hứa hạnh lâm tất cả đều nhận lấy hắn hạ quyết tâm chắc chắn hồi báo tiểu kim tỷ đoàn tàu tiến trạng hứa hạnh lâm ở bên ngoài đái trong chốc lát lúc này mới đứng lên vờn quanh phong lâm t r ấ n ga tàu hỏa liếc mắt một cái nơi này vẫn là đông bắc thổ địa cùng hắn từ nhỏ lớn lên vĩnh nguyên thị không giống nhau phong lâm t r ấ n là cái hoang vắng địa phương hắn phải đi hắn đ ô i giang tâm nói tiểu kim tỷ ta đi rồi ngươi yên tâm ta sẽ không đắm mình truy l ạ c tiểu kim tỷ ta k ê u hứa hạnh lâm có lẽ là ngôn ngõ hứa Hạnh Lâm là trung y kia phiến Hạnh Lâm Giang Tâm trong mắt t ư á c cùng hắn phất tay hứa Hạnh Lâm ta nhớ kỹ hứa Hạnh Lâm thật sâu mà nhìn Giang Tâm đỏ lên đôi mắt liếc mắt một cái nhếch miệng không nói một lời cũng không quay đầu lại trên mặt đất xe lửa Giang Tâm không có đứng ở sân ga thượng mà là ở sân ga phía sau nhìn kia tranh chạy như bay đoàn tàu thừa Xuân Phong gào thét mà đi hứa Hạnh Lâm lên xe ấn chính mình phiếu tìm được vị trí hắn vẫn là dùng khăn quàng cổ đem mặt vây lên. ăn hai cái giang tâm cấp bánh bao, trừ bỏ t h ư ợ n g vé nút c ờ cùng múc nước, một đường cũng chưa dám lộn xộn, cũng bất hòa người loạn đáp lời. Nay một đường đều là ghế ngồi cứng, hứa hạnh lâm ngồi mệt mỏi liền đứng lên đi một chút, động nhất động, ngẫu nhiên cùng tụ ở thùng xe cửa hút thuốc nhân viên tàu mượn cái hỏa, hỏi tới liền nói là đi thăm người thân, hắn có quê quán thân thích đến phương nam nông thôn, đương thanh niên trí thức, đi xem nhân gia. dọc theo đường đi dị thường bình tĩnh, không ai biết hắn muốn đi Tân Khánh. Không ai biết hắn có chút có mùi thối miên áo khoát phía dưới tứ chi thượng. Cột lấy một bó bó tiền. Hứa Hạnh Lâm ở nhân viên tàu chung vẫn là thấy l a o Thủy. Sắc thật như tiểu kim tỷ nói như vậy. l a o Thủy người thực văn nhã, cười rộ lên ôn hòa, an mặc chế phủ, như là cái không có công kích tính nhân vật. Đại gia ở bên nhau c h ị u hai điều thuốc, liền tan. Vào đêm, mỗi người đều ở đi vào giấc ngủ. Xe lửa tới rồi nào đó chạm ngừng một chút, Hứa Hạnh Lâm lên đi tiểu, tới gần xe vận tải thùng xe. nhìn thấy Lao Thủy canh dự ở xe vận tải thùng xe, còn cùng hắn chào hỏi một cái, lại đánh ngáp hồi trâu ngồi ngủ đi. Năm ngày năm đêm qua đi, Hứa Hạnh Lâm lời ư n h á c v ơ n bai, cầm lấy trang các trưởng bối bài vị túi, chuẩn bị xuống xe. xuống xe trước, hắn đến trước nhất đầu thùng xe đánh nước ấm, đi ngang qua đoàn tàu công an văn phòng thời điểm, hướng bên trong ném một trường tờ giấy. đến cái kia trung chuyển chạm xe, Hứa Hạnh Lâm cùng rất nhiều người giống nhau, mang lên hành lý xuống xe. hắn ra chạm ở cửa rít đ i ế u thuốc, sặc cụ hai tiếng. dương mắt nhìn cái này xa lạ địa phương nghe bất đồng k h ẩ u âm nghe tiểu kim tỷ nói nơi này chính là hoàng hà lấy nam địa giới nguyên lai phương nam trưởng như vậy a hắn chính chịu yên một đội k h i ê n g thương công an chạy chậm tiến vào đẩy ra sân ga thượng lữ nhân tránh ra tránh ra lữ nhân nhóm làm xem nhìn kêu bài công an tới rồi đoàn tàu xe vận tải xương kia đầu một cái dẫn đầu phỏng t r ừ n g là đội trưởng cùng đoàn tàu công an nối tiếp thượng hai người cho nhau túi chào từ bên trong điểm ra hơn 30 dương thống nhất hóa lại làm phụ trách hàng hóa chuyên chở nhân viên tàu lại đây đại gia tìm khắp toàn bộ thùng xe cũng chưa tìm được l a o thủy vì thế đường sắt công an cùng địa phương công an liền trước liên hợp đem hóa tất cả đều dọn ra tới toàn bộ giam cái này chạm xe người trên đều ở chỉ chỉ trò trò hỏi cái này là thứ gì a như thế nào còn lao động công an đồng chí đâu là có người xấu sao hứ hạnh lâm cũng làm bộ cùng bình thường người qua đường giống nhau gối đầu nhớ chân hướng trong đầu xem hai mắt lại ở nhanh chóng siêu tầm l a o thủy bóng dáng trong đám người không có nhìn đến hắn, đây là làm hắn cấp đào thoát. Công an nhóm đem lữ nhân xua tan, lại phái vài người bắt đầu lâm thời kiểm chứng kiện. Hứa Hạnh Lâm bằng vào chính mình nhiều năm ở ga tàu hỏa sinh tồn xuống dưới kinh nghiệm, mặt không đỏ tim không đập m ó c ra giấy chứng nhận làm cho bọn họ xem, còn trả lời mấy vấn đề, cũng may không thấy ra cái gì không ổn địa phương. Chờ hắn sẽ tới, hắn căn cứ tiểu kim tỷ chỉ thị, mua một đường đi Tân Khánh vé xe. Đến Tân Khánh ga tàu hỏa thời điểm, Hứa Hạnh Lâm hai chân n u ố n ra. Hắn còn không có ngồi quá xa như vậy xe lửa, cũng không có ra quá xa như vậy m ô n Vừa xuống xe, hắn k h ẩ u â m liền bại lộ hắn lai lịch. Cũng may Tân Khánh là Tiểu t h à n h kiểm chứng kiện tra đến t ù n g một ít. Hắn hỏi lộ ngồi xe buýt công cộng đi cục công an. Gia Hoài 8 ngày trước đã thu được Tiểu Mụi điện báo, vui sướng ở điện báo nói được mơ hồ không rõ, liền nói từ trước cho bọn hắn cung liên s ô hóa Tiểu Thường ca sẽ đến Tân Khánh, thỉnh hắn giúp giúp người này. Hắn tính dự tính liền này một hai ngày. h ắ n chính vùi đầu viết này hai ngày hội nghị kỳ yếu bên ngoài có người kêu hắn, Hoài tử có người tìm ngươi Giang Hoài đứng lên sửa sửa trên người quần áo từ lầu hai xuống dưới cửa không ai ngẩng đầu phát hiện đối diện dưới tảng cây đang đứng cái tuổi trẻ tiểu tử hắn đi qua đi nhìn Hứa Hạnh Lâm hỏi là ngươi tìm ta sao Hứa Hạnh Lâm trên mặt thương đã hảo hơn phân nửa thoạt nhìn không như vậy khủng bố hắn nhìn trước mắt tuổi cùng chính mình không sai biệt lắm nam nhân mày d ậ m mắt to. cùng tiểu kim tỷ lớn lên rất giống, quả nhiên là huynh nội, ngươi là tiểu kim tỷ ca ca, giang hoài, ta là giang hoài, giang hoài như mày, tiểu kim tỷ là cái gì hồ n á o sưng hô, hứa hạnh lâm ngồi nhiều thế này thiên xe lửa, sớm đã mệt mỏi bất ham, lời nói không nói nhiều, từ túi móc ra giang tâm viết kia tờ giấy, giang hoài tiếp nhận tới vừa thấy, phía trên viết tiểu ca, trợ giúp trước mắt người, như cần thiết giúp hắn đổi hoàng kim, lạc khoản là vui sướng, giang hoài khiếp sợ, hoàng kim tiểu nội cũng thật sẽ cho hắn ra nan đề, hứa hạnh lâm cũng dự đoán tới rồi đổi hoàng kim khó khăn, không k h ó xử giang hoài, đối hắn liệt ra một cái cười, vị này huynh đệ, ta không dám thỉnh cầu ngươi giúp ta đổi hoàng kim, có thể tìm một chỗ làm ta trước ngủ một giấc sao? hắn này một đường chân chính ngủ kiên định thời gian không vượt qua 5 giờ, giang hoài nhìn quầng thâm mắt pha đại hứa hạnh lâm, có chút đau đầu, vẫn là gật đầu, đi, ngươi là ta muội muội bằng h ữ u ta sẽ nghĩ cách, hứa hạnh lâm cũng không nghĩ tới. chính mình chính là từ vĩnh nguyên công an dưới mí mắt chạy ra tới, lại đi theo Giang Hoài đi hắn ở Tân Khánh cục công an nhà khách cái kia phòng nhỏ vào cửa khi bởi vì Giang Hoài là người quen, cũng không ai làm hứa Hạnh Lâm đăng ký tên họ. Hứa Hạnh Lâm nhìn cái kia cái hộp nhỏ lớn nhỏ phòng, có chút khó xử, hắn một nằm xuống đi, Giang Hoài liền không trâu ngồi ngủ. người chưa ngủ. Giang Hoài nghe trên người hắn mùi vị không tốt, lại nói ta còn phải trở về đi làm, ngươi cẩm ta phiếu đi dưới lầu tắm rửa gian. làm lão nhân kia nhi cho ngươi thiêu cái thủy, hướng một hướng. Hứa Hạnh Lâm vào đầu, cảm tạ hắn, đem túi bông đi lầu một tìm địa phương tắm rửa. Giang Hoài vốn dĩ tưởng trở về đi làm, suy nghĩ một lát, lại chờ hắn tắm rửa ra tới, đem tiểu muội viết tờ giấy lăn qua lộn lại lại nhìn một lần, hắn có thể hỗ trợ, nhưng không minh bạch vội không thể hẳn giúp, phải hỏi rõ ràng. Hứa Hạnh Lâm trên người cột lấy tiền, mặc quần áo thoát y lìa đều chậm, cũng may Phương Nam không thể so Phương b ắ t lãnh. Lão nhân thu tiền vẫn là hùng hùng hổ hổ mà cho người ta nấu nước nóng. Hứa Hạnh Lâm liền dùng chậm nhất tốc độ tắm rửa. Giang Hoài ở trong phòng chờ đến độ nếu không kiên nhẫn, một đại nam nhân tắm rửa chậm thành như vậy, cọ sát cái gì? Chờ Hứa Hạnh Lâm đẩy cửa tiến vào thời điểm. Giang Hoài xem hắn, trong ánh mắt có hai phần xa lạ nghiêm túc, làm hắn ngồi xuống. Ta muội muội chỉ nói làm ta giúp ngươi, chưa nói cụ thể sao lại thế này. Ta đoán cũng là không có phương tiện ở điện báo nói. Ngươi người ở chỗ này, ngươi tới nói. Hứa Hạnh Lâm trong đầu có một vạn cái lý do tưởng lừa dối qua đi, cuối cùng không biết thật sự là bởi vì quá mỏi mệt, lười đến tìm lấy cớ, vẫn là theo bản năng cảm thấy đây là Tiểu Kim Tỷ c a k a sẽ không ra vấn đề, liền ăn ngay nói thật. Hứa Hạnh Lâm nói nghe được Giang Hoài h e o mắt nhè ẹ dự, tiểu mội cũng quá lớn mật, trước mắt người rõ ràng nhìn so với hắn tiểu một ít, Hứa Hạnh Lâm chính là có chút l ư i bước, này đại khái chính là phạm tội nhi người trộn dạng, nhưng hắn thật sự quá khốn đốn, cùng Giang Hoài nói không hai câu. liền hướng mép giường ngã xuống, không kịp nghe Giang Hoài nói cái gì, hắn liền ngủ rồi. Giang Hoài xoa xoa huyệt Thái Dương, nhìn chính mình trong phòng ngủ người xa lạ, trừ bỏ tiểu m ộ i giận dò, bọn họ lại nói tiếp cũng là có sâu xa, tổng không thể đem người bắn cho đi ra ngoài, liền r ứ t k h o á t khóa lại môn, đi ra ngoài đi làm. Tới rồi cơm chiều thời điểm, hắn ở nhà ăn đóng gói cái mì sợi trở về, vừa mở ra môn, liền nhìn đến hứa hạnh lầm trên tay cầm một phen tiểu đao, chính vẻ mặt hung tướng đối với cửa. đảo đem Giang Hoài cấp sợ tới mức sau này l u i một bước, n h g mày giữ cửa nhanh chóng đóng lại, ngươi làm gì? đi lên liền ăn cơm. nói đem h ộ p cơm ném đến kia trương không thế nào vững chắc trên bàn, Hứa Hạnh Lâm lúc này mới buông tiểu đao, ăn ngấu nghiến ăn k h ở i mặt tới, hắn cho rằng Giang Hoài muốn đem hắn khóa ở trong phòng, hảo gọi người tới bắt hắn. Giang Hoài hỏi hắn muốn đổi bao nhiêu tiền hoàng kim, hắn đi trước hỏi thăm hỏi thăm. Hứa Hạnh Lâm đem mặt tan song, ngừng đầu, cân nhắc một chút, hắn tin tưởng Tiểu Kim t h nhưng không đại biểu hắn hoàn toàn tin tưởng trước mắt tiểu kim tỷ c a c a nhưng hắn hứa hạnh lâm còn có mặt khác lựa chọn sao 3.500 khối có thể đổi nhiều ít hứa hạnh lâm nói xong câu này lại nói chờ đổi hảo ta cũng cho ngươi lưu một cây cá trên b é giang hoài liếc hắn một cái đem hộp cơm thu hồi tới lắc đầu ta không cần chờ đổi hảo ngươi lập tức liền rời đi nơi này hắn nói như thế nào đều là cục công an người không thể biết rõ cố phạm tiểu m ộ i thật là cho hắn ra vấn đề khó khăn không nhỏ lần tới hắn phi giáo huấn tiểu muội không thể. Hứa Hạnh Lâm nhìn Giang Hoài, hắn không hiểu, vì cái gì Giang gia huynh muội đều như vậy, nói không cần tiền liền không cần tiền. Ta nhớ các ngươi huynh muội ân. Giang Hoài động động k h e miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng chưa nói. Cách nhật, Giang Hoài vẫn là tìm mấy khối hoàng kim lại đây, hắn không có tìm người khác, tìm đúng là bác sĩ Đường Thái Thái Quan Mỹ Lan Quan Đại Tỷ, bác sĩ Đường t ừ trước là Tân Khánh lớn nhất địa chủ, bọn họ có chính mình tàng tiền phương pháp. Giang Hoài biết Quan Đại Tỷ trên tay có Hoàng Kim, vẫn là bởi vì có một thời gian nàng vội vã cấp Tây Nam Nhi tử đổi lương thực cùng vải dệt mấy thứ này, trộm tìm Giang Hoài, làm hắn hỗ trợ lộng nhiều chút phiếu gạo tới, nàng không có tiền cấp, cắt một tiểu khối Hoàng Kim cấp Giang Hoài. Giang Hoài cảm thấy p h ò n g tay, không có thu, không nghĩ tới hiện tại thế, nhưng toàn đổi cho Hứa Hạnh Lâm. Hứa Hạnh Lâm đối Hoàng Kim không xa lạ, ước lượng ước lượng trọng lượng, đem trên người tiền cho Giang Hoài, Giang Hoài lại đem tiền cho Quan Mỹ Lan. Hoàng Kim đổi hảo. Hứa Hạnh Lâm cũng nên đi, đi phía trước. Hắn đuôi Giang Hoài nói, ta ở xe lửa thượng, đem cái k i u tiêu láo thủy cấp t âm một đạo. Hắn có 30 dương hóa bị tra áp. Lúc ấy ta xem bọn họ không bắt được người, ta nghe Tiểu Kim Tỉ nói các ngươi đều là đồng hương, ngươi cũng tiểu tâm chút. Giang Hoài nhìn Hứa Hạnh Lâm liếc mắt một cái, thừa dịp bóng đêm, vẫn là kỵ xe đạp đưa hắn đi ga tàu hỏa. Lên xe trước, hắn đuôi Hứa Hạnh Lâm nói, ngươi đi đường cẩn thận. Hứa Hạnh Lâm cũng xem mắt Giang Hoài, ta nhất định nhớ rõ các ngươi huynh muội v i thủ. hai người phất tay, đường ai nấy đi. Hứa Hạnh Lâm ngồi xe lửa một đường Nam Hạ, nhiều lần khúc chiết tới rồi bằng thành vào quan nội, hướng quan tam hội, mới chân chính vào cảng. người này nhân sinh gặpỡ, g tuổi hồ phùng năm phùng mười đều phải biến một hồi, không hảo bình luận tốt xấu, chỉ nói người các có mệnh. lại lần nữa nghe được người này tin tức, là Giang Tâm mau 40 thời điểm, lúc ấy quốc nội cùng Đông Nam Á có một cái bổ khí dưỡng huyết bảo dưỡng thánh phẩm, thập phần nổi danh, các đại tiệm thuốc có bán, thân bằng tranh nhau mua sắm lẫn nhau tặng. Bảo dưỡng phẩm đóng gói bên ngoài, ớ n một cái mang khăn trùm đầu g ầ y yếu trung niên y y giả hình tượng, tên đã kêu Hương Thịnh hứa thị nhân x â m dưỡng vinh hoàn. Nên bảo dưỡng phẩm nhãn hiệu cùng công ty đều thuộc sở hữu với Hương Thịnh Đường lâu hứa thị y quán hứa Hạnh Lâm. Nghe nói người này y thuật cao minh, coi trọng tiền tài, một ngụm đông bắc k h ẩ u âm. Sau này cuộc đời này về nước mấy lần, quên tiền vô số, lại chưa từng lại đặt chân phương Bắc. Chương 132 Giang Tâm đưa tiễn hứa Hạnh Lâm trở về Phong Lâm Trấn. lại cấp h à i tử mua hai cái bánh bao đến giữa trưa đi theo bếp núc ban xe đi trở về trên đường trở về giang tâm nhìn này phiến diện tích rộng lớn thổ địa suy nghĩ x u ấ t thần mùa xuân tới trong đất còn có tuyết không có hoa khai nhưng có không ít cỏ dại hoa dại mạo đầu sinh cơ bừng bừng xuân phong một tuổi nhẹ nhàng lay động nhìn như đem nhân tâm trầm trọng cũng cấp tuổi đi rồi nàng lần đầu tiên tới là mùa hạ khi đó trắng bóng ánh mặt trời phơi đến người không mở ra được đôi mắt nàng ở chỗ này vượt qua mau hai năm thời gian lại giống như luôn là lần đầu tiên tới giống nhau, xa lạ lại mới lạ. Về đến nhà thời điểm, người nhà thôn đúng là buổi chiều, bởi vì hôm nay ra thái dương, hóa tuyết tuy l ã n h nhưng thật nhiều người đều ra tới hoạt động. Giang Tâm lại nhìn cái này không lớn người nhà thôn, có trong nháy mắt xa lạ cảm, vòng một vòng, trong lòng có chút mờ mịt, cuối cùng vẫn là về nhà. Về đến nhà, h o ặ c nhất c h u n g cùng bọn nhỏ đều không ở, chính thẩm nghe thấy động tĩnh, nhưng thật ra mang theo tròn tròn lại đây, cho nàng tặng chén ngọt táo cháo. có người tới nói chuyện, Giang Tâm kia trận cô độc cảm cùng hư vô cảm mới dần dần tan đi, đầu đầu tròn tròn, lại đi đem Hải Tử tiếp trở về. Hải Tử đùa dỡ lên, t r ư ở n g Phu cũng về nhà, nàng liền không công phu lại tưởng mà khác. Ban đêm cùng Hoắc Nhất Trung h o a ở bên nhau nói chuyện thời điểm, Giang Tâm đ e m hôm nay cùng tiểu thường ca gặp mặt sự tình nói, trong lòng có vô hạn buồn bã cùng phẫn nộ. Hoắc Nhất Trung gần nhất cảm xúc ngược lại bình thản rất nhiều, hắn nghe Giang Tâm hơi mang oán giận nói hết, ngồi thẳng, trên mặt có vài phần t ú c mụ. chúng ta không thể chỉ nhìn đến này một mặt mà bỏ qua mặt khác một bộ phận người của khởi có chút lời lẽ nghiêm túc ý tứ giang tâm nhìn hắn đột nhiên cảm thấy hắn ly chính mình có chút xa hướng phía sau ngồi một chút hoắc nhất c h u n g xem nàng né tránh lại đem n g ự khi phóng mềm giải thích nói ta từ nhỏ ra bẩn nếu dựa theo dị vãng tình huống trường đến bây giờ chỉ có thể đi bến tàu r c x sức không có cơ hội tiến quân đội không có cơ hội đọc sách biết chữ càng không có cơ hội cưới đến ngươi như vậy hảo thế tử mà cùng ta giống nhau người còn có rất nhiều, bọn họ có lẽ cũng có chút mù quáng, nhưng cũng có ra cửa tư cách, tiến học đường năng l ự c Hoắc Nhất Chung lại lần nữa cùng nàng nói, liền lấy hoắc thật tới nói, hắn trừ bỏ tìm cái thợ mộc sư phó học nghệ, đọc x o n g sơ chúng còn có thể lại học điểm khác tay nghề. Đặt ở 15 năm năm trước, đây là không dám tưởng sự. Thật nhiều người nhân sinh đều ở thay đổi, tâm tâm, có lẽ chúng ta đều hiểu lầm, lúc này cũng không có chúng ta nghĩ đến như vậy không xong. Hoắc Nhất Trung năm trước không có hồi Hoắc Đại Lang tin, lượng hắn qua năm, Hoắc Đại Lang quả nhiên suốt ruột liên tục viết thư tới, nói làm Hoắc thật đọc x o n g sơ Chung lại đi học thợ một việc, hiện tại chính là thợ một cũng đến sẽ bối trích lời. Hoắc Đại Lang thực đúng lý hợp tình mà yêu cầu Hoắc Nhất Trung cái này làm thúc thúc cấp Hoắc thật ra sơ Chung học phí, Hoắc Nhất Trung lắc đầu, đem tin cấp Giang Tâm xem, Giang Tâm xem xong, 10 đồng tiền cũng không nhiều lắm, hai tử đứng đứng đắn đắn mà đi học, khiến cho hắn gửi đi ra ngoài, nhiều là không có. Rốt cuộc duyên phong quê quán chính là cái động không đáy, chỉ vào không ra, quái cách thứ người. Giang Tâm đem đầu chuyển qua tới, nhìn trước mắt chân thành mặt đen hoắt nhất trùng, hắn tựa hồ lại tiến bộ chút, không hề ngôn ngữ, đem chính mình đầu nhập hắn to rộng trong lòng ngực. Nàng đến từ 21 t h ế kỷ, đối giới hạn, tôn trọng, tư nhân tài sản những việc này tập mãi thành thói quen, một khi ở chung quanh nhìn đến thế sự vô thường, liền dễ dàng một đầu tài đi vào, h ú n g chi hiện tại người nhà thôn cùng ngoại giới cơ hồ ở vào ngăn cách trạng thái. nàng nhìn đến đồ vật cũng thập phần hữu hạ, n trong đầu tổn cái động, càng nghĩ càng hắc, càng hắc càng ái miên man suy nghĩ. kinh hoắc nhất c h u n g này vừa nói, giang tâm khó chịu lại rỡ xuống chút, không hề suy nghĩ bác sĩ đường cùng tiểu thường ca tình cảnh, tựa như h o á c nhất trung theo như lời, rất nhiều người nhân sinh đều ở thay đổi, nàng lại làm sao không phải? qua 10 ngày qua, giang tâm thu được một phong đến từ bằng thành điện báo, hứa hạnh lâm đã tới địa phương, thỉnh nàng y ê n tâm. giang tâm đ e m n à y phong điện báo đặt ở ngăn kéo c h u n g Đây là bọn họ cuối cùng một lần liên hệ. Tuy rằng Đỗ Quốc Khách cùng tiểu thường ca liên hệ cùng Giang Tâm không quan hệ, nhưng xuất phát từ một loại bồi thường cùng ngày nay tâm lý, Giang Tâm vẫn là cấp Đỗ Quốc Khách viết phong thư, không có nói cụ thể chi tiết, mà là đem đại khái sự tình nói một lần, cho người ta một công đạo, cũng cho chính mình một công đạo. Không biết Đỗ Quốc Khách có hay không tin tưởng nàng, nhưng từ đây, Đỗ Quốc Khách không có hồi âm, cùng nàng cũng lại không có liên quan. Có đôi khi. người với người tri dàn quan hệ yêu ớ t đến giống như một trường cũ giấy vàng. Lại qua mấy ngày, Giang Hoài thư tín cũng tới rồi. Tin Giang Hoài đem Giang Tâm lô m ã n g mắng hơn p h â n nửa trang giấy này vẫn là Giang Hoài lần đầu tiên đối với muội muội sinh khí, nhưng giữa những hàng chữ đều ở lo lắng tiểu muội mềm lòng mang đến hậu quả. Nếu là tiểu thường ca người này là cái không mang hậu quả bỏ mạng đô đệ, trước không nói nàng đem chính mình đặt mình trong với nguy hiểm bên trong, Giang Hoài cũng sẽ bị liên quan ảnh hưởng. Phía sau đủ loại. Hã là nàng có thể đem khống được? Giang Tâm xem Giang Hoài tin xem đến trên mặt thiêu hồng, an tiết thời điểm nàng mới nói chính mình quá mức liều lĩnh, vừa mới r ứ t lời, lại bắt đầu đem chính mình cùng Giang Hoài đẩy đến khó xử n ô n g nỗi, vẫn là vì cái người ngoài nàng nên đánh. Tin trước nửa trang giấy m ắ n g xong tiểu muội, lại nhắc tới l a o Thủy Hóa bị g i a m sự, Giang Hoài nói, l a o Thủy người này đã tìm không thấy, cho dù tìm được cũng hơn p h â n nửa là muốn lao động cải tạo, hắn liền vẫn luôn không có xuất hiện. Nghe đại cầu nói. cùng hắn kết phường hầu tam t ắ c đào ba thước đ ấ thậm t chí chính mình tự mình ngồi xe lửa đi tìm người lại như thế nào đều tìm không thấy này phê hòa hóa lượng quá lớn lao thủy cùng hầu tam chiếm lớn nhất số định mức nhưng còn có mặt khác mấy cái tiểu nhân phía đối tác có người vừa nghe bị công an giam liền bóp mũi tự nhận x u i x ẻ o nhưng có người lại không phủ lao thủy vẫn luôn không xuất hiện liền cho rằng có phải hay không hắn ở bên trong động tay động chân tưởng độc chiếm lao thủy lâu dài trốn tránh không ngoi đầu những cái đó đầu tiên người thường thường liền đến nhân gia đi quay dối cha mẹ hắn cùng Thê Nhi trong nhà già già trẻ trẻ ban đêm còn có người chiều nhà bọn họ ném mang huyết cục đá ném liền chạy cũng bắt không được là ai hiện tại nhà bọn họ người suốt ngày quá đến nơm nớp lo sợ lo lắng đề phòng Đoàn tàu công an liên hợp Tân Khánh công an cũng đi hỏi Lao Thủy người nhà nhưng người trong nhà cũng bị chẳng hay biết gì không biết hắn rốt cuộc chô nào vậy Gia n g Hoài cùng Hầu Tam đã thật lâu không có gặp mặt trên đường gặp phải cũng không nói tiếp lời nói trừ bỏ cục công an nhắc tới án này, mặt khác chi tiết đều là nghe đại cầu bọn họ nói, rốt cuộc Tân Khánh là cái tiểu địa phương, có chút việc nhi đều dễ dàng truyền ra tới. lời nói đến nơi đây, Giang Hoài liền nhắc nhở nàng, không cần một người ra cửa, năm nay hoắc doanh trưởng nếu là không có phương tiện cùng nàng về nhà mẹ đẻ, liền tạm thời không cần trở về, luôn có gặp mặt cơ hội, cũng may bọn họ lúc trước cử tuyệt lao thủy đề nghị, bằng không này cử báo người không phải là tiểu thường ca, p h ò n g t r ừ n g cũng sẽ có những người khác. Phần 120 tin cuối cùng nhắc tới, trong nhà hiện tại có tân sinh nhi, cha mẹ đều đắm chìm ở đại tẩu sinh nữ nhi vui sướng chung, bọn họ huynh muội không thể làm mọi người trong nhà có lo lắng đường sống. Giang Tâm kinh hô, đại tẩu thế nhưng đã sinh, sinh cái nữ nhi, đối chiếu Giang Bình tên, cấp tiểu chất nữ đặt tên Giang An. Giang Hoài ở tin chỉ viết vài câu tiểu chất nữ nói, mặt sau thật sự nhịn không được, nói tân sinh nhi lớn lên giống hổng con khỉ quậy, quá khó coi, hắn ánh mắt đầu tiên đều không nghĩ ôm nàng. Giang Tâm nhìn đến con khỉ hai chữ, bật cười, đem tin thu hảo. Đầu tiên là tỉnh lại chính mình lô mãng một đốn, mặt khắc năm nay sắc thật không có năm trước lòng dạng. Một hai phải hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, nếu là ba mẹ có tân tình cảm ký thác, nàng ngược lại trong lòng càng thoải mái một ít. Nếu không thể trở về, liền cho bọn hắn gửi trương ảnh gia đình ảnh chụp hảo. Lại nghĩ nghĩ l a o Thủy tình huống hiện tại, không nghĩ tới tiểu thường ca trước khi đi thế nhưng còn giúp nàng trả thù một phen, thật không hổ là chạy mấy năm ga tàu hỏa người. 30 dương hóa. là nàng lần trước gấp hai lượng, l a o Thủy cùng Hầu Tam Tâm Đại trừ bỏ thực phẩm, phòng trưng còn có chút khác đáng giá công nghiệp phẩm. Đừng nói l a o Thủy không dám lộ diện, Hầu Tam này đem cũng quá sức, mọi người đều tưởng phú quý hiểm trung cầu, nhưng dù sao cũng phải nhìn xem chính mình mệnh số như thế nào. Lần trước đã cấp đại tẩu gửi đồ vật đi, lúc này Giang Tâm cũng không thể tưởng được nên gửi cái gì, hoặc nhất Chung trở về. Nghe xong tin tức này, khiến cho nàng hối 30 đồng tiền, làm Giang Hoài chuyển giao. thực mau giang phụ giang mẫu tin cũng tới, lúc này không bằng ban đầu nói đầu nhiều, bất quá là làm nàng chiếu cố chính mình, có khó khăn cùng trong nhà nói, xem ra tân sinh nhi thật là chiếm cứ ba mẹ rất nhiều tinh lực cùng tâm tư, cháu gái nhi ra tới, đều không r ả n h lo phương xa con gái út, hoắc minh hoắc n h m đối tiểu hải nhi nhất có hứng thú, còn nghĩ năm nay muốn đi ông ngoại bà ngoại ra, đặc biệt là hoắc n h m rốt cuộc có cái so với hắn tiểu nhân muội muội, q u ố n lấy giang tâm muốn đi chấn trên cấp giang hoài gọi điện thoại, lao thần khắp nơi nói. Tiểu cứu cứu, ta đương biểu ca. Giang Hoài cười, đúng vậy, ngươi hiện tại không phải nhỏ nhất h à i tử. Tiểu cứu cứu, ngươi mang muội muội đi chụp ảnh, cho chúng ta gửi ảnh chụp nha. Hoắc Minh đoạt lấy mịt rổ phồn, ta đem ta món đ ồ trời cho nàng chơi. Ta mang nàng đi đi học trước ban. Hoắc Nham lại đem tỷ t ỉ trong tay mịt rổ phồn đoạt lấy tới, tranh nhau cùng Giang Hoài nói chuyện. Chờ hai cái tiểu làm nhảm nói xong, mới đến p h i ê n Giang Tâm. Giang Hoài vẫn là ở Trần Cương Phong văn phòng tiếp nghe điện thoại. hắn không có phương tiện cùng giang tâm giảng lao thủy sự tình, từng người dặn dò hai câu, liền cắt đứt. việc này tựa hồ cứ như vậy đi qua, mà lao thủy đi đâu nhi, lại là chân chính không người biết hiểu. nhật tử từ ba tháng sơ chậm rãi lướt qua đi, ước khổ tư điểm sắp thu thập hành lý đến thủ đô đi đọc sách, hoắc minh hoắc n h a m còn không biết chia li là có ý tứ gì, liền hâm mộ hai cái ca ca có thể đi thủ đô t r ư ợ băng, đi ă n đạo hương thôn điểm tâm. nhưng ba tháng đế buổi chiều, hoắc nhất c h u n g lại cau mày mà trở về. cùng Giang Tâm nói, ước khổ Tư đ i ể m sợ là tạm thời đi không thành trước, nhật tử đến đổi ngày. Giang Tâm lúc ấy đang ở phòng bếp nấu cơm, nghe vậy quay đầu lại, a một tiếng, t h ạ t nhìn muốn nhiều ngốc có bao nhiêu ngốc. Năm trước, bọn họ đã trải qua kia trận x ô n x a o quá trận, quốc gia liền mất đi một vị vì dân thỉnh mệnh ngón tay cái. đưa ma k h i mười dặm trường nhai đều là người. tới rồi 3-4 tháng, lại có tân g ọ n sóng. Giang Tâm vội rửa tay, nói nhanh lên. Diêu Chính ủy lo lắng ứ c khổ Tư Điềm bị người x ố i rụng. chạy đến trên đường đi, liền dứt khoát không cho bọn họ đi, còn nói đều đã tháng tư phân, học kỳ này việc học cũng muốn kết thúc. chờ đến 9 tháng phân, một lần nữa đọc một năm sơ tam, đến lúc đó lại đi cũng không sợ. Hoắc Nhất Trung vừa mới mới thấy xong Diêu Thông, hai người đều là cấp đuổi, nói xong lời nói, Diêu Thông về nhà, lại làm ứ c khổ tư điểm đem hành lý giải khai, còn cô y cấp Lão Hưu nhóm đã phát điện báo. bất quá, Lão thủ trưởng cùng phu nhân vào kinh, Hoắc Nhất Trung đem phòng bếp môn d ấ u thượng. ở Giang Tâm bên t h a i nói những lời này, Giang Tâm trừng mắt nhìn Hoắc Nhất Trung, ngươi là nói, ngươi muốn chuẩn bị biến động. Hoắc Nhất Trung lắc đầu, không xác định, nghe chỉ huy. n ă m trước ban đêm, lão Vương ca nói l ô sư ca sẽ bên cạnh hóa, Hoắc Nhất Trung đem chuyện này cùng Diêu Thông nói, Diêu Thông làm hắn chậm giải tưởng, hắn kỳ thật không nghĩ ra, vì thế quyết định bảo trì c h ầ m mặc, nhưng hắn lại không nghĩ tới, trầm mặc bản thân chính là một loại thái độ. Hiện tại Lão thủ trưởng cùng phu nhân vào kinh, thuyết minh tình thế sẽ đại biến. chẳng qua hoắc nhất trung xa ở nhà t h u thôn cũng không rõ ràng cụ thể biến động hắn duy nhất tham chiếu vật chính là diêu chính ủy mặt k h ắ c còn ở quân đội chiến hữu ngẫu nhiên cho hắn viết thư linh tinh cũng sẽ để vài câu bọn họ phát hiện độ càng thấp vài cái còn tưởng ở hoắc nhất trung nơi này tìm hiểu tin tức hoắc nhất trung đều lựa chọn xem nhẹ đi qua lỗ sư ca trước mắt cũng vẫn là cứ theo lẽ t h ư ở n g huấn luyện ngẫu nhiên hồi một chuyến quê quán xem láo n ư ơ n g hà chi vân năm trước sinh một hồi khí năm nay tuổi hồ lại hảo hai người người ở bên ngoài xem ra vẫn là â n ái p h u thê b ộ dáng nhưng giang tâm biết nếu tới rồi 9 tháng phân sợ là có một cái khác lớn hơn nữa biến động sẽ xuất hiện diêu chính ủy thời gian điểm tuyển thật đúng là hảo nàng vô pháp nhi nói đành phải tự cấp giang hoài tin chung năm lần bảy lượt mà nhắc nhở hắn nhiều đọc sách nhiều đọc báo không cần quá nhiều tham dự mặt đường thượng tranh trước càng là hỗn loạn càng phải ổn định bọn họ đều là bình dân áo vải người thường có người thường cách sống chương 133 60 năm trước mùa xuân Lỗ Hưu căn lão nương cấp một cái chốn tranh chiến loạn người ăn qua một bữa cơm người nọ tựa hồ sẽ xem vài phần tướng mạo nói vị này thái thái tiền tam mười năm mệnh không tốt an phụ huynh cùng trượng phu khổ phía sau mệnh hảo thưởng chính là con cháu phúc đi phía trước cùng nàng nói đ à n g trước n h ậ t tử lại khổ khẽ cắn môi liền đi qua phía sau mới là chân chính ngày lành bọc quá chân nhỏ lỗ thái thái mới vừa sinh xong hài tử da trắng tử hương môi đây đ à động lòng người nhà mẹ đẻ là cử nhân xuất thân cùng trượng phu quan hệ thường hảo. Không tin trước mắt này, khất cái dân chạy n ạ n cười hỏi hắn: Tiêu n g à i xem ta có thể sống đến vài tuổi. Người nọ uống lên một chén nước, dùng dơ hề hề tay xoa xoa k h ỏ e miệng, nói: Thái thái là trường thọ người, nhưng là quá tám bất quá chín. Ai cũng không đem những lời này để ở trong lòng, có người liền dựa vào một trương miệng tồn tại. Trên đời thực sự có như vậy nhiều thần tiên, lại tại sao lại như vậy nhiều cực khổ người đâu? Người này bất quá là ăn nàng một bữa cơm, nói vài câu dễ nghe lại không dễ nghe nói xong. sau lại thật là một ngữ thanh s ấ m lỗ hữu căn lão cha nhiễm thuốc viện vì chịu thuốc viện đem trong nhà đồng ruộng bán của cải lấy tiền mặt đi ra ngoài bao gồm nàng của hồi môn bại gia lại chơi nữ nhân từ địa phương khác mua hai nữ nhân trở về cùng nàng đấu võ đài còn sinh hải tử sau lại lão lô đầu đã chết kia hai cái g i nương mang theo hải tử q u ỷ gối nàng cửa phòng không chịu rời đi bên ngoài chiến loạn ngươi vương sướng bãi bên ta lên sân khấu nhật tử không hảo quá chẳng lẽ thật muốn buộc người đi bán thịt dưỡng hải tử sao Nàng tâm mềm n ú n liền đem người để lại, cho bọn hắn để lại hai gian nhà ở. Lỗ Thái Thái 26 tuổi thủ tiết, phía sau lôi kéo hơn cái h à i Tử, thẳng đến hơn 30 tuổi, một nhà già trẻ, bao gồm nàng, cái này chân nhỏ Thái Thái, còn muốn hạ điển trồng t r ọ n r a bẩn chậm c h ế Hải Tử đọc sách, bằng không một cái cử nhân cháu ngoại, lỗ hưu căn cũng không đến mức chữ to không biết mấy cái. Huống chi khi đó nơi nơi đánh giặc, thường thường có chiến cơ tầng trời thấp bay qua, phụng hệ người đến đồng ruộng hai đầu bờ ruộng kéo t r ắ n g đ i h nơi nơi đều không bình tĩnh. Lỗ Hưu căn là trung gian nhi tử, trong nhà đồng ruộng bị hắn tra chịu thuốc viện chịu không có, lão nương cùng h ì n h tỷ dưỡng r a vất vả, trong nhà còn có đệ muội mấy cái, hắn vì giảm bớt trong nhà gánh nặng, mười mấy tuổi liền cùng mấy cái cùng tộc người kết bạn đến tỉnh thành đi tham gia quân ngũ. đánh giặc đã chết rất nhiều người, đánh người ngoài lại có đôi khi thay đổi đầu t h ư ơ n g đánh người một nhà. Lỗ Hưu căn anh dung cơ linh, còn không sợ chết, từ nhóm lửa binh làm lên. đánh giặc thời điểm nơi nào quản ngươi là nhóm lửa vẫn là nấu cơm người không đủ phải tất cả đều trên đỉnh đi hắn từ người chết đôi bò lên còn sống sau lại thoát ly phục hệ cùng đúng rồi tướng quân tuổi còn trẻ liền lên tới trưởng quan vị trí cấp lao lộ ra cùng hắn thanh xuân thủ tiết lao nương mặt dài lỗ lao thái thái sau lại vội vàng cấp nhi tử cưới vợ gả nữ nhi mang tôn tử tới rồi 60 m ớ i tính rảnh rỗi lúc này mới nhớ tới cái kia chạy nạn người nói quá tám bất quá chín nhưng trong nhà tôn tử còn không có lớn lên, bi bô tập nói, tập tiến học bước, mãi mãi trường, mãi mãi đoạn, nàng ngẫu nhiên suy nghĩ một chút, lại đi qua, lại sau lại liền không nhớ rõ chuyện này, tới rồi 80, 20 hai mươi mấy tuổi sự tình liền mơ hồ đến không sai biệt lắm, năm nay đúng là nàng 88 t u ổ i năm trước đại tôn tử kiến tin mang theo tảng tôn trở về, đã bái tổ tông, khai từ đường, nàng cũng là bốn đời cùng đường lao tổ tông, ngày đó chẳng v ạ n lão lỗ thái thái ăn nửa chén mềm lạn mì sợi. con dâu ngụy thuộc hiển cầm căn lại đây làm nàng trống đỡ nàng tới cửa đi ngồi một lát lao thái thái tuổi lớn không lưng lưng quẳng hai chiếc hoa mắt ngẫu nhiên đậu đậu tiểu tôn tử cũng phân không rõ cái nào là nhà ai cười ha h ả hàm răng đều rất hết là cái hiển tử lao tổ mẫu trạng vạn hoàng hôn rơi xuống xuân phong từ từ có hương thơm hoa dại thảo khai ở lão cửa phòng trước nông dân vội vàng hoang ư u bọn đầu cơ trở về nhà đi ngang qua nhà bọn họ cái này mùa xuân cùng 60 năm trước mùa xuân tựa hồ không có bất động. qua một lát, lao thái thái lấy gậy gộc gõ, gõ cửa thạch tảng, ngụy thụ hiền ở bên trong ngừng tay thưa việc, đứng lên, cẩn thận đem nàng chắn phong áo c ộ c tay hệ hảo, đỡ nàng lên, nương, trời tối rồi, nên trở về nghỉ ngơi. lao thái thái thực thông thả gật đầu, không có hàm răng trong miệng có chút độc từng chữ không rõ, â n nên nghỉ ngơi. nay một ngủ, tám mươi tám lao thái thái liền lại không tỉnh lại, mà nay năm tháng năm, đúng là nàng 89 tuổi đại thọ. Quá tám bất quá chín, quá linh bất quá chỉnh. Lỗ Lao Thái Thái ở trong n g ư n g đi về coi tiền. Lỗ h ữ u căn nhận được Lão Thê Ngụy thuộc hiền điện báo thời điểm đang ở mở h ọ p Ngày thường cho hắn truyền tin tiểu binh gấp đến độ thẳng kéo ngồi ở phía sau cửa biên nhi cảnh vệ viên v n áo. t i ế p cảnh vệ viên quay đầu lại nhìn hạ đưa điện báo tiểu binh lính, dùng ánh mắt ý bảo hắn có việc chờ lãnh đạo nhóm mở h ọ p xong lại nói. Tiểu binh lính một đầu hãn, nhìn xem cảnh vệ viên, lại nhìn xem lỗ s ứ trưởng. Không nghĩ tới lỗ Hưu căn vừa lúc ngẩng đầu nhìn đến hắn động tác nhỏ, khiến cho hắn trực tiếp lại đây, đem yên bỏ vào trong miệng, cầm lấy điện báo nhìn thoáng qua, đột nhiên đứng lên, phía sau ghế sau này đảo đi, phát ra phanh một tiếng vang lớn, kia căn huyền c h â m văn kẹp thành một cái chữ xuyên, nhìn không ra là vui hay buồn, trên tay đầu mẩu thuốc lá rơi xuống trên mặt đất, Diêu Thông ở một bên nhìn, cũng đứng lên, tưởng phía trên bộ đội phát tới, rối tay lấy lại đây vừa thấy, lại là Tăng Báo, l a o lỗ, người đi về trước. ta tới chủ trì công tác, diêu thông làm lỗ hưu căn cảnh vệ viên đi lên, tiêu lên khá giả tiểu tào, cùng ngươi cùng nhau đi giúp lỗ sư trưởng chạy chạy chân. lỗ hưu căn không nói một lời đi ra phòng họp, hắn cảnh vệ viên tiếp nhận diêu chính ủy trên tay điện báo, quét liếc mắt một cái, đổ m ồ h ô i đều đem điện báo phát đến làm công địa điểm tới, thiếu chút nữa liền chậm trễ chuyện này, đến chạy nhanh trở về, chuyện này cũng đến cùng gì tẩu tử nói một tiếng. hà chi vân thân thể vẫn luôn không được tốt lắm, ngày thường không yêu ra cửa. liền ở nhà nghe một chút radio, nhìn xem thư, viết thư cùng trước kia thân bằng nói một lát lời nói, chính mình trông r a u quá đến như là ẩn cư sinh hoạt. lão lỗ ở đi làm thời gian về nhà, trở về ngồi xuống không nói một lời, trên mặt không gì biểu tình, nhưng nhìn ra được tới tâm tình cực kém. ngồi xuống hạ, hắn liền phát hiện chính mình nằm xưa eo thương bắt đầu đau, phía trước ngẫu nhiên cũng đau, nhưng đều là ở mưa r ầ m t h i ê n cùng hạ tuyết thiên thời phát tác, bên ngoài cảnh xuân sán lạ, thế nhưng cũng ẩn ẩn làm đau. Năm trước đại phu liền nói hắn nương thân thể không tốt, a hiển sợ bà bà đi, còn nghĩ trước tiên cho nàng lão nhân gia làm cái thọ rượu, sung sung hỉ, cố ý đem xa ở lĩnh nam nhi tử tìm trở về. Nhưng lão nhân gia thấy kiến tin cùng tiểu tầng tôn sau người lại tinh thần, hắn rõ ràng tháng trước mới về nhà cùng mẫu thân ăn cơm, như thế nào, như thế nào lập tức liền đi, đi đến không có bất luận cái gì dấu hiệu, không lưu lại một câu, lão nhân gia tựa hồ đối thế giới này không oán không hối hận. Cảnh vệ viên đi theo phía sau. Hà Chi Vân không dám lúc này đi hỏi Lỗ Hữu Can, liền nhìn nhìn cảnh vệ viên. Cảnh vệ viên đem kia phân điện báo đưa cho Hà Chi Vân. Hà Chi Vân cùng Lỗ lao thái không hợp, toàn nhân lao thái thái không tiếp nhận nàng. Lúc trước Lỗ gia tộc người ta nói muốn sưng nàng vì Tiểu Hà Thị, vào cửa cấp Á Hiền kính trà. Kia bó chân lao thái thái cũng không chịu gật đầu. Lao thái thái nói không nhận này, lai lịch không rõ nữ nhân cùng tôn tử, đến chết cũng không uống nàng kia ly tức phụ trà, mà lao Lỗ từ đầu đến cuối cũng không lại đem nàng mang về lần thứ hai. Nàng vẫn luôn ngóng trông Lão Thái Thái sớm ngày hai chân vừa d ẫ m hai mắt một bế, đã chết xong hết mọi chuyện, chỉ có hận người đã chết mới có thể tiết rất trong lòng kia khẩu khí. Hiện giờ cuối cùng chờ đến tin tức này, đầu tiên là kinh ngạc một chút trên mặt thế nhưng nhịn không được hơi hơi lộ ra một cái cười, làm cảnh vệ viên chờ, quay đầu vừa thấy l a o Lu còn ngồi ở đầu gỗ sofa, hai mắt trừng thẳng, vẫn không núc ních, kia một mặt cười kéo xuống, thay một bộ lo lắng khuôn mặt, tiến đến c h â n ăn hắn, ta lập tức cho ngươi thu thập đồ vật. lão lũ không có gật đầu cũng không có lắc đầu, Hà Chi Vân xem hắn không chịu động, liền chính mình lên lầu đi cho hắn thu hành lý, thu được một nửa thời điểm, lại hay còn cười một chút, người chết như đèn tắt, không dấu vết, nàng kỳ thật không có gì hảo vui vẻ, cũng không có gì hảo không bỏ xuống được, chuyện cũ năm xưa, có lẽ đều không người nhớ rõ, liền nàng còn canh cánh trong lòng, trước sau không có đem cái kia điểm mấu chốt vượt qua đi, như vậy tưởng tượng, Hà Chi Vân có chút nản lòng, thu một nửa hành lý. lại ngồi ở mép giường đã phát một lắc lốc, rơi lệ, nàng phát hiện chính mình ngược đổ khẩu khí này, không phải cùng lao thái thái đổ, là cùng lỗ hữu căn đổ, chẳng qua đối lỗ hữu căn cảm tình quá mù quáng, làm nàng không chịu đối mặt. còn có trưởng tử lỗ tin đồ qua đời sau, nàng chỉ là đem kia khẩu khí hoán ở sở hữu có quan hệ không quan hệ nhân thân thượng, lại trước sau không chịu trách cứ lỗ hữu căn nửa phần, chính mình cũng không dám dễ dàng phụ trách, phảng phất trách cứ lỗ hữu căn cùng chính mình, liền chứng minh lúc trước nàng sở hữu lựa chọn đều là sai. Thậm chí báo ứng dừng ở nhi tử trên người, nàng không thể lại thừa nhận càng nhiều. Hà Chi vân rơi lệ, khóc ư ớ c nửa điều khăn, không phải vì qua đời lao thái thái, là vì chính mình, vì chính mình này hoang p h ế mười mấy hai mươi năm, lỗ h ữ u căn ở dưới lầu ngồi sau một lúc lâu, bên ngoài truyền đến người khác nói chuyện thanh âm, là các thuộc hạ tan t ầ m về nhà đi ngang qua nhà hắn phụ cận, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại đỡ ghế dựa bắt tay, tưởng đứng lên, lại phát hiện thực cố hết sức, liền giữ k h o a y ngồi, ngắn ngủn nửa ngày. phảng phất một chút già rồi vài tuổi, v â y tay, đối cảnh vệ viên nói, ngươi thay ta hồi cái điện báo, nói ta hôm nay liền trở về, làm khá giả mang đủ du, đưa ta đoạn đường, ngươi cũng cùng nhau. Cảnh vệ viên nghiêm, kính cái lễ, đúng vậy chạy ra đi tìm khá giả. Lỗ Hưu căn trầm rãi đứng lên, xương cốt phát ra r ắ á p tiếng vang, nâng trầm trọng nện bước, lên lầu, nghe được Hà Chi vân ở nhẹ nhàng khóc nức nở, hắn không có tinh lực chấn an nàng, liền ngồi ở mép giường, nghe xong trong chốc lát, mới nói, nương tăng lễ. Phỏng chừng đến chờ ta trở về mới có thể nâng lên núi hạ táng, phát điện báo đem Minh đồ kêu trở về, đưa tổ mâu đoạn đường. Ngươi cũng đừng làm l ụ n g vất vả, ở nhà chờ ta. Hà Chi v â n nâng lên mang nước mắt mặt, có chút nhu nhược động lòng người ý vị, nàng mở to hai mắt nhìn trước mắt đã mọc ra đầu bạc lỗ hưu căn, không thể tin tưởng, ngươi, ngươi không cho ta về quê đi. Lỗ Hưu căn xem nàng một chút, trong lòng có m ỏ i mệnh, nhưng dù sao cũng là nhiều năm cùng chung chăn gối thế tử. hắn ái nàng giống như yêu quý một bó k i ể u quý hoa bình thường cơ hồ không cùng nàng lớn tiếng nói chuyện liền trầm mặc lên hy vọng nàng có thể chính mình thoái nhượng một bước cùng từ trước rất nhiều thời điểm giống nhau hà chi vân trong lòng phảng phất an một đau lau khô nước mắt giống lần đầu tiên nhìn thấy người này giống nhau tràn ngập x a l ạ cảm nhẹ nhàng lặp lại vừa mới hỏi chuyện ta là người hái nhân ngươi không cho ta và ngươi cùng nhau trở về tiểu vân ngươi cũng biết nương nàng nương nàng vẫn luôn không nghĩ gặp người l ộ h ữ u căn lại không đem câu này nói ra tới, nhưng hắn muốn nói lại thôi, không nói so nói còn lệnh nhân tâm hẳn. Nguyên lai hắn vẫn luôn đứng ở con mẹ nó kia đầu. Hà Chi vân đứng lên, kéo ra tủ gỗ tử môn, từ tận cùng bên trong tìm ra một thân bảo dưỡng thích đáng, năm màu thêu hoa tơ lụa sườn sám ra tới, hướng chính mình trên người so. Đây là nàng 18 t u ổ i xuyên sườn sám, hiện tại hơn 40, cũng còn có thể xuyên đi vào trong nhà không ai thời điểm, nàng ngẫu nhiên sẽ xuyên ra tới đ ố i kính tự chiếu. p h ả n phất vẫn là cái kia 18 t u ổ i thiếu nữ, bất quá thêm vài phần thiếu phụ phong vận. Thấy được sao? Hà Chi Vân thanh âm không cao, có vài phần tuyệt vọng, còn có vài phần khát vọng, lỗ lưu trưởng, còn nhớ rõ sao? Lúc trước ngươi chính là như vậy cởi bỏ mặt trên nút thắt, tay nàng phát run, cởi bỏ mặt trên một cái tường vân nút bọc, nhìn không có biểu tình lỗ hữu căn, lại cởi bỏ mặt khác một viên, là ngươi cùng ta nói, biết vân, trên người của ngươi như thế nào luôn có như vậy hương hương vị, làm ta nghe vừa nghe. làm ta nhìn một cái, đến tột cùng là nơi nào mùi hương. Lỗ Lữ trưởng, ngươi đã quên sao? là ngươi một viên một viên mà cởi bỏ ta nút thắt, cùng ta nói, biết vân, ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách, ta sẽ không cô phụ ngươi. Lỗ Hưu c a n ta là ngươi hái nhân, là ở ngươi lão lãnh đạo chứng kiến hạ kết hôn, ta mới là cái kia danh chính nôn thuận con dâu. ngươi dựa vào cái gì không cho ta bồi người trở về? Hà Chi Vân đem trên người sườn sám ném đến trên người hắn. chính mình xoay người nằm ở trên giường khóc giống lên lỗ hữu căn rỗi tay sờ sờ kia thân mượt mà sườn sám phảng phất lần đầu tiên chạm được giống nhau sườn sám còn thực tân mềm mại đến giống như nữ nhân da thịt tinh tế bóng loáng khi đó hắn mới 35 nhiều năm nhẹ à vào nam gia bắc trong lòng tràn ngập đánh thiên hạ hào hùng 35 tuổi nam nhân có chinh phục hết thể dục vọng bao gồm cái kia sinh sẵn nói muốn báo â n nữ học sinh hắn nhìn đến nàng trong mắt tàng đều tàng không được sùng bái cùng vui mừng cho nên hắn trước chủ động tháo xuống này đ ó a Tiêu Hoa hắn cho rằng chính mình có thể xử lý tốt quê quán cùng Hà Chi Vân hai đầu quan hệ lại chưa từng tưởng Lão Thái Thái như vậy cương liệt A Hiền đều nhượng bộ hắn nương lại nói chính mình nhi tử phí công nuôi dưỡng đem liêm s ỉ cùng trung trinh đều đã quên Lỗ Minh đổ từ khi ra đời sau Lão Thái Thái đều chưa từng nhớ quá một lần nàng hoàn toàn đem Hà Chi Vân mẫu tử nhốt ở ngoài cửa càng không cho phép trong nhà để người này trước kia đủ loại đều ước hảo hôm nay tới dường như l ộ Hưu căn khỏe mắt rướn t ắ t lên, hắn không phải không để bụng Hà Chi Vân, mà là đầu óc không có hơn 30 tuổi khi thành mình, nhưng cố tình đem khi còn nhỏ sự nhớ rõ chặt chẽ, nhắm mắt lại phảng phất còn có thể nhìn đến thiếu niên khi chính mình, khàn khàn giọng nói nhẹ t h ì thầm, ta từ nhỏ không có cha, bị thật nhiều tộc nhân khi dễ, ta nương cắn răng không tái giá, chưa từng tiễn đi một cái hài tử, hạ tử lực khí giữ gìn chúng ta huy n h đ ệ Tỷ muội, ở cái kia thời đại, chúng ta mấy cái, một cái cũng chưa nói chết. toàn còn sống. Nhưng hiện tại, Tiểu Vân, hiện tại ta không có n ư ơ n g Hà Chi Vân đắm chìm ở chính mình tiếng khóc. Nghe được Lỗ h ữ u căn những lời này, t h ờ ơ, nếu là thường lui tới, nàng chắc chắn ôn nhu tiểu ý hướng hắn nói vài câu thuận hắn tâm ý nói, nói cho hắn vô luận phát sinh chuyện gì, bọn họ đều ở bên nhau. Nhưng lúc này nàng đã không có cái này tâm tư. Nhiều năm như vậy, theo Lão Thái Thái chết, nàng khí t ự a hồ cũng tan, ái cũng vào giờ phút này tan, hay không từ trước nẹn g ái. Kỳ thật chỉ là một hơi thôi. Cuối cùng, Lỗ Hưu căn cảnh vệ viên vẫn là đem Lỗ sư trưởng cùng Di Tẩu tử hai người hành lý nâng lên xe, khá giả lái xe. Hắn ngồi ở ghế phụ vị thượng, Lỗ sư trưởng vợ chồng ngồi ở hàng phía sau. Dọc theo đường đi hai người đều không có mở miệng nói qua một câu, không khí quỷ dị thả áp lực. Lái xe một ngày một đêm, tới rồi Lỗ Hưu căn quế quán, trong nhà linh đường đã bố trí lên, đơn giản một mạc. Thỉnh trong thôn lão nhân viết câu đối phúng điếu, hiện tại không thể đại làm đặc bản thảo. bởi vậy tới đều là t ộ c nhân cũng có mấy cái địa phương tưởng nhận thức lỗ hữu căn tiểu quan viên tặng vòng hoa a hiền mặc áo tang một thân bạch đi rì ở bên ngoài chờ lỗ hữu căn trở về nhìn thấy có vài phần tiểu tụy hà chi vân c h ố mắt một chút mới chậm rãi mở miệng nói ngươi cũng tới cái này lúc trước ôn ấ g ẫ u tử nói muốn vào lỗ r a muôn tuổi trẻ nữ nhân trải qua 2 0 năm năm tháng nàng cũng già rồi ngụy thục hiền đột nhiên nghĩ đến nguyên lai người đều phải l à o a này 20 năm trong lòng kết đống nhiên liền buông l ò n g ra Đại gia đã bốn năm chục tuổi, ở Lão Thái Thái Linh đường trước giảng này đó â n o á n tựa hồ như thế nào đều không đúng. Ba người đều dị thường trầm mặc, Lỗ h ữ u căn Hà Chi Vân thay đồ tang, cánh tay trói lại dây c ỏ vượt chậu than, dập đầu dân hương, đứng ở người nhà tịch, hướng tới tới tham gia lễ tang thân bằng c o n lưng. Nhưng một bên Lỗ Hối tin cùng Lỗ Xuân tin lại chừng mắt nhìn Hà Chi Vân liếc mắt một cái, bọn họ huynh muội cùng bọn họ đại ca ngụy kiến tin đứng chung một chỗ, cũng không hoang nên Hà Chi Vân. Hà Chi vân đối này hai c á i yêu ghét rõ ràng người trẻ tuổi nhìn như không thấy đi theo lô hữu căn bên cạnh lễ tang phức tạp cố tình quy củ lại nhiều nên nàng làm liền làm nàng không hiểu đều có á hiền lo liệu qua mấy ngày kiến gió mùa đầy tớ nhân dân tôi tớ lĩnh nam gấp trở về vẻ mặt dâu r i a s ồ m x à m m ã n nhãn tơ máu ngoài miệng đều là da vào cửa liền thẳng t ắ p quỳ gối lao thái thái hắc bạch xem tướng trước d ậ p đầu lệ ba cái nhi tử đã trở lại ngụy thuộc hiền giống như mới tìm được người tâm phúc nhiều ngày đưa hướng. Kiên chỉ không khóc nàng, lại lập tức nhào vào kiến tin trên người gào khóc khóc lên, kia khóc pháp muốn đoạn quá khí đi giống nhau, người xem chua xót vô cùng, sôi nổi làm nàng nén bi thương. Lỗ h u căn lau lau k h ỏ e mắt, tiến lên đi đỡ lấy A h i ể n mặt khác mấy cái Hải Tử đều vây quanh nàng. Hà Chi Vân mắt lạnh nhìn này người một nhà, lại nhìn nhìn khung ảnh Chung vẫn luôn mỉm cười l ỗ lao thái, trong mắt không có gợn sóng. Lỗ Minh đổ trước sau không có đến quê quán tới đưa tiên tổ mẫu, Hà Chi Vân cảm thấy không cần phải. liền chưa cho hắn chụp điện báo, nhưng thật ra Hà gia huynh tỷ cấp lão lô đã phát ra n ổ i tin, dù sao cũng là thông gia, nhân tình muốn giữ gìn, lỗ người nhà cũng không có cố ý chờ lỗ Minh đồ, nhật tử tới rồi, tử lỗ Hưu căn mặt khác huynh đệ ở phía trước quăng ngã buồn c ử lá cờ, gõ gõ đánh đánh đem lão nhân gia đưa lên sơn, cùng lão lô đầu táng ở bên nhau, bên cạnh còn có hai cái lao g ỉ h u y ề t mộ. Phần 121, này hai cái lao g ỉ chết ở lỗ lao thái đằng trước, chết phía trước. khẩn cầu đại thái thái làm các nàng táng ở bên cạnh thanh minh khi cũng có hải tử có thể tới thiêu cái giấy kính ba nén hương ai đều không nghĩ đương cái phiêu bạc giả quỷ ngụy kiến tin đi phía trước lại lần nữa khẩn cầu mẫu thân ngụy thụ hiền làm nàng rời đi đông bắc đến ấm áp phương nam đi tổ mẫu đã qua đệ muội cũng lớn lên nàng không cần tại chỗ duy trì một cái không cần duy trì lỗ thái thái danh phận thường lui tới ngụy thụ hiền có rất nhiều lý do cự tuyệt nhi tử nhưng lần này nàng nói làm nương suy nghĩ một chút Lỗ Hưu căn nguyên tưởng cùng A Hiền, còn có ba cái hài tử trò chuyện, vừa quay đầu lại, lại nhìn đến bọn họ mẫu tử bốn người ở bên nhau nhỏ giọng nói chuyện, có thương có lượng, hắn tưởng chen vào nói, lại không có đường sống, làm trợ p h u làm phụ thân, hắn đều đã thoát ly bọn họ sinh hoạt lâu lắm. Chương 1 3 t r ă Lỗ Hưu căn mẫu thân qua đời, Giang Tâm vẫn là t r ư ớ c hết nghe người nhà thôn mặt khác tẩu tử nhóm nói, hoặc nhất chung ngày đó bị đoàn trưởng lưu lại mở họp, giữa trưa ăn c a n tin, buổi tối đã khuya m 0 ờ i đến lớn ra. có mấy cái tẩu tử nói tốt, chờ lô sư trưởng cùng dì tẩu tử trở về, các nàng liền đi thăm một vòng. Nam nhân có nam nhân giao tế, nữ nhân cũng có nữ nhân giao tế. Giang Tâm đối Hà Chi vân không sảng khoái, nhưng cũng gật đầu nói hảo. Dù sao xen lẫn trong trong đám người, không cần quá sông ra liền hảo. Buổi tối hoắc nhất trung trở về, có chút mỏi mệt, Giang Tâm cho hắn bưng tới một chén nhiệt mặt, bồi hắn ăn cơm. Hiện tại thời tiết chậm d ạ i ấm áp lên, tay chân không cương, đại áo đông c h ở i ra, thay mỏng xiêm y điề. mỗi người trên người đều khoan khoái chút. năm nay tuổi hồ thiếu rất nhiều đi công tác. giang tâm ngồi ở hoắc nhất trung bên cạnh, hắn đã có mấy tháng không đi ra ngoài, thật khó đến. đúng vậy, năm nay chủ yếu kế hoạch là huấn luyện, trừ phi là phía trên điểm danh đi công tác làm việc, nếu không đều không ra đi. hoắc nhất trung một tay chơi tay nàng chỉ, một tay ăn mì, đây là cái hư thói quen, nhưng bọn họ cố tình t h à n h thói quen. hai người đi lên ngủ khi, nhắc tới lô hữu căn quê quán mai táng sự tình. hoắc nhất trung nói. cùng trong đoàn mấy cái huynh đệ đã làm khá giả bọn họ hỗ trợ mua vòng hoa, chờ lỗ sư ca trở về, đại gia khả năng còn sẽ cùng nhau uống đốn rượu. bất quá nghe diêu chính ủy ý tứ, lỗ sư ca rất mệt, cũng không tưởng lại ứng phó này đó. giang tâm tưởng, lão thái thái sống đến 88, sắp thật tính trưởng thọ, cũng có thể tiêu hỉ tăng, nhưng lại nói như thế nào kia cũng là tăng sự, huống chi hiện tại toàn bộ tình huống đen tối không rõ, lỗ sư trưởng không muốn g i ố n g chống k h u a c h i ê n cũng là đúng. phu thê mang theo h à i tử. Trượng Phu đi làm huấn luyện, h à i Tử đi học, Giang Tâm ở nhà Lý Gia, Ngẫu Nhiên tính một chút trong nhà tiền, phía sau có thể mua chút thứ gì, lại có thể làm điểm sự tình gì, tiền sinh tiền, hiện tại không thể động, không đại biểu vẫn luôn không thể động, quá đến có vài phần nam c ả nữ d ẹ p ý tứ. Lâm Tú Ngẫu Nhiên sẽ viết thư tới, Đại Khái là gặp qua Giang Tâm, bị nhân ra chỗ tốt, b u ô n g xuống từ trước bướng bỉnh ngạo tính tình, bình thản tự sự, viết cùng hoắc nhất c h u n g không đối bản, viết liền nhau tin đều trực tiếp viết cấp Giang Tâm. Giang Tâm có chút i ở khóc dở cười, đành phải chính mình đem tin đọc cấp Hoắc Minh Hoắc Nham nghe. Cũng may tin không dài, giảng đều là người trong nhà sự. Bên kia cậu m ợ còn có anh em bà con tỉ mui, tựa hồ sợ bọn nhỏ đã quên bọn họ, thường thường đến địa điểm. Hoắc Nham bắt đầu hiểu chuyện, cũng biết cái gì là thân mụ mẹ kế. Mỗi đến đọc Lâm Tú gửi thư khi, hắn liền sẽ vò đầu b ứ c h a i làm nũng làm s i muốn chạy trốn tránh loại này đọc tin thời khác. Hai tử khả năng không hiểu biểu đạt trong đó không khỏe. nhưng là kháng cự là thực rõ ràng. Giang Tâm trên mặt không hiện, trong lòng lại có vài phần mừng thầm. Hai tử vẫn là hướng về nàng. Hoắc Minh có khi sẽ không kiên nhẫn, nhưng đại đa số thời điểm có thể nghe đi vào, ngẫu nhiên còn sẽ cùng Giang Tâm nhắc mãi vài câu. Có một hồi, Lâm Tú nói Hoắc Minh biểu ca biểu tỷ như thế nào thông minh đáng yêu, hiện tại đã thượng lớp 6, sẽ bối thật nhiều thơ, làm nàng cùng đệ đệ cũng muốn học tập bọn họ. Hoắc Minh chính nửa nằm ở Giang Tâm đầu gối. một đôi chân ngắn nhỏ cùng dẫm xe đạp giống nhau nhích tới nhích lui, đột nhiên nói một câu, ta nhớ rõ biểu ca biểu tỷ ở ra n g o i trong nhà thời điểm nàng trộm đem trứng gà t ồ n lên lấy về đi cho bọn hắn ăn, lại nói ta cùng đệ đệ khóc cũng không thể ăn, cái này nàng chính là lâm tú, giang tâm n g h c h trụ, lời nói đều không hảo đi xuống tiếp, ai nói hài tử không trí nhớ, nên nàng nhớ rõ, tất cả đều nhớ rõ rõ ràng, mẹ, chúng ta năm nay còn đi ông ngoại bà ngoại ra sao? hoắc minh bỏ dậy hỏi nàng. Năm nay không quay về, chờ lần tới người ba đem kỳ nghỉ tích góp lên, chúng ta lại cùng nhau trở về. Đây là Giang Tâm cùng Hoắc Nhất Trung thương lượng quá, k ê a ông ngoại bà ngoại sẽ tưởng chúng ta. Hoắc Minh chính là muốn đi hòa bình bình chơi, nhìn xem tiểu cứu cứu nói cùng Hồng Con Khỉ giống nhau m u ộ i m u ộ i Giang An, còn muốn đi một chuyến thân thành, phê phẩy Giang Tâm tay làm lũng, đi sao đi sao đi sao. Ngay cả Hoắc Nham kia tiểu tử đều nhớ rõ, mẹ, chúng ta đi xem thủy tinh đại đèn treo. Hắn còn vẽ xuống dưới. chỉ là Giang Tâm hoàn toàn nhìn không ra cái kia chịu tượng Đường c o n g là đèn treo vẫn là đ ồ n yêu, chỉ có thể nhắm mắt lại h ạ t khen hắn một đốn. Chúng ta lại thương lượng thương lượng. Giang Tâm cũng có vài phần nghĩ ra đi đi một chút. Mỗi ngày đ ã i ở nhà thuộc thôn s á c thật dễ dàng nhảm chán, người phản ứng đều phải trì đ ộ n Lời này mới vừa nói xong không hai ngày, Giang Tâm liền thu được Giang Hoài gửi thư, đọc xong tin nàng trong lòng phát trưởng. Giang Hoài viết thư tới, nói chính là Lão Thủy tránh thoát sau, một ít về hầu tam sự. Từ năm trước Giang Hoài cùng Hầu Tam nháo phiên sau, hai người liền không có lại nói nói chuyện. Tân Khánh như vậy tiểu nhân địa phương, thường xuyên ngẩng đầu không thấy túi đâu thấy, thấy cũng là gặp thoáng qua. Lại nói tiếp, nam nhân khí lượng thứ này cũng thực mơ hồ. Lao Thủy đối Hầu Tam đưa ra muốn kiếm đồng tiền lớn đề nghị, Hầu Tam rồi dám một phen, liền đáp ứng rồi, đem chính mình trên tay tiền đều đầu nhập đến chuyện này bên trong. Ngay từ đầu còn nhỏ tiểu mà vận mấy dương hóa, tiếp theo là mười mấy dương, chờ hóa tới rồi phụ cận. trừ bỏ tìm nguyên lai người quen ra rớt, lại đi tìm giang thượng huynh đệ, làm cho bọn họ giúp đỡ vận đến thành phố kế bên cùng tỉnh thành đi. Có thể nói là hầu tam con đường so di vãng mở rộng gấp ba đều không ngừng. Cũng may lão thủy cùng hắn trong lòng còn có điểm tính toán trước, biết những việc này không thể truyền ra đi, chân chính biết bọn họ là phía sau màn chủ yếu nhân vật cũng không nhiều lắm. Hầu tam người này nói hắn tham lợi, cũng không hẳn vậy, kiếm tiền không phải lấy về trong nhà, chính là giúp đỡ một ít trong nhà khó khăn huynh đệ. có vài phần thật sự nghĩa khi ở, cho nên hắn mới có thể đem người cấp triệu tập lên, có huynh đệ có thể thế hắn chạy chân làm việc, trong tay có tiền, hầu tam không thỏa mãn phương bắc tới liên s ô hóa, phương nam đổ vật hắn cũng t h ă m dự, một nam một bắc, g i a o hội đến trên tay hắn, thủy lộ cùng đường sắt đều có thể đáp thượng t i ể u cũng sát thật có vài phần năng l ự c từ lao thủy chạy, kia 30 dương hóa bị bắt giữ có trong hồ sơ, hầu tam liền có chút băng rồi, bên trong châu cô lết cùng đại lạp xưởng mấy thứ này đã rất ít. Cơ hồ đều là thuốc lá và rượu cùng một ít thủ công tinh tế hàng mỹ nghệ, là đáng giá thứ tốt. Trên thị trường thiếu, nguồn tiêu thụ thực hảo, vài cá nhân t h ấ u tiền cấp lao thủy tiến hóa, mọi người đều chỉ vào này 30 dương hóa phân một số tiền. Ai biết hóa nói bị khấu đã bị khấu, lao thủy lại trước sau không thấy bóng dáng. Thật nhiều người đều tưởng đem khí ra ở lao thủy người trong nhà trên người, hầu tam ngay từ đầu cũng tưởng nắm lao thủy tuổi trẻ thê tử hỏi, người trưởng phu đến t ộ t cùng đi nơi nào, tốt xấu ra tới cho chúng ta công đạo một tiếng. lúc ấy xe lửa thượng đến t ộ t cùng đã xảy ra chuyện gì như thế nào em đẹp hóa sẽ bị tra nhưng nhìn bị người uy hiếp sau liền môn cũng không dám ra nhút nhát sợ sệt tẩu tử ông tuổi nhỏ nhi tử không nói một tiếng d ư ơ n g mắt xem người dung khí đều không có muốn hắn một người nam nhân đi đánh một nữ nhân hắn lại làm không được như vậy vương bắt đ ả n g chuyện này cuối cùng đành phải hướng trên mặt đất phun ra khẩu đàm m á n g đen ủ u i phương bác lộ tuyến chặt đ ứ c thấu tiền người tưởng lộng số tiền lòng dạ cũng bị chấn ép chuyện này lại không thể gào ra tới đi báo công an, chân chính đánh rớt hàm răng cùng huyết hướng trong bụng nuốt, người một nhà một tụ ở bên nhau liền mắng lao thủy. Hầu Tam trên tay tốt xấu còn có phương Nam bên kia tới hóa con đường, phương Bắc bị khác, trên tay hắn còn có mười mấy đi theo hắn huynh đệ, đều phải ăn cơm, chờ hắn phát tiền, Hầu Tam liền dứt khoát tìm người m n tiền, lại ra tăng rồi phương Nam kia đ ầ u hóa, cùng hắn cùng nhau làm cái này sinh ý, là một cái kêu a c ử u nam nhân, a c ử u người này, nghe nói tổ tiên chính là t â n Khánh đầu mụ. Giải phóng sau bắn bia vài cái, nhà hắn ngừng nghỉ trong chốc lát. Nhưng gần 2 năm lại có ngẩng đầu dấu hiệu. A c ử u đứng đắn tên, mọi người đều đã quên, liền biết hắn ở nhà đứng hàng thứ 9, lớn lên hung thần ác sát, có chút thổ phỉ tính tình, không có công tác, bất luận nhiều nhiệt tiền, ra cửa đều xuyên trường tụ quần áo, ống tay áo khẩu cất giấu một cây đao, lại mãng lại mánh, Giang Thượng h u y n h đệ đều đến x ư n g hắn một tiếng cửu ca. Người là nguy hiểm, nhưng Hầu Tam thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể cùng người này hợp tác. làm Á Cửu nhìn phương Nam tới hóa. Lúc trước l a o Thủy làm hắn kết phường làm buôn bán, hắn đem mấy cái muốn tốt huynh đệ cấp kéo tiến vào, hiện tại mỗi người đều chiều hắn t ố khổ. Nói đó là trong nhà sở hữu tích tụ, hiện tại thật là liền khẩu cơm đều ăn không nổi, chỉ vào hắn ngấm lại biện pháp kiếm tiền thời điểm lại không thấy bọn họ ngại này tiền không đủ đường ngay, dù sao m ệ t đều tìm tới Hầu Tam. Hầu Tam cùng l a o Thủy mang theo này mấy người kiếm lời mấy tháng tiền, cũng có chút đương đại ca huy phong, tự giác phải đối bọn họ phụ trách. liền đối phương nam kia đầu hóa càng để bụng, bất luận là ăn uống, vẫn là hàng tiêu dùng, hàng mỹ nghệ, chỉ cần Tân Khánh cùng t ỉ n h Thành Thiếu, hắn ai đến cũng không cự tuyệt. A cửu trên tay có người, làm hắn chạy chạy vận chuyển, quát tháo đ â u đá có thể, nhưng làm hắn đi tán hóa đi tính giá cả, đó chính là bao cỏ một cái, cho nên hầu tam mỗi ngày vội đến cùng cái bay loạn ruồi b ỏ dường như, ai có việc đều có thể tới tìm hắn, thỉnh hắn hỗ trợ quyết định, chính là loại này mỗi ngày bang nhân giải quyết vấn đề, quyết định hóa tới hóa hướng sự tình. làm hắn nảy sinh một loại có thể chỉ điểm Giang Sơn bành trướng tâm lý, cho rằng chính mình đã là một nhân vật. Từ Giang Hoài cùng Hầu Tam quyết liệt sau, Đại Cẩu liền chỗ hai người bọn họ trung gian. Hầu Tam kêu hắn chạy chạy chân hắn liền kiếm chút đỉnh tiền. Giang Hoài tìm hắn uống điểm bia, hai người cũng có thể nói chuyện được. Giang Hoài Hầu Tam hai người cãi nhau qua, ai đều kéo không dưới mặt tới tìm đối phương nói chuyện, chỉ có thể từ Đại Cẩu trong miệng hiểu biết đối phương tin tức, nhưng cố tình ai cũng sẽ không đối Đại Cẩu nói lại nhiều nói. Hầu Tam cho rằng Giang Hoài người này là cái lao cũ kỹ, viết hai năm đường hoàng tài liệu, đi tỉnh thành huấn luyện hai lần, sợ không phải bị quân s á o cấp đóng đinh, sau này còn có thể làm được thành cái gì đại sự. Mà Giang Hoài còn lại là không ủng hộ Hầu Tam loại này k h u y ế t trương t h a n h thế cách làm, muốn nói hắn ở cục công an mấy năm nay tới học xong cái gì, liền một câu ổn đánh ổn chắc, phong cảnh t r ư ờ n g nghi phóng nhãn lượng, Hầu Tam quá mức cấp tiến, không phải chuyện tốt. Nay một năm thời gian, hai người giống như hai điều đường thẳng song song. Ai lo phần ấy, không có giao thoa. Thẳng đến năm nay đoàn tàu công an tìm kiếm Tân Khánh công an phối hợp đến lao thủy trong nhà đi tra buôn lậu thương phẩm sự tuân gia tới, toàn bộ Tân Khánh tiểu thành đều xôi chào. Đây là khó được đại án, tỉnh cùng thành phố báo chí đều phái phóng viên ra tới viết văn c h ư ơ n g báo đạo chuyện này. Công an chạy vài tranh láo thủy r a nhưng nhà hắn người cũng không biết người đi đâu nhì, tìm không thấy người, tổng không thể trả nhà hắn người đi gánh tội thay. Ở ga tàu hỏa quát ra hai ba cái tiểu lâu la, cung vài người danh r a tới. chứng cứ lại không k h ớ p cuối cùng đem mấy người kia đóng một tháng, lại đem người cấp thả ra, lập án, trọng điểm vẫn đặt ở siêu tầm lao thủy trên người. Hầu Tam hoàn toàn là đi rồi cất chó vận, chảo kia mấy cái tiểu lâu la đều là lao thủy an bài dọn hóa người, cũng chưa thấy qua sau lương t á n hóa người Hầu Tam, lúc này mới không có đem hắn cấp cung ra tới. Bởi vì chuyện này, Tân Khánh công an Thạch cục trưởng đến tỉnh thành đi mở họp, tỉnh thành lãnh đạo điểm danh phê bình chuyện này, Tân Khánh là cái tiểu địa phương, thế nhưng r a lớn như vậy một cái u át tính. có thể thấy được Tân Khánh công an nghiêm trọng thất trách, không có nhận thấy được tội ác liền tại bên người. Cái này sẽ đem thạch trí tuệ mặt đều phê tái rồi. Hắn trở về liền triệu tập cán bộ nhóm mở họp, làm đại gia thượng nửa năm chuyên môn đả kích này loại đầu cơ trục lợi, phát triển tư bản chủ nghĩa cái đuôi sự tình. Ngày thường tăng mạnh ga tàu hỏa cùng bến tàu tuần tra, cuối cùng liền thà rằng sai sát, không thể buông tha nói đều nói ra. Hơn nữa thủ đô truyền đến một đợt tiếp một đợt chấn động, tựa hồ mỗi ngày đều có bất đồng tư tưởng ở lôi kéo. Văn kiện từng chương đi xuống phát, nhân tâm hoảng sợ, vốn dĩ liền bảo thủ công tác, hiện tại càng là như đi trên băng mỏng, sợ phạm sai lầm. Hầu Tam cùng A Cửu sinh ý, kỳ thật cũng không phải như vậy ở nấp, thật muốn tra, tổng có thể tìm được dấu vết để lại, đặc biệt là ở bọn họ gần đây rêu rao khắp nơi dưới tình huống, càng dễ dàng bị người bắt được lựu điểm. Tân Khánh thành phố công an đem hương chấn tới lạ mặt đồng đội phóng tới phố lớn ngõ nhỏ đi mua hóa, dần dần thu thập chứng cứ, ngắn ngủn hai tháng thời gian cũng đã lấy ra không ít người. cùng với bọn họ vận tác phương thức. Thạch trí tuệ rất coi trọng án này, hắn cũng tưởng phá đại án. Lần tới đi tỉnh thành mở họp mới có thể ngẩng được đầu tới. Triệu tập kết thúc mấy cái quan trọng lãnh đạo mở họp, làm cho bọn họ đi bố cục chảo cá lớn chuyện này. Nhiệm vụ một tầng tầng phái xuống dưới, toàn bộ cục công an đều công việc lưu đủ lên. Giang Hoài cũng bị cái này chuyên án tổ người phụ trách điểm đi vào mở họp, bởi vì phía sau muốn viết tổng kết tài liệu, Giang Hoài tốt nhất tham dự một chút loại sự tình này trước chuẩn bị. Chuyện này đến làm được chu đáo chặt chẽ, nhưng vẫn là muốn người đi làm việc sẽ chạy đến một nửa. Gia Hoài cứ như vậy ở bắt giữ nhân viên danh sách thượng, nhìn đến hầu tam đại danh, hắn lao lao đôi mắt nhìn trước mắt trang giấy, hầu tin đ ư c ba chữ, thế nhưng có mặt, hắn mí mắt một trận c ấ p kiêu, khít sâu một hơi mới đứng vững chính mình. Tan học trước, người phụ trách thực nghiêm túc nói, chuyện này đại gia cần thiết bảo mật, mọi người vất vả mấy ngày, chiều nay về nhà một chuyến, đem quần áo lấy lại đây, ở tại trong cục nhà khách. ra nhiệm vụ trước không cần cùng những người khác liên lạc, tùy thời đợi mệnh. Giang Hoài vốn dĩ liền trụ nhà khách cái kia phòng nhỏ, hắn càng không thể loạn đi lại, vừa động liền có h i h m n g h i Nhưng cố tình kia trận cục công an mỗi người đều vội đến đầu vóc c h o á n váng, liền hậu cần đều bị phế đi ra ngoài. vài cái phi chuyên án tổ người đều có ý kiến, bọn họ công tác cũng đến cứ theo lẽ t h ư ở n g triển khai. To như vậy một cái cục công an, tổng không thể vì một cái án tử liền đem mọi người lực đều chiếm. cung tòa thị chính bên kia giao tiếp một cái trưởng khoa tưởng điểm cá nhân đi đưa cái văn kiện, tìm nửa ngày chỉ nhìn đến liền giang hoài cái này lâm thời biên không bị phái ra đi, còn nằm ở bàn làm việc thượng viết đồ vật, liền cầm một chồng tài liệu lại đây, làm hắn kỵ xe đạp đi một chuyến, nói là làm ở thị chính lầu 3 làm công tể chủ nhiệm hỗ trợ ký tên đóng dấu, còn dặn do hắn mỗi một tờ đều phải đóng dấu, cái hảo trương lại lấy về tới, ngày mai liền phải dùng. Giang hoài vừa mới mới tham gia một cái bắt giữ hội nghị. có đồng sự đã về nhà lấy rửa mặt quần áo đi, hắn là bởi vì liền trụ nhà khách, cho nên không thể lộn xộn. Nghe xong này trưởng khoa nói, theo bản năng đi xin chỉ thị cái kia chuyên án tổ người phụ trách, người phụ trách không cao hứng, nhưng cũng không muốn cùng cái này trưởng khoa mặt đỏ, liền đối Giang Hoài nói, đi sớm về sớm. Ngày hôm qua ngươi viết cái kia tài liệu không sửa hảo, ta còn chờ cấp thạch cục giao đi lên. Giang Hoài gật đầu, trầm giọng h ẳ n là, loại này tiểu lãnh đạo nhóm chi gian tiểu kiện tụng, mỗi ngày đều ở trình diễn. hắn chỉ là một cái lâm thời biên phía sau lại không có người tuy nói là trần cường phong đề cử tiến vào lại không đủ kiên cường điểm lên tốt nhất sử thật nhiều nhỏ vụ việc đều sẽ phái cho hắn đi làm ra cửa g i a hoài cưới lên chính mình xe đạp một đường hướng thị chính kia đầu đi vừa mới kia trưởng khoa nói tề chủ nhiệm là ở lầu ba hắn tay lái quẹo một khúc cong đi tìm tranh đại cầu làm hắn hỗ trợ đi tranh nhà ngang nói cho trong nhà mấy ngày nay không trở về nhà ăn cơm hầu tin đức có cái nhị ca tiêu hầu nhân đức ở kia trốn g ậ p trong lâu làm công, Giang Hoài trước kia cùng Hầu Tam cùng nhau chơi thời điểm, nhìn thấy Đại Ca Nhị Ca đều sẽ đi theo k ê u ở trên đường thấy, Hầu Gia Nhị Ca còn sẽ làm hắn nhà trên ăn cơm. Hôm nay Hầu Nhị Ca ở trong văn phòng nhìn Tân Phát văn kiện, dưới lầu bảo An đệ đi lên từng phòng đến kín mít tin, nói là có người đặt ở Bảo An đỉnh, hắn mở ra vừa thấy, bên trong viết một hàng tự, nét chữ cứng cáp, thực m u liền phải hạ mưa to, làm Hầu Tam về nhà tránh mưa. Hầu Nhân Đức đứng lên, lại thu liêm khởi trên mặt kinh ngạc biểu tình. đem tin suy ở trong túi đến đằng trước đi tìm hắn đại ca hầu văn nước huynh đệ tính toán liền tìm lao cha đi hầu tam cha vừa thấy đến này trương tờ giấy t h ổ i dâu t r ứ n g mắt cái này nghiệt tử làm hắn thành t h ậ t điểm một hai phải gây chuyện thị phi lại đối hai cái nhi tử nói đem láo tam tìm trở về quan hồi các ngươi n ã i n ã i ra đi thay p h i ê n nhìn hắn mấy ngày nay đừng làm cho hắn ra cửa hắn dám nháo liền cho ta đánh gãy hắn chân hầu đại hầu nhị là ở một cái cửa hàng cửa tìm được đệ đệ Đại ca nhị ca đương quá binh, sức lực đại, hai hạ liền đem hắn vật trụ, nói hắn bất hiếu, đem m ã i ế n lại khí bị bệnh, muốn bắt người trở về nhận sai. Hầu Tam không biết đã xảy ra chuyện gì, liều mạng d ã y r ù a không chịu về nhà, cửa vài cái nhận thức người, hai cái ca ca ở bên ngoài cũng không cho hắn mặt mũi, tức giận đến thất khiếu b ố c khói, chúng chi hắn có một đám đại hóa hôm nay ban đêm liền phải tới rồi, tuyệt đối không thể như vậy không minh bạch cùng các huynh trưởng về nhà, vặn vẹo thật sự lợi hại, đem trên bàn ấm trà đều đâm rơi trên mặt đất. Hầu đại ca không có khách khí, lưu loát mà cho hắn một cái thủ đ a o đem Hầu Tam gõ đến nói không ra lời, mãi mãi đều tức giận đến khởi không tới giường. Ngươi còn dám ở chỗ này tranh luận? Đây là nhân r a chuyện này, Hầu Tam bên ngoài huynh đệ nói tiếp nghĩa khí lại khuyên can, cũng không thể ngăn cản nhân gia đại ca nhị ca giáo huấn thân đệ đệ, khuyên giải là khuyên giải, chính là nói bất động nhân gia. Hầu l a o Cha t h ờ phụng côn bồng phía dưới ra hiếu tử, Đại Nhi tử con thứ hai còn tính nghe lời, nhưng Tiểu Nhi tử từ nhỏ liền nghịch ngợm gây sự. bởi vậy hầu tam khi còn nhỏ không thiếu bị đánh dẫn tới hầu tam có ký ức bắt đầu mãi cho đến hiện tại đều bất hòa hắn ba thân nhưng thật ra mãi mãi đau tiểu tôn tử xuống đến hắn có chút t h ừ g t i ê n hầu tam chính là đem hắn cha tức chết rồi cũng sẽ không đối mãi mãi bất hiếu dù sao trước công chúng hầu tam cứ như vậy bị hai cái đại ca cấp áp trở về n ố t ở m ụ nội nó trong nhà 4-5 n ă m ngày đều không thể ra cửa hai cái ca ca thay phiên nhìn hắn hắn vừa động liền thật cấp một gậy g ộ c đánh đến hắn cơ bắp căng chặt. mắt đầy sao sẹn, hầu tam đều 25 tuổi, còn ở ai lão cha cùng đại ca nhị ca gậy gục, tức giận đến hắn muốn kêu to giống to ra tới, lại sợ làm sợ trước mắt tuổi già mãi mãi, lúc này mới đè nặng hỏa khí, hỏi đại ca nhị ca, đến tột cùng là vì cái gì muốn đem hắn nhốt ở trong nhà, không cho hắn ra cửa. hầu nhân đức đem lá thư kia lấy ra tới, đưa cho hầu tam, hầu tam xem một cái, ngã ngồi ở ghế trên, sắc mặt có chút bạch, nay đã là hắn bị nhốt lại ngày thứ ba ban đêm, quần áo không đổi. một thân siêu vị, đầy mặt hồ cha. vào đêm, hầu lao cha lúc này mới một thân mỏi mệt tiến vào, đạp hầu tam một chân, ngươi là muốn tức chết ngươi lão tử mới cam tâm. hầu tam l ạ n h cổ, không phục, h ù n g d ũ n o ai vệ bộ dáng, ta rốt cuộc làm sai cái gì, ngươi muốn đánh chết ta không thành. hầu lao cha lúc này mới ngồi xuống, l a u một phen mặt, làm người đem bức màn kéo lên, lúc này mới mở miệng, công an hôm nay phá cùng nhau đại án, có cái tiêu ác cửu, cùng hắn hai cái huynh đệ đều bị đánh chết ở gian thượng. bắt 20 tới cá nhân thu được 40 i dương hàng thực phẩm miền Nam ngươi làm u ố n chết ở bờ sông vẫn là tưởng ở nhà bồi ngươi n ã i n ạ i ăn nhiều vài bữa cơm chương 135. về hầu tam chuyện này giang hoài tin viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ thật dày một chồng hầu tam bị nhốt ở ngụ nội nó ra đón có 10 ngày qua đến cuối cùng đại ca nhị ca không nhìn hắn hắn cũng không dám đi ra ngoài bên ngoài về án này tiếng gió chậm rãi tan chút đương trưởng bị bắt lấy hơn 20 cá nhân Cung khai lần này đi hóa, Thạch Chí Tuệ vốn dĩ liền coi trọng cái này áng t i ệ n Một lòng nghĩ đ e m lần trước ở tỉnh mở hộp vứt mặt mũi cấp vớt trở về, hành động bắt đầu sau, tự mình toa chấn, ban đêm đều không trở về nhà, ở văn phòng chỉ huy công tác. Có lãnh đạo thêm vào, Tân Khánh công an tốc chiến tốc thắng, s ấ m r ề n do cuốn, bắt người sau, suốt đêm thẩm tra xử lý, sửa sang lại tư liệu, hội báo thượng cấp. 5 ngày sau được tỉnh hồi phục, liền ở cục công an cửa rán ra báo cáo. tuyên án những người này lao động cải tạo niên hạn cùng địa phương mà hầu tam lúc này không có tại đây thứ danh sách thượng nhưng hầu tam vốn dĩ chính là dẫn đầu người nhóm người này lại là ở tân khánh đại bản doanh bị t r ả o hắn hoạt động đến như vậy thường xuyên m ờ i c h à o như vậy nhiều huynh đệ sao không có ai đem hắn cung r a tới bởi vì lần này án tử t r ả o người nhiều thẩm vấn thời điểm giang hoài cùng mặt khác mấy cái đồng sự t h a y phiên làm ghi chép tay đều viết toan chỉ là nghe được hầu tam cái này biệt hiệu liền không dưới 5 lần Hắn viết chữ thời điểm, mí mắt đều không n h ả y chỉ là nhanh t r o n g ký lục, t ú i đầu, vẫn luôn chưa từng nói chuyện qua. Phần 122 h ầ u gia phụ mẫu cùng hầu đại hầu nhị vì cái này đệ đệ, đem chân đều chạy t ế thác bằng hưu, thác trường bối, lại làm một ít không thể bắt được mặt bàn đi lên nói hứa hẹn. Lúc này mới đem cái này sự kiện cấp l ấ n đi xuống. Ngay cả về hưu sau du du trong nhà ngái n ã i đều chống q u ả i đến từ trước mấy cái lao bằng hưu trong nhà đi, làm người hỗ trợ trò chuyện, nâng giơ tay. nàng đau nhất chính là cái này tiểu tôn tử. Nếu là hầu tam có cái chuyện gì, nàng phỏng chừng có thể trước thời gian đi gặp lão nhân. Hầu tam bị đóng hơn 10 ngày ở nhà thời điểm vô thanh vô tức, tia trương làm hắn về nhà trốn vũ tờ giấy đã làm hầu lao cha tiêu. chuyện này không thể lại có mặt khác liên lụy. cũng cũng may có người trước tiên cho hắn thông phòng, ít nhất không có ở bắt giữ hiện trường đem người cấp bắt lấy. bằng không chính là hầu tam ra gia tái sinh, chỉ sợ cũng không có biện pháp đem hắn nguyên vẹn mà bảo ra tới. Biết là ai viết tờ giấy sao? Hầu Văn Đức hỏi Hầu Tam. Hầu Tam nhìn kia trương bị đốt sạch tờ giấy liếc mắt một cái, trong ánh mắt đều là đen tối quang. Lần này sự tình rõ ràng đem hắn cấp đả kích tới rồi. A c ử u người như vậy, vô cùng hung hãn. Hầu Tam ngày thường chính là mang theo mấy cái huynh đệ đều phải làm hắn ba phần. Vốn tưởng rằng A c ử u là điều quá giang mánh long, nhưng hiện tại nói chết thì chết, chết thời điểm, trên người ít nhất có năm cái lỗ đạn, bởi vì phản kháng đến quá mức kịch liệt, mặt đều nát một nửa. từ trạng cực độ thẳng thiết mà mặt khác 20 tới cá nhân có không ít hắn nhận thức năm ngày nội phân tán đến trời nam biển bắc các lao động cải tạo nơi thấp nhất niên hạn là 3 năm 3 năm sau chờ bọn họ ra tới lại sẽ là một phen cái dạng gì cảnh ngộ không người biết hiểu hầu tam biết là ai viết tờ giấy cái kia tự thể hắn thấy giang hoài viết quá không dưới trăm lần từ hoài tử vào cục công an được cái này lâm thời biên mỗi ngày mỗi ngày đều phải đối với báo chí viết chữ luyện tập 2 giờ sớm đã viết đến có chút bộ dáng người trong lòng tốt nhất hiểu rõ người nào là có thể tiếp cận chuyện gì là không thể làm hầu văn đức là đại ca thiên nhiên có loại phải bảo vệ đệ đệ trách nhiệm tâm bởi vậy c h ừ bỏ hầu r a cha mẹ nhất quan tâm tiểu đệ tiền đồ chính là cái này đại ca nhị ca hầu nhân đức nhưng thật ra nghĩ đến một người hỏi đệ đệ là hoài tử sao tiểu đệ b ằ n g hữu c h u n g cũng liền cái này đứng đắn một chút hầu tam đôi mắt giật mình không có gật đầu cũng không c ó lát đầu hầu người nhà liền hiểu rõ. đây là lại thiếu một cái nhân tình. bất quá sự tình qua 10 ngày qua, Giang Hoài cũng không tới cửa đi tìm Hầu Tam. Hầu Tam bị nhốt ở trong nhà, cơ hồ nửa tháng không bước ra m ô n quá, mỗi ngày đều nằm ở trên giường ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nóc nhà xem. mãi mãi kêu hắn lên ăn cơm rửa mặt, hắn cũng cùng cái sắc không hồn. hắn coi trọng huynh đệ, hắn mượn tới tiền, hắn năm rồi tích lũy, tất cả đều lần này hóa, hiện giờ Hầu Tam hai bàn tay trắng. sau lại Hầu Lão Cha làm người giật dây. cùng thạch trí tuệ uống lên đốn rượu, thấy công an kia đầu tựa hồ thả l ỏ n g mới làm hắn đi ra cửa, đi ra ngoài phía trước lại cứ theo l ẽ thường uy hiếp thêm dặn dò nửa ngày, ai cũng không thể mỗi ngày nhìn c h ầ m c h ầ m hắn. Hiện tại trong nhà là có thể đem bảo hắn một hồi, hồi thứ hai liền khó nói. Đi ra ngoài phía trước, hầu tam còn có chút câu nệ, hình như là ở nơi án m ã i ra ở hơn 10 ngày, lại bước ra đi, bên ngoài chính là một cái khác thế giới. Hầu tam sau khi rời khỏi đây, phát hiện trừ bỏ tới gần mùa hè, thời tiết nhiệt điểm. trên đường hết thể người cùng sự tình đều không có thay đổi 20 ngày trước hắn còn cảm thấy chính mình tốt xấu là con rồng mỗi cái biết hắn đi hóa người đều tưởng cùng hắn leo lên điểm quan hệ cũng coi như được với là tân khánh mặt đường thượng có thể kêu đến r a tiên gọi người nhưng hắn biến mất ngày trợn thế giới cũng không có đỉnh chỉ vận chuyển thường lui tới thế nào hiện tại còn thế nào có hắn không hắn nhân gia làm theo sinh hoạt đi ở trên đường khi có chút biết hắn sự tình người phản ứng không đồng nhất có người phi một câu nói hắn sẽ đầu thai cũng có người cảm thấy nhà hắn thật sự lấy hổ đều nháo thành như vậy còn không có đem hắn kéo xuống mã tiến lên cùng hắn đáp lời làm hắn lại có cơ hội nói hỗ trợ mang nhập môn làm buôn bán mà những cái đó bị bắt người nhà người t ấ c nghị đến cùng hắn liều mạng hắn bị đánh mấy cái nắm tay có chút trật vật mà chạy thoát thái dương phía dưới hầu tam chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ròng ròng giang hoài hôm nay không có đi làm trở về nhà ngang cùng cha mẹ đại ca đại tẩu ăn cơm t h u t tiện nhìn xem trong nhà cháu trai cháu gái, đại cầu lên lầu tìm hắn, nói hầu tam ở trước kia bọn họ thường đi tìm đường công viên mặt sau một cái tiểu sườn núi thượng, muốn gặp hắn, giang hoài đem trên tay dưỡng xinh đẹp tiểu chất nữ giao cho giang mẫu, cùng năng nói, mẹ, ta đợi lát nữa liền trở về, nhớ rõ làm ta cơm, hành, đi thôi, hôm nay có ngươi thích ăn đầu heo thịt, đừng quá c h ử ở giang mẫu tiếp nhận tiểu cháu gái, trên mặt nếp nhăn lộ ra t ừ ái, dặn dò nhi tử sớm một chút về nhà ăn cơm. Giang Hoài đi theo Đại Cẩu đi. Đại Cẩu biết chính mình cùng bọn họ giao tình không giống nhau, liền ở bên kia hái được một cây cỏ đôi cho xỉa răng. Vô vô một cái phá bậc thang, ngồi nhìn xem Thái Dương, lại nhìn xem trên tay móng tay. Người à, tâm vẫn là đừng quá đại. Hoài Tử nói đúng, vẫn là muốn làm đầu chắc đấy. Giang Hoài đi qua đi, nhìn đến một cái quát sạch sẽ dâu hầu t à m có vài phần n h ộ t trí nghèo túng ngồi ở nửa sườn núi thượng. Thấy cái này ngày xưa láo hữu lại đây. Hầu tam luôn luôn có chút tuổi trẻ khí thịnh trên mặt lại có hai phân ủy khuất thần sắc, cái kia m ù i h ư ơ n g nhìn đều ảm đạm thất sắc không ít. Hai người ngồi một lát, nhìn xem thiên, nhìn xem trước mắt, cũng chưa nói chuyện, cuối cùng Giang Hoài đứng lên, vô vô bờ vai của hắn, không cần nhiều lời, hết thể đều ở không nói gì. Giang Hoài tâm tình đã bình tĩnh lại không bình tĩnh, không bình tĩnh, hắn lựa chọn viết thư cùng Tiểu m i nói. Giang Hoài ở tin viết nói, Tiểu m ộ i chuyện này, ta ở bên trong cho hắn truyền lại tin tức có hay không làm sai. đến nay không dám đi nghiêm túc tưởng nhưng ta biết là c h ị u không nổi cân nhắc nhưng hầu tam dù sao cũng là ta nhiều năm bằng hưu ta không thể c h ơ m ắ t xem hắn bị xoắn tay c h ả o tiến vào có thể làm chính là nhắc nhở hắn ít nhất không cần xuất hiện ở hiện trường k h ắ c hắn lại nhắc tới năm trước chu cường bị bắt sự tình chu cường nguyên bản là cách ủy hội vương phó chủ nhiệm phía dưới một cái có thể sử dụng tay đấm nhưng lợi dụng trên tay một chút chức quyền xảo trá làm tiền bị phê phán người bị hầu tam đi đầu làm cục bắt lại lại bị người liên hợp từ báo cuối cùng bị phán 3 năm, đến nay không có hồi quá ra. nghe nói hắn ở lao động cải tạo chẳng cũng cùng người quát tháo đấu đá, hơn nữa không phục quản giáo, lại tăng thêm hình phạt. chu cường cha mẹ ở tân khánh trung chuyên lò nấu rượu lò, nhi tử xảy ra chuyện trước cũng là không ai bị nổi, nhưng nhi tử xảy ra chuyện khi chu cường cha mẹ cầu cứu không cửa, vương phó chủ nhiệm cũng đem này cử chi ngoài cửa, càng đừng nói bị chu cường nục h mạ quá công an n h ó m cuối cùng chu cường cùng này cha mẹ ở phân biệt trước cũng chưa đã gặp mặt, tiểu muội. ta không cấm tưởng. Nếu hôm nay hầu tam cha mẹ cùng chu cường cha mẹ giống nhau, đều là không có bất luận cái gì phương pháp nổi hơi công nhân, hầu tam hay không có thể như thế thuận lợi thoát thân. Rốt cuộc lấy hầu tam trình độ cùng chu cường so, chỉ biết càng nghiêm trọng, chu cường là bị phán 3 năm, hầu tam nếu là ở hiện trường, ít nhất là 5 năm khởi bước, thậm chí mười mấy năm đều có khả năng, bất luận là lao động cải tạo 3 năm vẫn l à 10 năm thời gian, đối một người tuổi trẻ người nhân sinh tới nói, đều là thảm thiết. Chính là hầu tam. cứ như vậy tránh thoát, đồng dạng nhưng tham khảo còn có mất tích mấy tháng lão thủy, hắn cùng hầu tam vốn là cùng cái người nhà trong viện lớn lên hài tử, cha mẹ về hưu, chính mình cùng thê tử công tác nhìn cũng thể diện, nhưng lão thủy liền đánh chết cũng không dám về nhà, bởi vì hắn cũng biết, một khi về nhà, chờ đợi hắn chính là nhà giam, tuyệt đối không thể giống hầu tam như vậy nhẹ nhàng qua quan. gia n g hoài thừa nhận trong đó chính mình có giảm s ó c tác dụng, nhưng hắn tổng suy nghĩ, nếu là không có trong nhà quan hệ cấp hầu tam lót. Hầu Tam sẽ đi đến loại nào n ô nỗi. g n Tiểu n u ộ i ngươi tổng thường thường nhắc nhở ta muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, ta vẫn luôn cho rằng chính mình đã làm không t ồ i thậm chí cảm thấy ngươi quá mức cẩn thận. Nhưng Hầu Tam việc này lại cho ta một cái khác cảnh giác. Chúng ta đều là thập phần cụ thể người thường, chúng ta nếu là đã làm sai chuyện, là không có cha mẹ có thể là tẩy, thậm chí là liên lụy người nhà, hết thảy lựa chọn cùng lời nói việc làm đều yêu cầu dựa vào chính mình thận trọng suy nghĩ quá lại quyết định. Tin vốn gì đến nơi đây là kết thúc. s h u a sau giang hoài t ự ổ i hồ lại phát hiện tân sự tình mặt k h á c xé một trừng giấy bên trong tự có chút qua loa viết chính là hầu lao cha chủ yếu phụ trách biểu chính công tác bọn họ có cái hầu cần bảo đảm tiểu tổ lần trước đi vào một người là thạch cục quê quán thân thích mà hầu văn đức nơi đơn vị có một cái chuyên môn ở nhà khách phụ trách tiếp đái công tác cương vị dừng ở lần này xông vào trần c ư ơ n g phong đội trưởng ở nông thôn cô em vợ trên người quyết nghị đăng báo lao động cải tạo danh sách khi đúng là trần c ư ơ n g phong đề nghị không n h ằ m vào không xuất hiện người này hai cái đều là thành phố trong biên chế ổn định công tác có lương du vợ so với hắn cái này người ngoài biên chế yếu thắng đại giới là có bất quá không có r a ở hầu tam trên người giang hải o tin đến nơi đây liền hoàn toàn kết thúc giang tâm đem thư tín nhìn mấy lần cảm thấy tiểu ca phảng phất cho chính mình viết một thiên viết văn khiển từ đặc câu câu tứ lưu sướng cuối cùng còn mang theo thăng hoa cùng lời cuối sách sự tình cứ như vậy giống như một cái nhìn không thấy tuyến hay là mỗi người đều nổi lên nghĩ sai thì hỏng hết khiến cho cái này đổ mì nổ quân bài hiệu ứng tham dự đi hóa mỗi người đều được đến hiện giai đoạn kết quả giang tâm thở dài mỗi người đều ở biến tiểu ca cũng ở biến nhưng xem hắn như thế bình tĩnh tự thuận cũng không khó tưởng tượng hắn ở trong đó vi diệu trưởng thành hoắc nhất trung cũng nhìn này phong thư không nghĩ tới chuyện này còn có như vậy khúc chết vu h ồ i nhìn đến cuối cùng hắn đem lỗ sư trưởng để qua thạch cục nói một chút nói người này sẽ có chút đôi mắt danh lợi nhi ái leo lên chỉ là nhắc tới trần cương phong còn có hắn cái kia chỉ đọc tiểu học cô em vợ được đến cái này công tác, Hoắc Nhất Chung cũng không nói. Mỗi người đều có tư tâm. Hắn lúc ấy mang theo Giang Hoài đi tìm Trần Cương Phong, cũng là tư tâm. Giang Hoài nếu là cảm thấy bực mình, phát điện báo làm hắn tới một chuyến nơi này cũng đúng. Hoắc Nhất Chung mời cái này nhị cứu ca tới trụ một thời gian. Ta so với hắn hơn mấy tuổi, mấy năm nay đi qua địa phương cũng không ít. Người nhà thôn tuy rằng xa xôi, nhưng so Tân Khánh Đại rất nhiều, đến xem Bình Nguyên cùng đồng ruộng. hắn trong lòng có thể chống chải chút, giang tâm liền cấp tiểu ca đã phát cái mời điện báo, làm hắn có thể thích hợp xin nghỉ, nếu nghỉ đến liền nói một tiếng. giang hoài nhận được cái này điện báo, người một nhà đều thật cao hứng, bởi vì cùng hoắc nhất trung nơi r ừ n g chân quá xa, bọn họ nhà mẹ đ ẻ người cũng chưa đi qua, hiện tại giang hoài có thể qua đi, coi như là nhà mẹ để người đi nhìn r a gả cô n ư ơ n g nhưng là đi phương bắc đường x á xa xôi, một đi một về 20 ngày, trung gian ở vài ngày, thời gian đều hoa ở trên đường. hắn còn có công tác phải làm trần cương phong nhưng thật ra không ý kiến hắn là tham gia quân ngũ ra tới đối quân doanh có một loại đặc thù cảm tình xuất ngũ nhiều năm hiện tại trong mộng còn sẽ mơ thấy quân doanh khiến cho hắn đi xin nghỉ chính mình cũng giúp đỡ nói tình gần nhất văn phòng sự tình không nhiều lắm phá đại án thạch cục đi tỉnh mở họp bị khen ngợi đã phát h ồ n g kỳ tâm tình hảo nghe nói hắn muốn đi đông bắc thực sản khoe mà ký tên còn làm hắn cấp hoắc nhất trung mang cái hảo giang h à i thu thập hảo hành lý chỉ nói cho người trong nhà cùng mấy cái đồng sự, còn có đại cầu liền bước lên b ắ c thượng đường xá chương 1 3 t r ư giang tâm thu được tiểu ca xuất phát điện báo đã qua đi hai ngày nàng nói cho bọn nhỏ tiểu cứu cứu muốn tới người nhà thôn xem bọn họ hoắc minh hoắc nhâm nhảy dựng lên còn nói muốn đem chính mình phòng cấp tiểu cứu cứu ngủ giang hoài đối hải tử cực hảo hai đứa nhỏ đi tân khánh thời điểm hắn cái này đương cứu cứu mỗi ngày ra cửa về nhà đều phải mang điểm đồ vật trở về h ố n g hững bọn họ không liền mang theo bọn họ hòa bình yên ổn khởi đi ra ngoài chơi. bọn nhỏ mê chơi, nhưng là cái này mùa hè, mẹ cùng ba đều nói sẽ không hồi ông ngoại bà ngoại ra, cũng sẽ không đi thân thành ăn bơ bánh mì. vừa nghe nói tiểu cứu cứu muốn tới, liền ở trong sân chạy loạn, hận không thể lập tức là có thể nhìn thấy ra ngoài, làm tiểu cứu cứu kỵ xe đạp dẫn bọn hắn đi ra ngoài. thôn tiểu lục t h á n g liền thả nghỉ hè, nhưng đem đám hải tử này nhóm c ấ p nhạc điên lên rồi, buông c ặ p sách, lao ra phòng học, không phải chính mình chơi. chính là đi theo đại hải tử mông phía sau hạt chuyển động còn không đến nửa tháng nhưng thật ra đ e m mùa đông ngộ bạch làn ra cấp phơi đen đặc biệt là tiểu hoắc nham kia ra đen bộ dáng cùng hoắc nhất trung cực kỳ giống giang tâm không được bọn họ đi bờ sông người nhà thôn trừ bỏ vị hoang độ còn có mặt khác một cái h ả mỗi năm đều có chơi thủy hải tử ở bên trong chết đuối nghe r ợ n cả người cho nên giang tâm liền đem bọn họ xem đến đặc biệt nghiêm khắc có ước khổ tư điểm mang theo cũng không cho đi Thái Dương quá lớn liền bốn người tất cả tại trong phòng khách đọc sách luyện tự, khai q u ạ t cho bọn hắn t h ổ i Giang Tâm chính mình cũng đi theo bọn nhỏ qua cái thảnh thơi nghỉ hè. Chỉ là cái này nghỉ hè chung, nàng trong đầu chợt lóe mà qua một sự kiện, lại bắt không được cái kia sự tình là cái gì, chỉ mơ hồ nhớ rõ ảnh hưởng rất lớn, nhưng lại không xác định, thật sự nhớ không nổi, liền thả xuống dưới. Hà Chi vân cùng Lỗ h ữ u căn từ quê quán sau khi trở về, p h u thê hai người hợp thể ứng phó rồi một đợt tiến đến An u i cấp dưới cùng người nhà. Không mấy ngày liền thu thập đồ vật về nhà mẹ để đi. Lần này nàng không có mang theo bất luận cái gì tính tình, chỉ cảm thấy cần phải đi. Hoát nhất c h u n g cùng Giang Tâm mang theo hai đứa nhỏ cũng đi, bọn nhỏ cùng bọn nhỏ chơi ở một h ố i Giang Tâm cùng tẩu tử nhóm ngồi ở cùng nhau. Lúc này thấy Hà Chi Vân, cảm giác nàng lại thay đổi chút. Đó là một loại rất kỳ quái biến hóa. Giang Tâm đã nhận ra, lại rất khó hình dung. Hà Chi Vân không có lại tìm Giang Tâm phiền toái. Trước tiên hai lần. nàng chính mình nhớ tới cũng là không thể hiểu được, đi ghen ghét một cái so với chính mình tuổi trẻ nhị hôn nữ nhân quá đến thông thuận, này lại là tội gì? Nhưng Hà Chi Vân đã đương lâu lắm sư trưởng tẩu tử, vị trí liền bãi tại nơi này, tự nhiên sẽ không cùng người kỳ hảo, đại gia ngày thường không thấy mặt, không nói lời nào liền hảo. Giang Tâm lúc này nhưng thật ra thuận tâm, trở về cùng hoắc nhất c h u n g còn nói, gì tẩu tử sắc mặt rốt cuộc không như vậy bừng, nàng giống như đánh nát cái gì cảnh trong gương, yên tâm sự. hoặc nhất trung tâm tư không ở này đó tiểu tiết thượng diêu thông kia đầu có tân tin tức truyền đến, lão thủ trưởng cùng thừa tông đã thấy mặt trên, trông giữ người cũng thiện, tình thế nhìn rất là quan, phỏng t r ừ n g kế tiếp liền có tân động tác truyền tới bọn họ nơi này, nếu không có, kia hắn liền rất nguy hiểm. rốt cuộc lão vương ca lúc trước nói chính là làm hắn ở lỗ hữu căn bên cạnh hóa trong quá trình nỗ lực hơn, hoặc nhất trung đến nay không dao động, toàn nhân hắn không cho rằng lỗ hữu căn làm sai cái gì, diêu thông cùng hắn giống nhau, bảo trì trầm mặc. bọn họ đều đang đợi một cái không biết. Không mấy ngày, thủ đô lại có chấn động truyền đến. Một vị người khổng lồ qua đời, bộ đội trên dưới bi ai, quảng bá cùng báo chí thượng đều là tin tức này. Người nhà thôn có mấy cái người trẻ tuổi cùng trong đồn điển thanh niên trí thức nhóm tự phát hợp thành lễ truy điệu, rất nhiều người đều tham dự. h o ặ c Nhất Chung mỗi ngày đi sớm về trễ, Diêu Thông cũng đi tỉnh mở họp, cố ý tới gặp Giang Tâm một chuyến, làm nàng hỗ trợ chiếu cố ứ c khổ tư điểm hai cái. Lúc này hắn đi ra ngoài sẽ tương đối lâu. Giang Tâm tự nhiên gật đầu, ước khổ tư điểm hai cái đều thói quen ở hoắc thúc thúc cùng Giang t h ẩ m thầm trong nhà ăn cơm, tự nhiên cũng không có vấn đề. Giang Hoài đến Phong Lâm chấn thời điểm, vừa xuống xe đã bị này mùa hạ đại thái dương cùng nhất chỉnh phiến nhìn không tới đầu liên miên màn lửa xanh cấp chấn động, ở sân ga thượng thật lâu không phục hồi tinh thần lại, kia ngồi 10 ngày qua xe lửa mệt mỏi trở thành hư không, cái này địa phương chính như tiểu muội ở tin nói thiên địa xa xôi, lòng dạ chống chải, hắn vẫn là đi địa phương quá ít. vẫn luôn loa ở Tân k h a n h cái kia tiểu thành thị tầm mắt cũng chỉ có lớn như vậy đi tỉnh thành cùng thân thành chỉ là kiến thức thành thị phồn vinh bên ngoài còn có lớn hơn nửa việc đời hắn một ngày nào đó muốn tới kiến thức kiến thức phong lâm chấn ga tàu hỏa vốn dĩ chính là tiểu sân ga bình thường không vài người đến ở Giang h o à i tới phía trước Giang Tâm liền nói làm hắn tới rồi lúc sau nếu là không gặp người liền chờ một lát nàng nàng sẽ đi tiếp chạm h o ặ c nhất trung cô ý thỉnh một ngày giả bồi Giang Tâm đi tiếp nhị anh em vợ. hiện tại không có đặc huấn cùng đại huấn đều là thường quy huấn luyện lại mang một đám tân binh hắn nhiệm vụ liền nhẹ một ít bởi vậy đi được hai p h u t h ê hai người đến ga tàu hỏa thời điểm giang hoài đứng ở một bóng ma hạ xuất thần mà nhìn trước mắt này phiến nhìn không tới giới hạn thổ địa ngẫu nhiên có gió thổi qua trong đất cao lương cùng tiểu mạch phát ra s à n sạt thanh âm lệnh người vui vẻ thoải mái buông hết thể phong bị phảng phất muốn dung nhập nơi này tiểu ca giang tâm trên đầu mang đỉnh đấu l p đương thái dương cái chán r a hãn lại chọc nàng cũng không nghĩ lại phơi đen giang tâm cùng hoắc nhất trung từ chấn trên đi tới xa xa thấy kia căn cao gầy cây gậy trúc nhi đứng ở ga tàu hỏa đằng trước thương p h ấ n mà chiều hắn vẫy tay vui sướng giang hoài thu hồi chính mình ánh mắt mệt mỏi trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ ở tân khánh tích lũy buồn bực chi khí tan đi giơ tay hướng tới bọn họ chào hỏi hoắc nhất trung nhìn này hai anh em nhi ôm nhau lại kêu lại cười chính mình cũng đi theo cười ra tới tiến lên đi giúp giang hoài x c h hành lý Hoắc Nhất Trung so Giang Hoài Giang Tâm đại năm tuổi, Giang Hoài từ trước đến nay kêu hắn hoắc doanh trưởng, không kêu hắn m u ộ i phu quá, nghĩ tới nghĩ lui, này thời điểm thế nhưng kêu một tiếng hoắc đại ca, Giang Tâm thiếu chút nữa không đem nhà cấp cười r ớ t nghịch ngợm. Hoắc Nhất Trung nhẹ nhàng kéo nàng bím tóc, lại đối Giang Hoài nói, tưởng như thế nào kêu liền như thế nào kêu. Giang Hoài chính mình cao cao đầu, cũng cảm thấy q u á i quái, nhưng không có biện pháp, ai làm Hoắc Nhất Trung tuy là hắn m u ộ i phu, rồi lại nhìn liền so với hắn đại. so với hắn lao thành đâu lúc này tới xem tiểu muội trong nhà cấp chuẩn bị hai túi ăn ngon t ắ t đến tràn đầy phình phình giang hoài xem ba mẹ ý tứ hận không thể lại cấp tiểu muội chọn b ố n gánh của hồi môn vẫn là đại ca sông nước nói tiểu đệ đổi xe thời điểm không hảo lấy bọn họ mới dừng lại thu đổ v o tay gia n g phụ nếu không phải không thể tránh ra giang mẫu nếu không phải muốn ở nhà mình mang cháu gái hai người bọn họ nhi đều phải cùng đi nhìn xem con gái út sinh hoạt địa phương ba người ở phong lâm chấn ăn đốn cơm trưa Cấp Giang Hoài tìm cái địa phương nằm ngủ một lát, ở trên phố tìm được bếp núc ban xe, cùng nhau t ê t r ở về nhà thuộc thôn. Vừa mới mở ra kia phiến lao trung môn, Hoắc Minh, Hoắc Nham liền chạy ra, một phen bổ nhào vào Giang Hoài trên người, cùng hai con chim nhỏ giống nhau, cứu cứu, cứu cứu, kêu cái không ngừng, lại hỏi hắn vì cái gì thường thường biểu đệ không cùng nhau tới. Đối với này hai cái nhiệt tình dính người h à i tử, Giang Hoài trên người đau nhức đều tan hơn phân nửa, ước khổ tư điểm ở lầu một ngủ. Giang Hoài ngủ ở lầu 2 nguyên bản để lại cho Hoắc Nham phòng. Hoắc Minh hiện tại có tiểu thiếu nữ tâm sự chiếm chính mình phòng, phóng thuộc về nàng chính mình vụn vặt đồ vật cùng quý trọng quần áo váy, liền l u y ế n tiếp lấy ra tới cấp tiểu cứu cứu ngủ. Hoắc Nhất Chung xem sát trời sớm, đến trong đồn đ i ề n cùng đồng hương thay đổi chỉ gà, sát gà bị rượu, chuẩn bị buổi tối chiêu đái nhị anh em vợ. Giang Hoài tắm xong, ngủ một buổi trưa, ngồi xe mệt nhọc cuối cùng hoán lại đây, hắn nhìn Giang Tâm này mới tinh nhã ở, rộng mở sân. còn có trước mặt bị xử lý đến suốt có điều tiểu thái mà tấm tác ngợi khen tiểu muội ngươi nơi này so với chúng ta nhà ngang khá hơn nhiều lòng lẻo lại sạch sẽ đ ộ c thành một hộ cùng hàng xóm giới hạn rõ ràng liền phân tranh đều thiếu thật nhiều kia đương nhiên giang tâm đối căn nhà này chính là thực tự hào cứ việc trung gian có rất nhiều không vui khúc chết tóm lại là bọn họ một nhà trụ đến thoải mái đã qua đi hai năm hiện tại cũng rốt cuộc không có người lại chỉ vào bọn họ phòng ở nói chút không dễ nghe buổi tối Hoắc Nhất Chung cùng Giang Hoài ăn thịt gà hầm nấm ở thính đường uống đ ị a Hoắc Nhất Chung ngày mai muốn huấn luyện, không rảnh b ồ i hắn, dứt khoát cho hắn mượn xe đạp, làm chính hắn lái xe đi đi dạo. Nơi này tuy rằng không có Tân Khánh ô tô cùng Phấn Hoa, nhưng hảo ngoạn địa phương cũng không ít. Giang Hoài uống đến sắc mặt từng đỏ, gật đầu nói cảm ơn Hoắc đại ca. Giang Tâm thì tại một bên cười trộm. Đây là bọn họ hồi thứ hai uống rượu, Giang Hoài đã có chút trên bàn tiệc kính n h i Hoắc Nhất Chung đều cảm khái, Trần Cương Phong nhưng quá sẽ dẫn người. Quả nhiên cùng hắn không phải một hệ thống. Giang Hoài cách thiên cưới xe đạp chở hai tên nhóc thì quản gia thuộc thôn đi dạo c á i biến, ước khổ Tư Điểm cũng đi theo đi. Giang Tâm liền ở nhà nấu cơm chờ bọn họ trở về. Có mấy cái tẩu tử lại đây hỏi cái này người trẻ tuổi là ai, lớn lên không tuổi, vóc dáng cũng cao, có chính thức công tác sao? Nhìn dáng vẻ tưởng cho hắn giới thiệu đối tượng. Hoàng Tẩu Tử bĩu môi, nay Tiểu h ỏ a Nhi vừa thấy chính là Tiểu Giang Song Bảo t h a i Cacca, hai người lớn lên là giống nhau như lúc. Mâm Tẩu Tử cũng cười. Ngươi này thân thích muốn thật cùng Tiểu Giang ca ca thành, vậy đến từ phương bắc gả đến phương nam đi. k i ê u Tẩu tử lại nói, ngươi xem Tiểu Giang không phải từ phương nam gả đến chúng ta phương bắc tới sao? Ngươi hảo liền thành, không cần để ý địa phương. Lời này nói có thiếu thỏa đáng, nhưng đều là nói chuyện hiếm, đại gia cũng không phản bác. Giang Tâm lại lắc đầu, thế Giang Hoài chắn trở về, ta ca có đối tượng. Nàng xem Giang Hoài hiện tại nhưng không giống muốn tìm đối tượng bộ dáng, còn trẻ, lại quá hai năm đi. Cái kia phải cho Giang Hoài giới thiệu đối tượng tẩu tử nghỉ ngơi khí nhi, không thành liền không được. Tới rồi c h ắ g bạng. Giang Hoài cùng bốn cái h à i Tử mới trở về, đem xe đạp đình hảo đi vào rửa tay rửa mặt, quay đầu vừa thấy, Hoắc Nhất c h u n g cùng Giang Tâm đang ở phòng bếp nấu cơm, hai người trên mặt đều mang theo cười, bình tĩnh mà ấm áp. Hoắc Nhất c h u n g ngẫu nhiên còn sẽ giúp Giang Tâm đem đầu tóc t i nhi cấp lộn chỉnh tề, thừa dịp không ai chú ý, t r ộ m hương một ngụm, nam cao nữ xảo, rất hài hòa. Phần 123. Hoắc Minh đem giày sang đ à n c h ở i ra ở rửa chân, theo Tiểu Cứu cứu ánh mắt Nhi hướng trong đầu nhìn thoáng qua. h ô Thanh, ba mẹ, chúng ta đã về rồi. Đã biết. Giang Tâm đáp lại nàng. Năm người lớn như vậy động tĩnh, nàng có thể nghe không được sao? Trước tắm rửa một cái, đợi chút liền ăn cơm. Ta ba cùng ta mẹ lao ghé vào cùng nhau nói nhỏ. Hoắc Minh cùng Giang Hoài nhỏ giọng nói, cũng không biết có phải hay không, c ó n à n g cùng đệ đệ ăn ngon. Giang Hoài nhìn Tiểu m g i hạnh phúc khuôn mặt nhỏ, sơ sơ đầu. có phải hay không chính mình cũng nên kết hôn? Mẹ trong tối ngoài sáng đều thúc giục mấy tranh. Huy nội h m hai người ngồi xuống nói chuyện p h í ế m thời điểm. Giang Hoài thần bí hề hề mà cùng nàng nói, Tiểu Muội Triệu Hồng Ba kết hôn, không phải cùng phía trước cái kia tôn h ồ n g ai thay đổi cá nhân, là tỉnh tuyên truyền các bộ và ủ y ban trung ương nào đó lãnh đạo c h ấ n nữ. Triệu Hồng Ba Thiên A Giang Hoài không đề cập tới người này, Giang Tâm đều phải đã quên. Quả nhiên nhật tử quá đến quá tự tại, liền dễ dàng buông quá vang lăn đoán. Ta ở tỉnh thành huấn luyện, gặp được quá hắn một hồi, đôi ta nhi đều coi như không quen biết đối phương. Giang h o à i nhắc tới Triệu Hồng Ba còn có điểm nữa rằng, chính là người này làm hại Tiểu m g i bệnh nặng một hồi. Nếu Triệu Hồng Ba có thể đáng tin cậy một chút, Tiểu m g i cũng không đến mức gả đến nơi này, cùng người trong nhà ly đến xa như vậy. Giang Tâm cười nhạo một tiếng, nhớ tới Cung Tiêu xã nguyên lai đồng sự Vương Tuệ Châu đối một thân đánh giá, luồn túi, khắc nghiệt mà chuẩn xác. Hãy chờ xem, người này sau này. nói không chừng còn sẽ leo lên lớn hơn nữa lãnh đạo nữ nhi dẫm lên vợ trước cùng trước nhạc phụ trên vai đi người như vậy giang tâm gặp qua mấy cái nhưng không nghĩ tới sẽ phát sinh ở chính mình trên người thật cũng coi như khai mắt cũng may đã qua đi các không xâm phạm huynh u ộ i hai người nhớ tới cùng nhau dùng báo chí trang ở phong thư ở giang thành uy hiếp triệu hồng ba sự tình nhìn n h u cười lại an y không hề nhắc tới ở nhà thuộc thôn đ ã i hai ngày trừ bỏ cảm thán nơi này thiên địa rộng lớn nhưng lại bị này nhảm chán nhật tử cấp ma ngứa tâm giang hoài thật không biết hoắc doanh trưởng cùng tiểu muội là như thế nào đ ã i xuống dưới trừ bỏ quảng bá chính là báo chí trong nhà thư đều bị phiên chiếc trang hàng ngày thấy tới gặp đi đều là mấy người kia mọi việc tự tay làm lấy muốn xem điện ảnh đến ngồi xe 2 giờ đi chấn trên xe đạp vẫn là mượn bộ đội tiểu muội lúc trước vì cho hắn tìm công tác vẫn là quá chịu khổ mới cùng hoắc nhất trung đánh trứng chạy đến nơi này tới Giang Hoài nhưng thật ra muốn đi xem chân chính quân doanh trông như thế nào, nhưng hắn là không quan hệ nhân viên, không thể tiến vào sân huấn luyện mà. Đây là lôi đả bất động quy củ, Hoắc Nhất Trung cũng không thể vì hắn phá lệ. Cuối cùng Giang Hoài làm Hoắc Nhất Trung cho hắn cái hình dung, bên trong rốt cuộc là gì hình dáng, là cái nam nhân đều đối quân doanh cảm thấy hứng thú. Ngẹn nửa ngày, Hoắc Nhất Trung mới nói hai chữ bình thường. Giang Tâm cười ra tới, cùng Giang Hoài nói, tiểu ca, đường t ò mò. Ta cùng người nhà thôn như vậy nhiều tẩu tử tới lâu như vậy, đều còn không có chuẩn đi vào đâu. Giang Hoài liền đánh mất ý niệm, quy củ vẫn là không thể phá hư. Lúc này đi vào người nhà thôn, Giang Hoài lại b u ô n g xuống mấy năm nay trưởng thành, mỗi ngày cùng bọn nhỏ chơi đến không đầu không đuôi, phía sau xe đã còn cùng hoác nhất chung đến trên núi đi đốn u ủ i c á c bọn nhỏ hái được thật nhiều quả dại tử trở về, bọn nhỏ kia há mồm suốt ngày ăn đến liền không dừng lại quá. Giang Tâm phảng phất lại thấy được cái kia mới vừa xuyên qua lại đây khi nhận thức Giang Hoài trong xương cốt vẫn là cái Đại Nam Hải Nhi. c h ờ thứ sáu thời điểm, Hoắc Nhất Trung đi tìm hậu cần khai thư giới thiệu ba cái đại nhân mang theo hai đứa nhỏ đi tranh vĩnh nguyên thị. Giang Tâm cùng Giang Hoài nói lên chính mình cùng vĩnh nguyên thị sâu xa nhưng không dám làm t r ư ợ n g phu nghe được, sợ Hoắc Nhất Trung nhắc mãi chính mình. Phong Lâm chấn ly vĩnh nguyên gần đi thời gian đoạn, Hoắc Minh Hoắc Nham nhất h ư p vấn, tuy nói không đi thân thành nhưng đi một chuyến thành phố cũng là vui vẻ. Hoắc Minh thậm chí tưởng đem năm trước mua công chúa váy cấp lấy ra tới xuyên Giang Tâm cũng từ nàng mặt sau phát hiện váy nhỏ xuyên không đi vào hóa ra cô nương trưởng ca o trừ bỏ Hoắc Minh có chút toán giận xuyên không đi lên năm váy mọi người đều đang cười đi Vĩnh Nguyên nhìn một ít kính chiếu ảnh nhi g i a ngoài mua một túi đồ vật gửi qua bưu điện sẽ Tân Khánh cho cha mẹ người nhà Giang Tâm bốn phía lưu ý một chút Vĩnh Nguyên ga tàu hỏa tiểu thường ca đã không ở nơi này nhưng còn có không ít người ở lặng lẽ bán hóa sinh hoạt ở tiếp tục. không có bởi vì thiếu ai liền đình chỉ vận chuyển kia đống bị thiêu cách thủy hội office building giang tâm cũng đi nhìn còn có mấy gian nhà ở không có hoàn toàn bị thiêu hủy vẫn có người ở bên trong làm công dán mãn tưởng khẩu hiệu giang tâm đêm n à y đống lâu lai lịch cùng tiểu ca nói giang hoài nghe xong chỉ là không lên tiếng cuối tuần chơi hai ngày mua hàng loạn ăn que nướng nhi một đám người lại ngồi xe lửa về nhà t h ổ thôn giang hoài nguyên bản tưởng lại trụ hai ngày liền về nhà kết quả quảng bá truyền đến hà bắc động đất tin tức Sư bộ nhận được tỉnh quân bộ thông tri, muốn bọn họ phái người đi c h i viện chấn s a u cứu viện công tác. Ngay cả diêu chính ủy đều từ tỉnh đã trở lại, vội vã, gia cũng không hồi, mặt cũng chưa tẩy, trực tiếp đi sư bộ. Đại gia triệu tập lên mở họp, điểm binh điểm tướng, cùng đường sắt liên hệ. Ngày mai sáng sớm liền ngồi xe lửa xuất phát, tới rồi địa phương nên làm cái gì đều nghe thượng. Cấp ăn bài, quảng bá cũng ở b à báo, triệu tập cả nước có trí thanh niên, có thể liên lạc địa phương cơ cấu, đến chấn khu đương người tình nguyện. vì nhân dân phục vụ. Hoắc Nhất Chung về nhà thu thập hành lý, Giang Hoài vừa nghe chuyện lớn như vậy, thu hồi đã nhiều ngày nhẹ nhàng, kia phân thành thuộc cùng ổ n trọng cũng đem ra, hòa giải bọn họ cùng đi. Làm Giang Tâm cấp Tân Khánh phát điện thỉnh thị giả, quốc gia đều ở kêu gọi, Thạch Cục sẽ đồng ý. Giang Tâm lần trước vẫn luôn suy nghĩ chính mình đã quên sự tình gì, không nghĩ tới chính là chuyện này, nàng Tâm cũng nắm lên, nhanh chóng đem cấp Hoắc Nhất Chung chuẩn bị thức ăn túi lấy ra tới, có cái gì đều cất vào đi. lại cầm tiền cùng phiếu phụng ở hắn trong quần áo đầu người nhà thôn thật nhiều cái quan quân đều phải mang đội xuất phát từng nhà đều bắt đầu chuẩn bị ăn uống giang tâm muốn chuẩn bị hai phần đặc biệt là ấm nước nàng đem trong nhà ấm nước đều làm hoắc nhất c h u n g cùng giang hoài mang lên c h ấ n sau dùng để uống thủy sẽ thiếu chính mình nhìn điểm nhi nếu có dư c h ấ n nhất định phải tránh đi lún địa phương ngàn vạn chú ý an toàn sự tình tới cấp mọi người đều vội rối r e n loạn giang tâm đem giang hoài mang đến kia hai túi ăn n â n g ra tới lại làm cho bọn họ cầm đi sáng sớm đại bộ đội ở cửa thôn tập hợp mọi người đều đi đưa bọn họ giang tâm bước nhanh đi theo hoắc nhất trung quay đầu lại gắt gao ôm nàng một chút làm nàng trở về đường tặng hắn đi theo bộ đội sẽ không có việc gì giang hoài trừng lớn đôi mắt m ộ i p h u cùng m ộ i muội cũng quá lớn mật còn có hàng xóm nhìn đâu liền bế lên những người khác nhưng thật ra trách móc không nên tiểu hoắc cùng tiểu giang cảm tình hảo mỗi lần tiểu hoắc đi ra ngoài hai người đều là nháo n h á o dính dính hai đứa nhỏ không biết như vậy phát sinh cái gì đại sự nhưng cũng nhìn ra được tới khẩn trương không khí cùng hoắc nhất trung cáo biệt nhìn bọn họ ba ba các chiến hữu cơ hồ đều xuất động còn không có gặp qua như vậy đại trận t r ư ợ n g người quá nhiều không có đủ xe liền biến thành khá giả trở sư trưởng chính ủy những người khác đều đi đường đi nhà ga ngồi giữa chưa xe lửa đi trấn khu giang tâm cùng nhất ba người nhà đứng chung một chỗ hướng tới bọn họ phất tay hy vọng bọn họ sớm ngày về nhà chương 137 h o ặ c Nhất Chung cùng Giang Hoài đi rồi. Lúc sau, Giang Tâm mang theo Hoắc Minh, Hoắc Nham về nhà. Lúc này thật nhiều người đều đi ra ngoài. Người nhà thôn lại thành nữ nhân cùng hài tử thiên hạ chờ người phát thư tới thời điểm. Vài gia tẩu tử đều ủy thác hắn hỗ trợ phát điện báo đi ra ngoài. Giang Tâm cũng đã phát hai phong điện báo cấp t â n Khánh, một phong cấp ba mẹ, một phong lớn Giang Hoài ý tứ. Chia trần mới vừa phong. Một khi có như vậy tập thể hành động thời điểm, người nhà thôn tẩu tử cùng gia đình quân nhân nhóm đều dị thường đoàn kết. trong lúc nhất thời ngay cả k h o e miệng phân tranh đều thiếu rất nhiều đại gia cho nhau cổ vũ cho nhau an ủi mà quá chờ chính mình trong nhà nam nhân trở về cái này mùa hè xem như giang tâm quá đến thích t h í mùa hè không có đầy người là hãn mà lên đường cũng không có ở xe lửa thùng xe nâng lên tâm điếu gan mà dẫn dắt hai đứa nhỏ sợ cùng bọn họ đi lạc mỗi ngày quá đến nhàn nhã chính là ngẫu nhiên sẽ lo lắng hoắc nhất c h u n g ở bên ngoài hay không mệt nhọc chịu khổ hiện tại không thể so 21 thế kỷ nếu là xe không đủ lộ không tốt tham gia quân ngũ hành quân dựa vào vẫn là hai cái đùi đến cho hắn làm xong tân g i à y mới được lại đi tìm trinh thầm giúp đỡ làm g i à y vải hậu cần người tổ chức đại gia quyên tiền q u ê n vật giang tâm so đúng rồi tẩu tử nhóm q u ê n tiền nhiều ít cũng cầm 5 đồng tiền ra tới bất quá nàng còn q u ê n vải thân hoắc minh hoắc n h m trước hai năm xuyên y y phục ra tới không có m ộ t vá chính là cũ điểm nhi bọn nhỏ hiện tại đều xuyên không thượng dứt khoát q u ê n đi ra ngoài mặt khác tẩu tử thấy nàng như vậy cũng về nhà tìm một ít không hề xuyên y y phục ra tới ấ u thấu suốt, thế nhưng cũng trang năm cái bao tải. hậu cần tiểu binh nhóm trang hảo này đó hiến cho ra tới đồ vật, bắt được Biêu cục thống nhất gửi cấp t h a i khu. người nhà thôn tẩu tử nhóm phần lớn đến từ Bình Nguyên khu vực, không ít người cũng không biết động đất là chuyện như thế nào. xóa nạn mù chữ bàn công tác khai triển, nhưng thật ra không có gì người ta nói địa long xoay người, ông trời tức giận nói, gom lại tiểu giang trong nhà, hỏi nàng, vì thế tiểu giang lão sư ra tiểu viện nhi lại thành lâm thời phổ cập khoa học p h ò n g h ọ c đầu mấy ngày đều có người tới cửa hỏi nàng, giang lão sư lại bắt đầu giảng bài, lại nhắc tới vạn nhất gặp, muốn như thế, nào tránh đi nguy hiểm, không phải trường hợp cá biệt. thời tiết nhiệt, đại gia gần nhất nghe đều là không tốt lắm tin tức, chính mình r a nam nhân ở bên ngoài c h i viện, nói không nhớ là giả, chính là ở không lương tâm lão bà cũng lo lắng t r ư ợ n g p h u an nguy, bởi vậy toàn bộ người nhà thôn đều có chút dầu dĩ, chỉ có trắng bóng thái dương không cần tiền giống nhau chiếu vào đại địa thượng, lá cây đều bị phơ i héo nhi, liền nóng trông tới một trận mưa. Lâm tú tin lại tới nữa, lúc này là mời Giang Tâm mang theo Hoắc Minh, Hoắc Nham đi nàng quê quán chơi, còn nói có thể tìm thân thích không cái phòng ra tới cho nàng trụ, làm nàng không cần lo lắng ăn trụ. Giang Tâm vốn dĩ liền nhớ Hoắc Nhất Trung, xem xong tin liền có chút không kiên nhẫn, lược thô lố mà m đem giấy viết thư nhét vào phong thư, đặt ở trong ngăn kéo, chưa cho Hoắc Minh, Hoắc Nham niệm, cũng chưa cho nàng hồi âm. Ước khổ tư điểm hai người ở 9 tháng p h â n thời điểm muốn đi thủ đô đi học, lúc này Diêu Thông không có quá lo lắng, lão thủ trưởng cùng phu nhân. còn có thừa tông đều ở đằng kia, ước khổ tư điểm qua đi có thể cùng bọn họ trụ cùng nhau, nên đi học liền đi học, cũng có người ước thúc q u ả n g giáo, có phu nhân ở, hắn thực can tâm, tám tháng chung thời điểm, huynh đệ hai người liền xuất phát, giang tâm mang theo hoắc minh hoắc nham đi cửa thôn đưa bọn họ, hai cái tiểu đậu đinh còn không biết cái gì là ly biệt, vừa nghe ước khổ tư điểm ca ca muốn đi thủ đô, tưởng đều là trượt băng bỏ trường thành chuyện này, hận không thể muốn đi theo đi, giang tâm lúc này cũng không dám mang theo bọn nhỏ chạy loạn. cùng bọn họ phất tay cáo biệt. Suy nghĩ nửa ngày, Giang Tâm vẫn là nhịn không được nhắc nhở hai anh em Nhi: các ngươi đều là đại hải tử, không cần đi xem náo nhiệt, người nhiều địa phương tránh điểm Nhi đi. Đặc biệt là một ít làm ngươi cảm giác nhiệt huyết sôi trào sự tình. Phía trên phía trước, muốn bình tĩnh một ít. n a y một năm, chú định là không tầm thường một năm. Diêu Tư Ngọt vẫn là hải tử tính tình, hắn hoặc nửa hiểu nửa không hiểu, nhưng Diêu nhớ khổ minh bạch, này hai ba năm, Diêu thông không ngừng lôi kéo bọn họ hiểu biết chính mình thân phận cùng hoàn cảnh. hắn su lợi tị hại bản năng có thể nói là huấn luyện ra đã biết giang thầm thầm diêu nhớ khổ hướng về phía bọn họ mẫu tử ba nhi nói tái kiến lại sờ sờ hoắc minh hoắc nham đầu nói về sau ai dám khi dễ các ngươi liền nói cho ca ca ca ca trở về thế các ngươi đánh hắn hảo hoắc minh hoắc nham hai cái tiểu đậu đinh cùng bọn họ tái kiến mẹ nói còn sẽ gặp lại hiện tại đúng là phi thường thời kỳ diêu thông cùng lỗ hữu căn suốt ngày đều ở vội không có đưa bọn họ đi thủ đô mà là làm tiểu tào cùng đi. Trên đường trở về, Giang Tâm Tâm huyết dâng trào, giáo bọn nhỏ ca hát, hai đứa nhỏ non nớt thanh â m chuyển ra đi rất xa. Trường đình ngoại, cổ đạo biên, Phương Thảo bích mấy ngày liền. Thiên chi nhai, Hải chi rác, Chi giao nửa thưa thớt, một hồ rượu đục tận dư hoàn, Kim tiêu biệt mộc hẳn. Đem người tiến đi, Giang Tâm mang theo hai đứa nhỏ về nhà, cẩn thận ngẫm lại năm nay phía s a u đại sự, sang năm liền phải khôi phục thi đại học, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên không giống nhau. h á p nhất chung nói qua lão thủ trưởng cũng sẽ khôi phục chức vị hắn tổng nhắc mãi chính mình khẳng định sẽ có biến hóa rốt cuộc là như thế nào biến đi phía trước vẫn là sau này là hảo vẫn là hư ai cũng không biết giang tâm vừa tới thời điểm còn có một khang nhiệt huyết cảm thấy lấy chính mình thông minh tài trí thế nào cũng đến lợi dụng tiền chi người sớm giác ngộ tin tức đem p h ư ơ n g bắc đồ vật bán được phương nam đi tưởng đem p h ư ơ n g nam ngoạn ý nhi vận đến p h ư ơ n g bắc tới thậm chí đục nước b é o cỏ đ á n h gần cầu làm lẳng lạng phát tài người nhưng dựa theo trước mắt tình huống tới xem châu chấu đa xe thời đại nước lũ người vẫn là muốn thuận thế mà làm sở hữu hành động đều yêu cầu lại quan vọng quan vọng bộ đội ở trấn khu chi viện suốt một nhiều tháng thời gian mau đến 9 tháng phân sư bộ kia đầu có tin tức truyền ra tới cả nước các nơi quân đội sẽ từng cái trở về triệt bọn họ binh lính cũng sẽ từng n h ó m ngồi xe lửa trở về người nhà thôn người biết tin tức này mỗi người tụ ở bên nhau lại nói tiếp trên mặt đều là phát ra từ nội tâm cười trong lòng kia tảng đá muốn b u n g lại có tâm tư mua ăn, đột ở nhà chờ bọn họ trở về. Giang Tâm đi mua đồ ăn, trải qua sân bóng rổ, dừng lại tán gẫu một trận. Nghe thấy cái này tin tức, cùng đại gia giống nhau, k h ỏ e miệng có cười. Lúc này mới có tâm tư cấp Lâm tú hồi âm, cự tuyệt nàng ngời, lại nói hoắc minh hoắc n h a m muốn học tiểu học, đến ưu tiên cố hải tử đọc sách, chịu không ra không tới. Kỳ thật liền tính là ngày thường không có việc gì làm, nàng cũng sẽ không cố ý mang theo hải tử tới cửa, không cần một hai phải cho chính mình tự tìm phiền phức. Hắc Nhất Trung không theo kịp trở về đưa hai đứa nhỏ đi đọc năm nhất, Giang Tâm nhưng thật ra cho bọn hắn đều đã đổi mới cặp sách cùng Tân Văn Phong phẩm, còn dùng báo chí cho bọn hắn bao bìa sách, mặt trên viết thượng khoa cùng tên của bọn họ. Nguyên bản Giang Tâm cùng Hắc Nhất Trung còn muốn cho Hắc Nham lại đọc một năm học trước ban, Hắc o Nham không vui, nháo cùng Giang Tâm l à n lũng, hắn cùng tỷ tỷ ở bên nhau thói quen, nếu không phải lão sư nói hai người bọn họ nhi đi học sẽ nói chuyện giở trò, làm cho bọn họ tách ra ngồi, Hắc o Nham phỏng chừng còn muốn dính Hắc Minh ngồi ở cùng nhau. Tiểu phôi đ ả n bình thường không phải t h ự cái c cùng tỷ tỷ đánh nhau sao? Giang Tâm xoa bóp hắn lỗ tai nhỏ. Hoắc Minh rung đùi đ ắ c ý, bởi vì đệ đệ là Trư Bát Giới là ngu ngốc, hắn bất hòa ta ở bên nhau liền lạc đường. Ngươi mới là Trư Bát Giới, Hoắc Minh mới là ngu ngốc. Mới vừa nói muốn cùng tỷ tỷ ở bên nhau, không đến 10 giây liền b é o tới. Giang Tâm từ phòng tạm v ậ t đảo ra một ly rượu vàng, nhìn hai người bọn họ n h ì n h á o đau đầu, vẫn là đem chính mình chuốt xe đi. Giang Tâm đem năm nhất sách giáo khoa đều xem xong, mang theo bọn họ trước t h ô t h i ể n học một lần, cổ vũ bọn họ buổi sáng lên sớm đọc, ban đêm ở nhà cho bọn hắn khai tiểu táo. Càng là quy định chỉ có làm tốt tác nghiệp mới có thể đi ra ngoài chơi. h ả o thói quen muốn từ nhỏ liền dưỡng thành, mặt sâu đại nhân hải tử đều không cần quá vất vả. Bộ đội người phân đợt ba trở về, hoặc nhất chung là trung gian một đám trở về. Về đến nhà khi Giang Hoài điện báo cũng tới rồi, nói hắn hồi Tân Khánh đi, chờ về đến nhà lại cấp tiểu muội viết thư. người nhà thôn các nam nhân lục tục trở về, tẩu tử nhóm tâm lại yên ổn xuống dưới, nhật tử khôi phục tới rồi từ trước bình thản. Giang tâm xem hoắc nhất trung lại hắc lại gầy, tháng này p h ả n phất lập tức đem mùa đông dưỡng thịt đều rất hết, trên tay cùng trên chân đều có chút không lớn không nhỏ chảy ra, môi nổi lên, hốc mắt hăm sâu, giang tâm lại bắt đầu cấp t r ư ợ n g p h u dưỡng thân thể công tác. Vừa vặn quá trận chính là mùa thu, cũng là thời điểm muốn d á n thu mỡ. Hoắc nhất trung trên chân đều là phao. hắn mang đi ra ngoài kia hai song giải phóng i ậ y đã rách nát đến không thể lại xuyên liền ném ở cửa lúc này đi chấn khu chi viện s ắ c thật là toàn thân trên dưới đều khổ hắn về đến nhà tắm xong ăn cơm xong nằm ở trên giường nhắm hai mắt còn có thể thấy bị vùi lấp ở p h ế tích người tiếng khóc tiếng la p h ế tích một mảnh thành thị còn có áp đoạn tứ chi tháng này nhìn thấy đủ loại thảm trạng đều ở hắn trong đầu vứt đi không được bởi vậy chính là ở chính mình trong nhà trên thuyền cũng ngủ đến không yên ổn liên tiếp nhíu mày Giang Tâm nhìn có chút đau lòng, ngồi ở một bên bồi hắn, cho hắn sát cái chắn hãn, cầm cây quạt cho hắn quạt gió, chờ Hoắc Nhất Trung tỉnh lại, điểm ngon đến, đem kim tiêm ở á n h đến thượng thiêu một chút, cho hắn đem trên chân bọt nước cho phá, lại đem lớn nhỏ miệng vết thương tô lên cồn y ố t Hoắc Nhất Trung lúc này mới ngồi thẳng, uống lên hai khẩu Giang Tâm đưa qua nước đường, da chấn khu, nghe không thấy tiếng khóc, hắn thật lâu không có hoãn lại đây, không chỉ là hắn, còn có rất nhiều đệ nhất lao tới hiện trường người, đều không có hoãn lại đây. Hiện trường thật sự quá thảm thiết. Hoắc Nhất Chung nói, người thật sự nhỏ bé, không biết chính mình có thể làm chút cái gì. Hắn nhìn chính mình bị Giang Tâm băng bó tốt đôi tay, thon gầy trên mặt hơi mang vải phần yếu ớt. Giang Tâm đem hắn ôm vào chính mình trong lòng n g ự c làm hắn chậm rãi hô hấp, ngắm lại mùa thu tới, trong nhà muốn chuẩn bị đ ộ n điểm nhi cái gì đồ ăn, không thể quá mức đắm chìm ở bên trong, muốn cho hắn phân p h â n tâm. Hoắc Nhất Chung đếm vài món thức ăn, lại chậm rãi ngủ đi xuống, quá mỏi mệt. Giang Tâm nhìn hắn môi trắng bệnh, khai quẳng. xuống lầu tiếp hai đứa nhỏ về nhà, làm cho bọn họ về đến nhà đừng quá xảo, liền ở dưới lầu làm bài tập. Trình Thẩm cửa có mấy cái tẩu tử ở cửa nói chuyện, trên tay cầm bó thảo dược, thấy Giang Tâm ở cửa rửa rau, đem nàng gọi tới, cho nàng một phen. Mâm tẩu tử nói, đây là b ứ c đ è n thảo cùng cây táo chua nhân nhi, ngươi cũng lấy một ít, trở về nấu nước cấp tiểu hoắc uống ba ngày. Giang Tâm cảm tạ tẩu tử nhóm, h o à n g tẩu tử bình thường cùng nhà bọn họ lao đinh ba ngày hai đầu cãi nhau, lúc này cũng chưa tính tình. thành thành thật thật cầm này mấy vị an thần trợ miên trung dược trở về xem ra lúc này đi c h i viện người đều quá sức cũng không đơn thuần chỉ là là hoắc nhất trung nhà khác đều có tình huống như vậy có tẩu tử nói muốn ủy thác bếp núc ban người hỗ trợ ngày mai ở trấn trên mang thịt heo trở về giang tâm cũng thấu một phần tiền chuẩn bị cấp hoắc nhất trung nấu xương sườn canh uống cũng không biết tiểu ca trở lại tân khánh là cái cái dạng gì tình huống giang tâm lại hoa mấy đồng tiền cấp tân khánh ba mẹ đã phát cái kỹ càng tỉ mỉ đ i báo làm cho bọn họ này trận nhiều nhìn xem Giang Hoài, đừng làm cho hắn tâm lý thượng xuất hiện một ít tinh thần xa u ố t ý chí. Hoặc nhất chung ở nhà nghỉ ngơi một ngày, uống qua Giang Tâm nấu b ứ c đèn thảo xương sườn canh, cách nhật liền trở về đưa tin. Người nhà thôn các nam nhân cùng hắn giống nhau, bị thương, tâm lý có bóng ma, nhưng không có bất luận cái gì câu oán hận. Nghe theo chỉ huy, vẫn là tiếp tục hồi bộ đội đưa tin. Có binh lính còn không có trở về, sư bộ công tác cùng huấn luyện còn chưa hoàn toàn khôi phục, đại gia trạng thái không tốt. năm nay Tết Trung Thu tất cả mọi người qua loa đại khái liền trượt qua đi Giang Tâm tính nhiệt tử trong lòng cũng hơi mang khẩn t r ư ờ n g nhưng người nhà thôn người vẫn là thực bình tĩnh chính là ở như vậy bình tĩnh thời gian chín nguyệt chín mấy ngày gần đây quảng bá trầm trọng tuyên bố một thế hệ vĩ nhân đột ngột mất tin tức cử quốc ai đóng kéo cờ rủ kính chào bất luận là bộ đội vẫn là chấn trên trong đồn điền bao gồm nho nhỏ người nhà trong thôn nơi nơi đều có hướng tới thủ đô phương hướng ai điếu hoạt động vòng hoa cùng vĩ nhân bức họa bài ở bên nhau trường học nghỉ học đại gia tự phát mà ở trường học trên bục giảng giảng thuật sự tích của hắn đọc diễn cảm hắn t h ơ ca kỷ niệm tư người phần 124 có người trẻ tuổi thậm chí còn thấu tiền đi thủ đô cùng cả nước người trẻ tuổi đoàn kết ở bên nhau thương tiếc cái này khai thiên tích địa vĩ đại nhân vật giang tâm kia mấy ngày nhìn h à i tử cũng nhìn hoắc nhất trung bọn nhỏ từ trước đến nay ngoan ngoãn làm từng bước là được nàng không nọc lòng nhưng thật ra hoắc nhất trung trạng thái rất kém cỏi từ chấn khu trở về đầu hai ngày hắn mới vừa dưỡng tốt một chút, lại gặp gỡ như vậy cử quốc chấn động đại sự, bộ đội không ngừng hoắc nhất chung lo sợ không yên, vài cái đoàn trưởng, doanh trưởng đều rõ ràng cảm nhận được biến đổi lớn đêm trước bình tĩnh, nhóm thứ ba binh lính trở lại bộ đội, tu chỉnh một ngày, lễ truy điệu qua đi, lại bắt đầu huấn luyện, l ô sư trưởng cùng diêu chính ủy giống hai căn định hải thần c h â m làm đại gia an tâm huấn luyện, định trụ hoảng sợ nhân tâm, mau 10 tháng thời điểm, thời tiết dần dần lạnh một chút, đây là thật sự muốn bắt đầu đ ộ n đồ ăn. Giang Tâm lôi kéo Hoắc Nhất Trung rửa sạch hầm, làm hắn bội lên, mới sẽ không miên man suy nghĩ. Diêu Thông ngày ấy hạ bàn, đỉnh gió thu, đến Hoắc Nhất Trung trong nhà ăn cơm, nói lên ở thủ đô ứ c khổ tư điểm. Hắn đ ô i Giang Tâm nói, có chuyện, ta muốn cảm ơn đệ muội, nhắc nhở hai đứa nhỏ, không cần nhất thời nóng lên phía trên liền chạy đến người nhiều địa phương đi. Thừa Tông cho ta phát điện báo, nói nhớ khổ lôi kéo Tư ngọt vẫn luôn ở nhà, vô luận bên ngoài thế nào, đều không có đi ra cửa. Diêu Thông đầu tóc đã toàn bộ trắng bệnh, hắn hiện tại tiểu tụy đến liền trường dâu đều là bệnh. Hoắc Nhất Trung cũng hảo không đến chạy đi đâu, nếu không phải Giang Tâm mỗi ngày đ ớ c xúc hắn phải nhớ đến cạo dâu, hắn phỏng chừng cũng sẽ cứ như vậy lười biếng đi ra cửa. Giang Tâm rửa chén thời điểm, Diêu Thông cùng Hoắc Nhất Trung ở thấp giọng nói chuyện. Diêu Thông nhìn bên trong ở làm bài tập hai đứa nhỏ, h o c bát mà cầm ngón tay tính toán, nhắm lại khô khốc đôi mắt, hắn vài ngày không ngủ ngon, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tướng quân mệnh lệnh tùy thời tới. Hoắc Nhất Trung thanh âm thực trầm, một lát sau mới nói, ta không có cách nào làm được. Diêu Thông nhìn hắn một cái, nhếch miệng, lạnh lẽo, trầm mặc, có chút câu lũ, cuối cùng hắn cái gì cũng chưa nói. m a n đêm buông xuống, lỗ sư trưởng tim đau thắt phát tác, Hà Chi Vân không ở nhà, nhưng may mắn hắn cảnh vệ viên vừa vặn cho hắn đưa văn kiện, kịp thời cho hắn ăn dược, suốt đêm làm khá giả đưa đến ga tàu hỏa, ngồi ban đêm xe lửa đi nội thành, chờ ổn định xuống dưới, liền chuyển tới tỉnh quân tổng viện. Hoắc Nhất Trung đem tin tức này mang về nhà thời điểm, nhân tiện nói, hiện tại s ư bộ sư trưởng công tác, từ từng đoàn trưởng, cao kỳ công tạm t h a y r i ê u chính ủy vẫn là chính ủy. Hết thể chờ lỗ sư trưởng hoán lại đây lại nói. Giang Tâm cảm nhận được kia một trận báo t ắ p trước yên lặng, nàng nắm chặt Hoắc Nhất Trung tay. Hoắc Nhất Trung lại vô v ô nàng n g u bàn tay, đừng sợ, hết thể có ta. Gặp m ạ n h Tắc Cường, là hắn từ đây phải nhớ cho kỹ nói. Chương 138 Lỗ Hưu căn sinh bệnh sự tình ở sư bộ khiến cho một trận ồn ào náo động, nhưng đại gia thực mau chấn tĩnh xuống dưới, diêu thông cùng cao kỳ công mang theo đại gia chấp hành nguyên lai like huấn luyện kế hoạch, hàng ngày công tác cũng không có đại biến hóa, ngay cả cao kỳ công đều là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, hắn thê tử lý hồng tẩu t ử ban đầu hái cùng hàng xóm giao tế, lúc này cũng điệu thấp không ít. Giang tâm hỏi hoắc nhất trung, chuyện này phía sau sẽ như thế nào diễn biến đến nào một bước? Hoắc nhất trung cũng không biết, bất quá hắn tổng cảm giác. Lỗ s ư Ca lần này sinh bệnh, không phải là đơn giản sinh bệnh. Lao thủ trưởng có chính mình trương lương kế, l ộ hưu căn chưa chắc liền không có quá tương thang. Chúng ta không cần tùy ý lộn xộn, coi như không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Hoặc nhất Chung cùng Giang Tâm nói như vậy. Giang Tâm ngày ấy ở quảng bá nghe được 10 năm vận động kết thúc, tùy theo mà đến chính là lớn lớn bé bé lật lại bản án hòa bình p h à m trong lòng chói buộc cuối cùng giải khai một bộ phận, để bút cấp Giang Hoài viết thư, làm hắn bảo trì đọc sách viết làm thói quen. Giang Hoài từ chấn khu hồi Tân Khánh sau, quả nhiên qua một trận làm ác ngộ Nhật Tử cùng hoắc nhất c h u n g giống nhau, nhắm mắt lại là có thể nhìn đến chấn khu tình huống bi thảm. Giang g ẫ u mỗi ngày đem hắn tiêu về nhà đi ăn cơm, nhìn Tiểu Nhi tử cực đại quần thâm mắt, lo lắng đến không được, vẫn là Đại Tẩu Vạn Hiểu nga nói, nghe Tiểu m u ộ nói, mỗi ngày cho hắn nấu an thần chén thuốc uống, làm hắn thường về nhà cùng người trong nhà ở bên nhau. Lúc này mới xem hắn chậm rãi đi ra, Giang Hoài cấp Tiểu m u ộ i hồi âm, nói lên trở về lúc sau Nhật Tử. làm lại khánh xuất phát đến chấn khu đi đương người tình nguyện kỳ thật còn có mấy chục cá nhân, hầu tam cũng báo danh đi. Hai người là cùng nhau về nhà, tự hầu tam thiếu chút nữa bị bắt lúc sau, hai người lại bắt đầu kết giao. Hầu tam bởi vì nhập hàng thiếu một đống nợ, muốn nợ người tìm được hắn trường học đi. Hầu tam tiền lương điều đều bị đè ép, chuyên môn dùng để trả nợ, hắn còn không dám nói cho người trong nhà. Giang hoài liền cho hắn mượn 500 đồng tiền, giải hắn lửa xém l ô n g mày, hai người lại khôi phục ban giao. Giang tâm thu được Giang hoài gửi thư. Thu đồ ăn đã đ ộ n đến không sai biệt lắm. Người nhà thôn bắt đầu hạ tuyết, kéo dài bí mật đông tuyết r ừ n g ở trên mảnh đất này. Gió bắc hô hô, thái dương cực nhỏ ra tới, người tâm tình cũng có chút buồn bực. Hoắc Minh Hoắc Nham hai người thượng năm nhất, bởi vì cơ sở đánh đến lao, khảo thí có thể lấy đệ nhất, nhưng Giang Tâm vẫn là có chút lo được lo mất, tổng lo lắng bọn họ tương lai vạn nhất đọc sách không tốt, dù sao cũng phải cho bọn hắn c h ừ chút m ặ t khác đường ra, vì thế đem chính mình trong tay tiền lại lây một lần. Hoắc Nhất c h u n g nói nàng buồn lo vô cớ. Giang Tâm lại phát sầu, ngươi là không biết tương lai cạnh tranh lại nhiều kịch liệt. Nhật tử chính là như vậy linh tinh vụn v ặ t năm rồi c o n đi, cứ việc p h u thê hai người nói lên hoắc nhất trung tương lai điều động còn sẽ lo được lo mất. Nhưng Giang Tâm biết, này đã là tương lai thời đại hoàng kim bắt đầu, dù sao cũng phải trước đêm qua đi 10 năm hỗn loạn nhật tử làm châm dứt mới có thể mở ra phía sau tân thời đại. Nói lỗ h ữ u căn này đầu, Diêu Thông thừa dịp đi tỉnh thành mở họp đến tỉnh quân tổng viện dò xét hắn một chuyến, tướng quân mệnh lệnh không có tới. chỉ sợ cũng là bởi vì lo a l ô lúc này bị bệnh, làm tướng quân chơi cờ tay sửa lại nói hiện tại bệnh viện bồi lỗ hữu căn chỉ có hắn bên người cảnh vệ viên tiểu phó người nhà đều không ở bên người lỗ hữu căn lúc này sinh bệnh an dược còn ở bệnh viện kiểm tra đo lường các hạng thân thể chỉ tiêu mặt có chút sưng ơ m ù nhưng tinh thần đầu nhi không tồi diêu thông đi thời điểm hắn đang cùng cách vách phòng bệnh người ở dưới lầu hạ cơ tướng thởi quân trang an mặc bình thường áo đông quần đông hôm nay buổi sáng thái dương hảo ở dưới lầu liên tục ngăn chặn phong mũ cũng chưa mang lên, tóc nửa bạch, mùa thu ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, tựa hồ liền thành bên đường thượng bình. Thường lão đầu nhi có hai phân thần sắc có bệnh, nhưng không có nản lòng ý tứ. quả nhiên là thiết huyết quân nhân, lòng dạ như thế nào đều sẽ không đảo. Diêu thông nội tâm khen. Lỗ Hưu căn thấy Diêu thông tới, cờ đều không được, chính mình đỡ đầu gối đứng lên, không cần người đỡ, cùng Diêu thông cùng ở bệnh viện đi rồi một vòng, n ư n g ở một mặt màu xanh lục dây thường xuân mặt tường trước, mùa đông. trong vườn lá cây chậm rãi rơi xuống nhưng n y mặt trên tường dây thường xuân vẫn là xanh đậm một mảnh có không ít cảnh khô hoàng diệp che giấu trong đó đầu mùa đông gió thổi qua thật nhỏ trái cây hơi hơi rung động diêu thông cho hắn mang theo i ê n không từng tưởng lỗ hưu căn cái này vài thập niên k ẻ nghiện thuốc x ư a tay cự tuyệt vài thập niên giới không song tới chỗ này không mấy ngày liền quyết định từ bỏ sau này đều không chịu diêu thông nga người muốn sửa lại như vậy ăn sâu bén dễ thói quen nhưng không dễ dàng Lỗ Hưu căn làm cảnh vệ viên đi bên ngoài tiệm cơm quốc doanh đánh hai cái thịt đồ ăn, cùng hắn nói không nóng nảy, làm hắn ăn c h ư c no, cơm chưa trước cho bọn hắn đem đồ ăn trở về là được. Cảnh vệ viên cúi chào, lấy thượng hai cái nôm chế hộp cơm đi ra cửa. Người đi rồi, Lỗ Hưu căn rời rạc xuống dưới, không đứng, cùng Diêu Thông ngồi ở một bên ghế đá thượng. Ngày xưa đồng bọn trung muốn đối mặt này một chuyến, lao Diêu, ta sinh bệnh, sau này đều không thể lại trở về chủ trì công tác. Chủ trì y sư cùng ta nói. làm ta thiếu rửa bàn, thiếu làm lụng vất vả. Lỗ Hưu Căn nói những lời này thời điểm thực bình thản, hắn hút thuốc vài t h â m i ê n chợt một giới yên, tay có chút vô t h ố tựa hồ không biết muốn phóng tới chỗ nào đi, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đặt ở ghế rửa trên tay vịt, cả người thoạt nhìn, tư thái là thực thoải mái thực tùy ý. t h ỉ n h tướng quân yên tâm, ta Lỗ Hưu Căn là cái biết tiến tối người. Thấy Diêu Thông không nói lời nói, Lỗ Hưu Căn cũng không sợ đem nói đến càng minh bạch chút. Diêu Thông lúc này mới ngẩng đầu liếc hắn một cái, cười khổ. lão lô quả nhiên biết tướng quân tính toán, cái này bệnh tới thực kịp thời. ngươi cùng một chung, hai nhà người đi được thân cận quá, liền tính lôi kéo ứ c khổ tư điểm làm ngụy trang, cũng không đủ cao minh. lỗ hưu căn ngữ khí thực đạm nhiên, mỗi người đều có chính mình tin tức nơi phát ra, diêu thông cùng hoắc nhất c h u n g c á c có co con đường. hắn l ô hưu căn cả đời này lại há là lệnh người bài bố vô năng hạng người, tướng quân không phải hoài nghi ta trung tâm, hắn chỉ là muốn ta cho người khác đằng vị trí. nào ngày ngươi nhìn thấy tướng quân, nói cho hắn. ta không có câu gán hận, diêu thông không lên tiếng, nói cái gì đều không đúng, lão lô nói là không có b á n k h í kỳ thật vẫn phải có, nhưng đổi làm là ai, đều nên có, nhưng là không thể dùng làm phong vấn đề tới đả kích ta. lỗ hưu căn lời nói nghiêm túc lên, có vài phần đương sư trưởng uy nghiêm, với quốc gia, với bộ đội, với tướng quân, ta đều không thẹn với lương tâm. diêu thông biết tướng quân sẽ làm người đi làm chuyện này, nhưng không nghĩ tới này đây tác phong vấn đề vì điểm xuất phát, không khỏi nhíu mày. Lão lô hắn tưởng nói câu cái gì, lại bị lỗ hữu căn đánh gãy. Ta dù sao cũng phải bệnh một hồi, bất quá là muốn chọn cái thời cơ thôi. Hiện tại chính là cái thỏa đáng thời cơ. Lỗ hữu căn là hiểu được xem xét thời thế người, hắn cũng biết tướng quân nhất định phải động nhất động ban đầu mấy cái lao bộ hạ, hắn tự động rời khỏi, không tạo thành nguy h i ế p Phía sau sự làm tướng quân chính mình đi lan l ộ n nếu bởi vì tác phong vấn đề bị néo h ra tới, t i u nan k h a m không đơn thuần chỉ là chỉ hắn, còn có gì biết vân. thậm chí còn có ở lĩnh nam sửa họ kiến tin tiểu vân 18 t u ổ i liền theo hắn không thể làm nàng đến lúc này lại chịu những cái đó khổ kiến tin còn trẻ cũng là nổi bật chính thịnh thời điểm hắn đương lão tử không thể liên lụy nhi tử biện pháp tốt nhất chính là chính hắn lựa chọn ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang cho chính mình cùng trong nhà tất cả mọi người lưu điều không n a n kham đường lui lão lỗ ta có thể vì ngươi làm cái gì diêu thông không làm vô vị d ã y r ù a không bằng giúp hắn làm chút chuyện Lỗ Hưu căn nhìn cái này cùng chính mình cùng nhau sóng vai nhiều năm ông bạn già cười cười, thay ta nhìn điểm kiến tin cùng tiểu phó. Tiểu phó đúng là đi theo hắn bên người nhiều năm cảnh vệ viên kiến tin tưởng khí cao, ta tổng lo lắng hắn đi được quá thuận, xương cốt ngạnh người phía sau ngã đến té ngã lại càng lớn. Tiểu phó theo ta nhiều năm như vậy, dù sao cũng phải cho người ta một cái tần đường đi, tuổi như vậy tiểu tiền đồ còn rất dài, không thể bồi ta chết giả ở viện điều dưỡng, nghĩ cách điều hắn đến kiến tin nơi đó đi. ta sẽ làm kiến tin nhìn hắn. Diêu Thông gật gật đầu, ta sẽ tận lực. Lỗ Hưu căn đến nơi đây, lời nói liền nói xong, rồi hắn đánh rất nhiều c h ẳ n g trượng, gặp qua Thê Sơn biển máu, trải qua quá tính bài ngoại cùng nội đấu, cùng người đao thật kiếm thật mà đua quá, thân thể chịu quá thương, nhưng chưa bao giờ có như vậy lực bất tòng tâm thời điểm. Hắn tinh trung báo quốc, hắn trung can nghĩa đảm, từ đây liền phải chết kích trầm xa. Tẩu tử tới xem qua ngươi. Diêu Thông hỏi chính là Á Hiền Tẩu tử. A Hiền Tẩu Tử là có tiếng truyền thống hiền thục nhân vật. Nếu là nàng biết Lỗ Hưu căn nằm viện, nhất định là muốn tới. Vừa nghe A Hiền Tẩu Tử, Lỗ Hưu căn thanh â m liền thấp đi xuống, đã tới. Hối tin Xuân tin cùng nàng cùng nhau tới. Ngụy Thu ụ c Hiền quyết định muốn tới lĩnh nam đi đến cậy nhờ trưởng tử, cùng nàng cùng còn có con thứ cùng con gái út, liền ở ngày hôm qua tới. A Hiền cũng già rồi, sợi tóc nửa bạc, h từ bà bà đi sau, nàng hành động tựa hồ cũng chỉ hoãn một ít, nhìn nửa nằm ở là mặc vào Lỗ Hưu căn. nàng theo thường lệ dặn dò hai câu, làm hắn cô chính mình bảo trọng thân thể. bất quá lúc này nàng như là ở dặn dò một cái người quen, lời nói quá khẩu bất quá tâm. quá khứ xuân thu đã qua đi, nàng không có quay đầu tâm tư. trong điện thoại tiểu tôn tử kêu nàng mãi mãi, đem nàng tâm đều kêu đến lộ ra. hối tin cùng xuân tin hai người còn nhận hắn cái này phụ thân, nhưng cũng không quen thuộc. kỳ thật không đơn thuần chỉ là chỉ a hiển sinh hải tử cùng lỗ hưu căn không thân cận, l ô minh đ ổ cùng hắn cũng thực xa lạ. Lỗ Hưu căn cuộc đời này nhìn nữ duyên s ắ c thật đ ặ m bạc, mẫu tử ba người tới nhìn nhìn Lỗ Hưu căn, bất quá nói trong chốc lát lời nói, hối tin liền nói xe lửa thời gian không sai biệt lắm, đến đi rồi, không có người đưa ra muốn lưu lại buổi mấy ngày còn ở nằm viện Lỗ Hưu căn, người một nhà cứ như vậy cho nhau cáo biệt, cũng không biết lần tới tái kiến là khi nào. Lỗ Hưu căn nhìn bọn họ đi rồi lúc sau, ngồi ở trên giường bệnh vẫn luôn không hoạt động quá vị trí, cảnh vệ viên đứng ở cửa cũng thật lâu không có q u ấ r giày hắn. Diêu Thông cùng Lỗ h ữ u căn nói chuyện không có nói lâu lắm, chỉ làm hắn hảo hảo tinh dưỡng. Bộ đội sự tình hết thể có hắn. Trở lại bộ đội, Diêu Thông tiêu cao kỳ công tới văn phòng. Lỗ s ư trưởng bệnh tương đối phiền toái, muốn ngươi tạm thay cái này t r ư ớ c vị, lại chưa nói phía sau sẽ như thế nào ăn bài, là đi lên trên trước, vẫn là vẫn luôn tạm thay. Hoắc Nhất Chung thấy Diêu Thông một người trở về, cũng đoán được vài phần. Thủ đô chiến hữu cho hắn viết thư, câu nói châm trước mịt mờ, ý tứ là lao thủ trưởng hồi kinh. đã bắt đầu tham dự một ít công khai hội nghị, bất quá còn không có đăng báo. phía sau khả năng sẽ đem Hoắc Nhất Trung triệu hồi nguyên lai lâm kinh sư bộ, nhưng lời nói cũng chưa nói chết, bởi vì không xác định nhân tố thật sự quá nhiều. hiện tại bọn họ bên kia cũng là lộn xộn. Hoắc Nhất Trung chưa cho cái kia chiến hữu hồi âm, mà là đem thư tín cấp Giang Tâm xem, đ ã i n ả n g xem xong liền tiêu hủy. Giang Tâm cùng hắn rửa vào cùng nhau, hai người thường xuyên thương lượng, nếu là phía sau hắn công tác điều động, một nhà bốn người người sinh hoạt muốn như thế nào ăn bài. hiện tại không thể so về sau, thư tử qua lại cùng giao thông đều là cực kỳ không tiện. Nếu là đi một ít xa xôi địa phương, xe lửa cùng quốc lộ đều không thông, ra vào cực độ không tiện. Không giống ở phong lâm t r ấ n ga tàu hỏa lại tiểu, mỗi ngày cũng còn có xe lửa đi ngang qua, cùng bên ngoài cũng không có hoàn toàn mất đi. Liên hệ. Hoắc nhất trung nhưng thật ra tưởng đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trên tay, nhưng không gặp lỗ sư cả cũng thoái nhượng sao? Diêu thông tới tìm hắn, đem lỗ hưu căn sinh bệnh. muốn xin trước tiên về hưu sự tình nói cho hắc o nhất trung, bất quá tỉnh không đồng ý, hắn tiếp tục ở bệnh viện ở, tu tâm dưỡng tính, tác phẩm văn xuôi đội hiện tại còn không rời đi hắn, tóm lại, hết thể chờ phía trên ý kiến phúc đáp. ngày đó từ lỗ hưu căn bệnh viện ra cửa sau, diêu thông làm người đi b ư u cục, cấp hà chi vân c h ụ p phong điện báo, lão lỗ nằm viện, chậm chạp không đem tin tức này truyền lại cấp hà chi vân, cũng không biết là không lão lỗ chính mình quyết định không nói. này hai vợ chồng cũng là hoan gia. Hà Chi Vân thu được diêu thông điện báo, ngày đó liền thu thập hành lý, mua ban đêm vé xe lửa, thẳng đến Đông Bắc. Đi phía trước, Nhi Tử Lỗ Minh đồ bất mãn, mẹ, ngươi đều bồi ta ba cả đời, cùng ta nhiều trụ một trận nhi không được sao? Ngươi ba không phải cái sẽ chiếu cố chính mình người, không phải bệnh đến khởi không tới, sẽ không ném xuống công tắc cùng hắn minh, ta không yên tâm, đến đi nhìn hắn. Hà Chi Vân từ nguyên tiên sinh khí, nản lòng, trở về nhà mẹ đ ẻ dùng vài tháng thời gian mới chậm rãi hoãn lại đây. vừa thu lại đến diêu thông điện báo, ngày mùa đông, lòng bàn tay liền bắt đầu đổ m ồ hôi, nàng hận h ắ n lại cũng thoi quên hán, luyến tiếc hắn bên người liền cái người nói chuyện đều không có, cũng may đến tỉnh xe lửa không xa, Hà Chi vân hành lý cũng không nhiều lắm, nơi này nàng đã tới vài lần, thực mau liền đến tỉnh tổng quân y y viện, tìm hiểu đến lỗ hữu căn phòng bệnh, là hắn cảnh vệ viên tiểu phó chạy ra tiếp nàng, trong phòng bệnh lỗ hữu căn trần c h u i thượng thần, có cái hộ công tử cấp hắn hướng trên lưng đổ một loại hoàng hề hề dược. sau khi nghe được đầu có thanh âm, tưởng cảnh vệ viên, liền nói làm hắn đi lấy bình rượu t r o n g tới, con mẹ nó, quá đau, giữa c h ư a thế nào cũng phải uống một chén, không được cho hắn lấy rượu. Hà Chi Vân đem hành lý cấp cảnh vệ viên, tiến lên đi tiếp nhận hộ công trên tay r ư ợ c Lão Lô quay đầu lại, sắc mặt đau đến có vài phần dữ tợn, thấy Hà Chi Vân tới, dữ tợn bị có không muốn xa rời cùng yếu ớt thay thế, lẩm bẩm một câu, tiểu Vân. Hà Chi Vân rửa sạch sẽ tay, mới hướng hắn trên lưng đổ rượu, hắn chịu quá thường. nơi nào sẽ đau, nàng nhất rõ ràng bất quá, lão l â u nguyên lai liền nói quá, tướng quân p h ò n g t r ừ n g có chút hành động muốn n h ằ m vào hắn, Hà Chi vân còn tưởng rằng sẽ không đi đến kia một bước, hắn trước thời gian sinh bệnh, xem ra cũng là nhận thấy được nguy hiểm, nhưng hiện tại nhìn lỗ h ữ u căn trên người lớn nhỏ đau s ó t tâm lại mềm xuống dưới, hống h à i tử dường như nghe bác sĩ nói, lúc này không thể uống rượu, hút thuốc, lỗ h ữ u căn vẫy vẫy tay, hộ công cùng cảnh vệ viên đều đi ra ngoài. phòng bệnh một người trừ bỏ có không dễ người nước sát trùng chỉ còn bọn họ hai cái tiểu vân ngươi đã trở lại lỗ hữu căn cho rằng nàng sẽ không lại quay đầu lại ân hà chi vân đem hắn trên lưng kinh lạc thuận một lần cho hắn tròng lên quần áo đem dương bếp lò di gần điểm bên ngoài khởi phòng tổng không thể làm lão lỗ lại cảm lạnh minh đổ còn có một tháng liền phóng nghỉ đông nói muốn tới nơi này cùng chúng ta cùng nhau ăn tết ngươi còn trở về nhà ăn quá trừ tịch sao Hắn mỗi năm đều phải ở nhà ăn cùng bọn lính ăn tết, không có một năm rơi xuống. Lỗ Hưu Căn nhìn trước mắt có chứa chờ đợi Hà Chi Vân, lúc này mới nói: Không trở về. Năm nay liền ở bệnh viện đ ã i Hà Chi Vân khỏe mắt cùng trên má có mấy cây tế văn, che cũng che không được cười. Hảo, ta phải đi trước tìm cái nhà khách, làm minh đồ đi vào có chỗ ở. l ô Hưu Căn, chúng ta phỏng chừng sẽ không lại về nhà t h ổ thôn. Hà Chi Vân, đã biết. l ô Hưu Căn, sau này ta về hưu. chính là cái lao nhân Hà Chi vân chụp hắn vai ngươi hiện tại không phải cũng là sao Lỗ Hưu căn cũng cười mang theo điểm nhi tàng không được cô đơn người nhà thôn đồ vật ngươi đi thu hồi đến đây đi chúng ta sau này liền trụ tỉnh viện điều dưỡng Hà Chi vân đem hắn quần áo điều hảo ứng một tiếng hảo ta đi làm còn có sao Lỗ Hưu căn ngấm lại cũng không có gì muốn nói hai người xuyên miên áo khoác cùng đến bệnh viện nhà an đi ăn cơm cùng Lỗ Hưu căn cùng cấp bậc Thậm chí cấp bậc solo hữu căn lớn hơn nữa đều có. Nhìn thấy Hà Chi Vân, đều cười t h ă m hỏi một tiếng. Tới chương 139, t h e o thâm đông tới gần, tuyết càng rơi xuống càng nhiều, hoang dã ngoại tuyết tích một tầng lại một tầng. Người nhà thôn tẩu tử nhóm trốn ở trong phòng chuẩn bị ăn tết i thức ăn. Bên ngoài thường thường truyền đến bọn nhỏ chơi tuyết đùa giữa thanh. Cái này mùa đông quá đến cùng năm rồi giống nhau, lại cũng có không giống nhau địa phương. q u ả n g Bá thỉnh thoảng liền báo đạo nói ai ai, ai sửa lại án xử sai. Ai lại lật lại bản án? Tuy rằng thiếu, nhưng ngẫu nhiên tổng hội có một hai kiện bị quảng bá ra tới, thân ở trong đó người đều biết, hướng gió đại khái muốn thay đổi. Người nhà thôn có chút tẩu tử nhóm nghe được cái nào thân thích khôi phục trong thành chức vị, từ ở nông thôn điều động trở về, sôi nổi viết thư báo cho, tụ ở bên nhau đều sẽ nói lên những việc này. Có người cũng lo lắng, từ đây bẩn nông cùng công nhân còn có xoay người cơ hội sao? Có thể hay không lại khôi phục địa chủ lao gia kia một bộ? nhưng này đó cũng không phải bọn họ nên nhọc lòng sự tình trước mắt cấp người trong nhà làm tân y phục tân dải chuẩn bị quá tân niên đây mới là trước mắt sự cái này mùa đông là một hy vọng bắt đầu giang tâm tâm tình cũng trong sáng lên sau này vô luận cùng hoắc nhất trung ở nơi nào chỉ cần người là dựa vào p h ổ hoàn cảnh chung là b ừ m bột kỳ thật đều sẽ không quá đến quá kém l i ê n ở cửa ả i cuối năm lúc này hoắc nhất trung cùng giang tâm phu thê lại náo loạn lên nguyên nhân gây ra là hoắc nhất trung một cái chiến hưu xuất ngũ chở về Trường Thủy huyện Lao Ra công tác. Trường Thủy huyện không lớn, từng nhà cơ hồ đều nhận thức, có cái ai tham gia quân ngũ trở về nhà, không mấy ngày người đều đã biết. Đại gia sửa ấm thời điểm, nói lên hoắc g a lão tam cũng ở quân doanh, giống như còn là cái liên trường. Người nọ vừa nghe hoắc nhất trung danh hào, liền nói hoắc nhất trung chỗ nào là liên trường. Hắn hiện tại tiền đồ là cái doanh trưởng, hơn nữa thực tuổi trẻ, không chuyển nghề không lùi vân vân lời nói. Sau này phòng trưởng còn phải đi lên trên, một bộ có trung vinh dự bộ dáng. Hoắc gia người ta nói hắn nhớ lầm, nhà bọn họ Lao Tam rõ ràng là liền trưởng, sợ không phải hắn không quen biết đi. Phần 125 người nọ còn s í c p cấp mặt trắng lên, người sớm b 4 ố n năm liền thăng doanh trưởng, ta còn có thể lừa các ngươi không thành. h o á c gia người vừa nghe lời này, 3-4 n ă m trước còn không phải là hắn cưới Tân Tứ c Phụ, trở về mang Hoắc Minh Hoắc Nham đi kia một năm s a u Hảo A, cảm tình còn để phòng bọn họ Lao Hoắc gia người. Hoắc gia người lòng đầy căm phẫn lên, cảm thấy bị Hoắc Nhất Trung lừa gạt. Lão Tam thăng chức cấp thế nhưng còn gạt nhà bọn họ người. Lần trước làm hắn cấp h o á c thật lộng tiến quân doanh đi, hắn mọi cách trốn tránh không chịu rối tay. Có phải hay không h ắ n cái thứ hai lão bà ngăn đón, còn không cho hắn cấp trong nhà gửi tiền, đem hắn tiền lương n i ế t đến gắt gao. Lão Tam mới không dám nói cho trong nhà chính mình thăng t r ư ớ c Hơn nữa hắn từ nhị hôn lúc sau cũng không giống phía trước, mỗi tháng đều cấp trong nhà gửi tiền, cái này phản cốt Lão Tam, phí công nuôi dưỡng hắn mười mấy năm. Như vậy một liên tưởng lên. vì thế hoác gia tất cả mọi người bắt đầu động thủ viết thư cấp hoác nhất trung bọn họ lao hoác gia còn không c ó phân ra nhất định phải hoác nhất trung mỗi tháng đem tiền lương gửi về quê cho cha mẹ dưỡng lao còn muốn lôi kéo trong nhà cháu trai cháu gái tổng không thể đem tiền đều hoa ở hắn cái thứ hai l o bà trên người lần đầu tiên nhìn đến như vậy tin hoác nhất trung chỉ là những mày tin nói rất nhiều giang tâm không dễ nghe lời nói hắn xem xong tin thu hồi tới d ấ u ở ngăn kéo chỗ sâu trong không làm giang tâm biết nhưng thấy tới gần cửa ải cuối năm vẫn là cấp quê quán gửi tiền cùng phiếu hoàn toàn đủ hai lão cùng lão đại một nhà quá cái sung túc năm giang tâm cuối năm tính tiền thời điểm xem hắn tùy cơ dùng tiền cái kia phong thư bẹp đi xuống đoán hẳn là cấp cái nào khó khăn chiến hữu hoặc là người trong nhà gửi đi hắn tiền lương hắn có quyền xử lý liền không có nghĩ nhiều không nghĩ tới ă n tiết trước hoặc lão cha cùng hoặc lão đại lại gửi thư nói hắn nương sinh bệnh làm hoắc nhất trung tốt nhất ă n tiết trước về nhà nhìn xem lão nương tin một sửa hùng hổ dọa người muốn hắn đưa tiền n g ư khí mà là bán nổi lên đáng thương nói hoắc lao nương đang bệnh như thế nào tưởng niệm hắn cùng hoắc minh hoắc n h a m hai cái tôn tử muốn cho hoắc nhất trung mang hải tử về nhà nhìn xem nàng người một nhà cùng nhau ăn tết cũng hưởng thụ một chút thiên luân chi nhạc lúc này ngay cả hoắc đại tỷ đều ở bên trong gấp hai tờ giấy bất quá nàng không có nói làm lao tam mang theo tước phụ hải tử trở về đã nói lên năm đầu xuân tưởng đưa hải tử đi đi học yêu cầu học chi phí phụ hai mươi nguyên trong nhà thật sự đỉnh đầu thần. muốn tìm lao tam mượn điểm tiền ba năm sau trở trong tay khoan khoái một chút liền còn cho hắn mặt k h á c một trương giấy là giấy vay nợ mượn tiền người thượng siêu siêu vẻ vẻ viết hoác đại m g u ộ i ba chữ còn ấn màu đỏ dấu tay này đã xem như một trương chính thức giấy vay nợ hoác nhất c h u n g nhiều năm như vậy cũng chưa bị cha mẹ nhớ thương quá từ trước sự trong lòng lại thất vọng đối cha mẹ trước sau ôm một loại gần như xích thành chờ mong đúng chi hắn cũng có mấy năm không về quê chỉ là năm trước khẳng định không k ị p nếu sang năm có ngày nghỉ hắn thật đúng là tưởng trở về nhìn xem, vì thế hoắc nhất trung liền đem này phong thư cấp giang tâm nhìn. giang tâm ban ngày cùng mấy cái tẩu tử đi trong đồn điền đổi chút tiêm chân dê cùng n g i ê m thịt bò, chuẩn bị người một nhà ă n t ế t ăn. đi rồi cả ngày, tuyết thiên lộ hoạt trên người còn cóng đồ v ậ đi lên liền đặc biệt vất vả. buổi tối về đến nhà, ăn cơm xong, sớm đóng lại đại môn, nấu nước nóng phao chân, thoải mái đến thở dài một tiếng. nàng tiếp nhận hoắc nhất trung đưa qua tin, 5 phút liền xem xong rồi. trước đem hoắc đại tỷ hai trang giấy lấy ra tới nói q u á mấy ngày người phát thư tới liền cấp đại tỷ gửi 25 đồng tiền nhiều coi như là cho nàng mấy cái hải tử ăn tết bao lì xì giang tâm đối hoắc đại tỷ ấn tượng cũng không tệ lắm lúc trước nàng đi theo hoắc nhất trung đi trường thủy huyện lao ra cũng liền hoắc đại tỷ một người thành tâm cho rằng vô luận như thế nào đến cấp lần đầu tiên vào cửa em dâu ăn bữa cơm lại đi còn trộm đem bị đóng lại hoắc minh hoắc n h m thả ra giang tâm nhớ nàng hảo đến nỗi mặt khắc tin Giang Tâm nhiều xem một cái đều cảm thấy trướng mắt, ngươi tưởng trở về liền trở về, nhưng không thể đem Hoắc Minh Hoắc Nham mang đi. Nàng thao xong chân, lấy khăn lông sắt trên chân thủy, đôi mắt không có xem Hoắc Nhất Trung. Hoắc Nhất Trung liền biết nàng tất nhiên là không cao hứng, nhưng hắn cũng có chút hư vinh tâm, cảm thấy chính mình hình như là có chút quang tông r ư ợ u tổ ý tứ. Ngày xưa cha mẹ cùng đại ca đại tỷ bỏ xuống cái kia 12 tuổi Nam Hải Nhi đã lớn lên, hiện tại còn đương quan quân, c ẩ m ý không thể đem hành. nếu không ở bên ngoài liều mạng có ý tứ gì đâu, hắn liền muốn tìm thời gian trở về một chuyến, tốt nhất đem thủy linh lão bà cùng hai cái d ợ n g đến béo bao quanh hải tử cũng mang về. Giang tâm cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau ba năm, lại há có thể không biết hắn tưởng cái gì, hoặc nhất trung thành t h c lên thời điểm thực thành t h c thiên chân lên lại quá mức thiên chân, tóm lại nàng cự tuyệt, ta không đi, chính ngươi đi hỏi một chút, hoặc minh hoặc n h a muốn hay không cùng ngươi cùng nhau trở về. đại nhân quyết định là được, hỏi hai tử làm cái gì. Hoắc Nhất Trung cho rằng không cần thiết, chỉ cần thuyết phục Giang Tâm, bọn nhỏ chính là ra lệnh một tiếng sự. Tâm Tâm, ngươi ngẫm lại, chúng ta một nhà hiện tại quá đến tốt như vậy, dù sao cũng phải trở về làm cho bọn họ nhìn một cái. Hoắc Nhất Trung một người trở về có ý tứ gì? đương nhiên đến người một nhà chỉnh chỉnh tề tề mà trở về, làm người nhìn xem, quân công kiểu thê ấu tử, hắn Hoắc Lão Tam s á c thật là có tiền đồ, có bản lĩnh. Giang Tâm vẫn là lắc đầu, mặc tốt giày. Chỉ huy Hoắc Nhất Trung đem nàng nước rửa chân bắt lấy lâu đào rớt. h o ặ c Nhất Trung đổ nước rửa chân trở về. Giang Tâm đã h o a ở trên sofa xem khởi tiểu thuyết tới. Lá thư kia t á n ở trên bàn, nàng đắm chìm ở thế giới của chính mình, không nghĩ tiếp tục vừa mới đề tài. Đối với Giang Tâm loại này không bạo lực không hợp tác hành vi, h o ặ c Nhất Trung có chút buồn bực. Tia dù sao cũng là ta n ư ơ n g nàng bị bệnh, ta tổng phải đi về nhìn xem nàng. Giang Tâm nhìn thư ánh mắt cũng chưa nâng lên tới, thư l ạ n h một tiếng, vứt bỏ vị thành niên con cái cha mẹ. ta xem không có gì đáng giá lưu l u y ê n vân an, huống chi bọn họ chỉ là làm hoắc nhất trung mang theo bọn nhỏ trở về, lại không tiêu lên nàng, nàng giang tâm chính là cầm đao cùng bọn họ rằng có quá, hoặc lao cha hoặc l ã o nương kia hai trương lòng tham không đ á y sắc mặt, hoặc minh hoặc n h a m hai cái như vậy tiểu nhân hải tử bị đói thành xương sườn, giang tâm một khi nhớ tới liền buồn ô n cái này điểm mấu chốt nàng không qua được. lời này đem hoắc nhất trung nói được cổ họng một lạnh, hắn ban đầu là mang theo v à i phần đối hồi ư ớ c mê ly. Đối Giang Tâm nói hết hắn cha mẹ từ trước chạy nạn khi đối hắn trải qua sự, nhưng không nghĩ tới hiện tại nàng thế nhưng đem chuyện này như vậy khinh phiêu phiêu mà lấy ra tới nói, làm lơ hắn ở trong đó thống khổ, hoắc nhất trung trong lòng kéo phòng bị tuyến. Giang Tâm trước sau không c ó n g ừ ẩ n g đầu, nàng trước kia đối ly dị cha mẹ chính là có rất nhiều chờ mong, thế cho nên phía sau không ngừng thất vọng, thất vọng tích lũy đến trình độ nhất định, cho nên mới lánh hạ tâm, làm chính mình đi đối mặt chính mình không bị coi trọng, không bị ái hiện thực. hiện giờ nàng đương nhiên mà cho rằng hoắc nhất trung cũng cần thiết phải làm đến như thế kiên cường, đi đối mặt chính mình máu chảy đầm địa thơ hấu cùng quá vãng, cho nên nàng yêu cầu chính mình bất luận con đường phía trước nhiều gian khó tân đều không thể quay đầu lại. hoắc nhất trung một đêm cũng chưa nói chuyện, giang tâm đêm đó m ệ t đến lợi hại cũng không bận tâm đến hắn cảm xúc, người phát thư tới người nhà thôn thời điểm giang tâm đem 25 đồng tiền giao cho người phát thư làm hắn hỗ trợ gửi hồi cấp trường thủy huyện hoắc đại tỷ, hoắc nhất c h u n g về đến nhà. Giang Tâm đem chuyện này cùng hắn nói, đem người phát thư viết tay biên lai like nhận cũng cùng nhau giao cho hắn. h o ặ c Nhất Chung tiếp nhận tới, lúc ấy không nói chuyện, sau một lúc lâu mới mở miệng. Qua năm, nếu không có huấn luyện, ta muốn mang bọn nhỏ trở về một chuyến. Cha cùng đại ca ở tin nói nương bệnh nặng, hắn đương như tử, dù sao cũng phải trở về nhìn xem. Giang Tâm nhìn hắn một cái, lúc này mới phát hiện hắn không thích hợp, cũng không làm trái lại, liền nói, vậy ngươi hỏi một chút Hoắc Minh, Hoắc Nham có ý tứ gì đi. hiện tại này hai cái tiểu quỷ đầu rất có chủ ý, giang tâm hằng ngày bồi bọn họ so chiêu, có đôi khi thú vị, có đôi khi tâm mệt, có đôi khi cũng sẽ không kiên nhẫn. h o ặ c nhất c h u n g nếu là thật nguyện ý mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài một chuyến, nàng một mình một người ở nhà, nói không chừng còn có thể quá hai ngày sống yên ổn nhật tử, làm hắn cũng biết một người mang theo hai đứa nhỏ ra cửa bên ngoài là cái cái gì c ả m thụ. đáng tiếc h o ặ c nhất c h u n g nhắc tới ra chuyện này, hoắc minh liền lập tức lắc đầu, ra ngoại ra sao? ta không đi. Vì khuất trước không nói, chỉ cần nói lên ra nãi ra, Hoắc Minh liền nhớ rõ cùng đệ đệ cướp miếng ăn sự tình, nói lại gần sát Giang Tâm, sợ nàng mẹ cũng làm nàng đi, chân chó hề hề mà c ấ p Giang Tâm gắp đồ ăn, mẹ, ta không đi. Hoắc Nham nhưng thật ra hỏi một câu, ra nãi ra có đệ đệ muội muội sao? Hắn tuổi tác nhỏ nhất, đến nơi nào đều là đương đệ đệ, nghe nói ông ngoại bà ngoại trong nhà có cái so với hắn tiểu nhân muội muội, hận không thể lập tức liền đến nhân ra trước mặt đương ca ca. Hoắc Nhất Chung lắc đầu. h ắ n đại ca đại tỷ kết hôn sớm, sinh h à i tử so, Hoắc Minh, Hoắc Nham đều đại. Hoắc Nham liền không có hứng thú, kia không đi. Hoắc Nhất Chung sắc mặt có chút âm trầm, những lời này tự nhiên không phải giang tâm giáo. Rốt cuộc Hoắc Minh cổ linh tinh quái, nàng nhớ rõ ăn cũng nhớ đánh, ai đối nàng hảo đối nàng không tốt, Hoắc Minh trong lòng rõ rành rành. Hoắc Nham sợ Hoắc Nhất Chung, thấy hắn ba s ủ mặt, con n g ư ờ i đen chuyển một vòng, thanh âm tiểu đi xuống, hỏi mẹ đi sao? Hắn ỷ ỉ lại giang tâm. gặp được chuyện gì đều cùng Giang Tâm nói, mỗi ngày đều phải mẹ ôm, thân thân gương mặt mới bằng lòng rời giường, rời đi mẹ nó liền không được. Giang Tâm cũng lắc đầu, ta không đi. Một nhà bốn người, Tam so một, Hoắc Nhất Trung m ố n dĩ liền hắc mặt càng là c h ầ m đến cùng đáy nổi giống nhau. Giang Tâm cũng không để ý tới hắn, Trường Thủy huyện kia đầu nếu là đòi tiền, một tháng mười mấy đồng tiền thêm một ít phiếu, nàng nhưng thật ra có thể tùng tùng tay, Hoắc Nhất Trung tưởng như thế nào cấp liền sao cấp, nhưng làm nàng đi đối mặt Hoắc g i a người. nàng thật sự không có cái này tâm tư. Hoắc Minh là nhất cử sĩ tiên minh cùng nàng đứng chung một chỗ, mẹ con nhưng thật ra rất đồng tâm. Muốn ăn tết, Lâm Tú gửi hai cái quần tới cấp hai đứa nhỏ, Giang Tâm làm cho bọn họ thử một lần, đem ống quần sửa một chút, thượng thân liền thích hợp. Cấp Lâm Tú trở về tin, gửi hai đứa nhỏ tân chụp ảnh chụp cho nàng. Cũng thật là không nghĩ tới, hai người thư tín lui tới liền như vậy duy trì xuống dưới, không phải bởi vì hoắc nhất trung, mà là bởi vì hai đứa nhỏ. Lâm tú thậm chí còn ở tin cùng Giang Tâm giảng, nàng muốn đi thân cận sự tình, chỉ là Giang Tâm cảm thấy chuyện này không về nàng q u ả n g hồi âm thời điểm liền xem nhẹ đi qua, phía sau n g ấ m lại, sợ Lâm tú là làm nàng tới thăm t h ă m hoặc minh hoặc nham ý tứ, nhưng này hai đứa nhỏ đối chuyện này không hề có hứng thú, bọn họ một lòng chỉ niệm ăn tết. Chờ, ước khổ tư điểm ca ca trở về, muốn cùng đi phong tháo. Lần đó đối thoại sau, hoặc nhất c h u n g cùng Giang Tâm hai người liền có chút lánh đạm xuống dưới. Hắn cảm thấy Giang Tâm là đang trốn tránh cùng nhà hắn người ở chung, cũng không cùng hắn đứng chung một chỗ. Người một nhà chính là cái tập thể, vốn chính là muốn đồng thời tham dự những người này tình kết giao trường hợp. Giang Tâm cảm thấy hoắc lão nương hay không thật sự sinh bệnh cũng không biết, nếu thật bệnh đến như vậy cấp, đã sớm nên phát điện báo tới, mà không phải gửi một phong chậm gì gì tin, huống chi hoắc đại tỷ ở tin nhưng một chữ cũng chưa nhắc tới làm cho bọn họ về quê đi xem bệnh m â u chuyện này. An tết phía trước, bọn nhỏ có thể buông ra giường ai quá nghỉ đông. nhưng các đại nhân phải chuẩn bị rất nhiều sự tình vốn dĩ liền nội chuyện này liền không mở ra tới giảng hai người hàm hàm hồ hồ mà quá hoặc nhất chung ở trong đầu qua một chút sang năm kỳ nghỉ a n bài mà giang tâm lại hoàn toàn không có quyết định này nàng đã mượn phương phương dùng q u á thư cấp hoặc minh hoặc nham trước tiên chuẩn bị bài học kỳ sau chương trình học trừ tịch ngày ấy lỗ hữu căn hà chi vân một nhà ba người ở tỉnh thành ăn tết diêu thông cùng cao kỳ công đến nhà a n buổi lưu lại binh lính ăn cơm ước khổ tư điểm đã trở lại còn ở hoắc thúc thúc cùng giang thẩm thẩm ra ăn cơm tất nhiên g i n g câu đối xuân làm văn t h á n cầm mấy cái đỏ r ự c tiểu đèn lồng xuyên môn mang theo hai cái trưởng cao tiểu khoai tây ở cửa v ỗ tay phong tháo 1976 n ă m m u ố n qua đi giang tâm so dị vãng hai năm đều phải hưng phấn phản phất qua năm liền có một phen tân thiên địa hoắc nhất trung cùng diêu thông đã nói qua lời nói nhìn dáng vẻ lão lô sẽ không lại trở về bọn họ trước mắt chờ ăn bài ở không có mệnh lệnh nhật tử trước bắt tay đầu nhật tử đã cho hảo mặt khác có không nghĩ nhiều vô ích thừa dịp bọn nhỏ ở bên ngoài chơi Giang Tâm kéo Hoắc Nhất Chung cánh tay thân mật rửa sát vào nhau làm hắn thuyết minh năm tính toán Hoắc Nhất Chung nói hy vọng năm sau có thể càng có quyền chủ động chờ đợi thật sự quá ma người Giang Tâm nói hy vọng sang năm càng thuận lợi người một nhà đều bình bình an an nhưng Hoắc Nhất Chung lại nói hy vọng ngươi cùng h à i Tử có thể cùng ta cùng nhau hồi tranh q u ê y quán Giang Tâm bắt tay buông ra ánh mắt có chút l á n h Cha mẹ ngươi phía trước cho ngươi viết tin, ta thấy được, bọn họ nghi ngờ ngươi gạt bọn họ thăng chức cấp sự. Ở tin còn nói nếu là ngươi không trả tiền, liền phải thọc đến bộ đội tới, nói ngươi không hiếu thuận cha mẹ. Là hai ngày trước nàng thu thập trang tin ngăn kéo khi nhìn đến, bọn họ muốn chính là tiền c ù n g m ặ n mũi, vẫn là tưởng cùng ngươi đứa con trai này một lần nữa liên lạc cảm tình. Ngươi trong lòng không có số sao? h o ặ c Nhất c h u n g n g ô n chuyện cũ, đi phía trước đi, không cần quay đầu lại. Những lời này. Từ Giang Tâm trong miệng nói ra, giống như mùa đông băng đầu m ẩ u một câu so một câu muốn lãnh khốc. Nàng có lẽ không có cái kia ý tứ, nhưng nghe lên giống như là ở c h â m n g ò i Hoắc Nhất Trung cùng nhà hắn người quan hệ kỳ thật đúng mực là rất khó khống chế. Quả bằng không này, Hoắc Nhất Trung liền ảm đạm đi xuống, hắn lại bắt đầu cảm thấy Giang Tâm không hiểu hắn. Kia dù sao cũng là ta n ư ơ n g nàng tốt xấu sinh ta một hồi. Hoắc Nhất Trung không có thoái nhượng, ta phải trở về nhìn xem. Ngươi quyết định liền hảo. Giang tâm đối h o á c nhất trung tâm tình là có chút giận này không tranh, cảm thấy hắn đã trải qua như vậy chút sự tình, còn không thể làm được cái hận rõ ràng, như cũ lôi kéo không rõ, hận sắc không thành thép tâm tư b a i ở trên mặt, liền tới cửa tới chúc tết tẩu tử nhóm cũng chưa nhiều ít sức lực đi ứng phó rồi. Phu thê hai người cứ như vậy cho nhau mang theo một cổ khí, nên đón tân một năm. Chương 140 1977 n ă m m ù a xuân, tới không sớm cũng không muộn, thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì số ẩ u hóa tuyết, mưa xuân. trồng trọt, hạ rau x a n h hạt, hoa dại cỏ dại toát ra đầu, bọn nhỏ trường cao, dùng răng răng hướng nóc nhà ném, nam nhân các nữ nhân thành thủ, a n quan nguyên tiêu, cởi áo đông. Năm cũ kết thúc, tân một năm t i ế n đến, bên ngoài có lẽ có bất bình cùng địa phương, nhưng người nhà thôn vẫn là cái thế ngoại đảo nguyên, đại gia quá tiểu n h ậ t tử, thôn tấm ảnh nhỏ thường khai giảng, tựa hồ đã chịu ảnh hưởng người không nhiều lắm. h o ặ c Nhất Chung cùng Giang Tâm hai người bởi vì có trở về hay không trường thủy huyện lao ra xem con mẹ nó sự tình. nào đến hơi hơi cứng đờ, hàng ngày cũng nói chuyện, ăn cơm uống nước, chính là đồ khí. Người ngoài nhìn không ra tới, cái cùng giường chăn tử p h u t h ê lại như thế nào sẽ không cảm giác, quả thực là biến tướng dùng mình. Nhưng là Giang Tâm lúc này không nghĩ thoái nhượng, h o ặ c Nhất Trung cũng có chính mình kiên trì, người nọ nói như thế nào cũng là hắn nương đâu. Giang Tâm như thế nào có thể nói như vậy lãnh k h ô n nói đâu. Hơn nữa Hoắc Nhất Trung còn chính mình đóng gói khởi hành lý, nghĩ chờ cái nào nhật tử rảnh rỗi, liền trở về một chuyến. thừa dịp Giang Tâm cùng Hoắc Minh không ở, còn tưởng s ố i Dục, Hoắc Nham cùng nhau đi. Dặn do hắn đừng nói cho mẹ nó cùng hắn t ỉ t ỉ liền nói là chính hắn tưởng cùng ba ba cùng nhau đi. Có một hồi bị Giang Tâm cấp nghe thấy được, nàng đều nhịn không được bật cười. Hoắc Nhất Trung, ngươi người này như thế nào như vậy? ấu không ấu chỉ. Hoắc Nhất Trung mặt hắc, nhìn không ra hắn quấn bách đến đỏ lên mặt. Hắn không thể cùng Giang Tâm xảo, tổng sợ gãi nhau thương cảm tình. Giang Tâm kỳ thật cũng k h ắ c chế, hai người còn cố đối phương. chỉ những cái đó sự vốn là không nên làm cho bọn họ phu t h ê khắc khẩu ngươi cùng hoắc minh nương hai nhi không trở về ta cùng hoắc n h a m già hai nhi trở về xem bọn hắn n ã á i n ã i hoắc nhất trung đem cổ một ngạnh còn phân ngươi ta được rồi biết ngươi quyết tâm định hảo khi nào đi trở về sao giang tâm cũng l ư ờ i đến quên lại ngăn đ ó n chính là nàng cái này đường lão bà không đúng rồi nhưng là nói xong lại lôi kéo hắn đem tiền cùng phiếu đều quy định hảo cho ai như thế nào cấp cấp nhiều ít đều trước nói hảo thân thân xúc động chi gian, đặc biệt là bà con nghèo, nhất s o đo chính là số lẻ vải vụn, một cái không cẩn thận phải là quán trách. ngươi nếu là nguyện ý, liền đem hoắc n h a m mang đi, nhưng mang theo hải tử, ngươi dọc theo đường đi liền không thể h i ế p mắt ngủ. hắn nếu là thiếu một hai thịt, trở về ta đều đến thu thập ngươi. lão phu lão thê lại có ban o a n miệng gian nói chuyện cũng có càng ngày càng không khách khí xu hướng. nghe xong giang tâm t h á i n h u ộ n nói, hoắc nhất c h u n g lúc này mới hậm hực gật đầu, tiền cung phiếu sự tình. Ngươi xem điểm cho ta liền hảo, Giang Tâm sẽ không làm hắn m ệ t người trong nhà cùng c á c chiến hưu. Điểm này bên ngoài mặt mũi, nàng sẽ cho hắn làm đủ. Đáng tiếc chính là, này năm mùa xuân hóa tuyết sau, bộ đội đại tỉnh việc nhỏ vội cái không ngừng, hai đứa nhỏ đi học đi, h o ặ c nhất trung xin nghỉ phép, còn chưa tới diêu chính ủy chỗ đó, trương v ị đạt đoàn trưởng liền cấp bắt bỏ, nói hiện tại bọn họ đoàn ổn định tính không cường, huấn luyện thành quả cũng không ra tới, chỉ tiêu cực nhỏ ưu tú, hiện tại đúng là muốn hạ công phu huấn luyện thời điểm. mấy cái trưởng quan ai đều không thể vắng họ, muốn nghỉ phép, chờ mùa hè lại nói. Hoắc Nhất Trung không có biện pháp, lúc này mới phát điện báo về quê, nói muốn lùi lại trở về. Hắn điện báo đã phát, Trường Thủy huyện kia đầu lại không có bên dưới, cũng liền Hoắc Đại tỷ gửi tới hai túi bắp trải qua tới, cảm ơn bọn họ vay tiền cấp h à i tử đi học, còn hứa hẹn chắc chắn còn. Giang Tâm liền đặc biệt không xem trọng hắn về quê đi, hóa ra cha mẹ có thể đem 12 tuổi Hoắc Nhất Trung bỏ xuống chính mình chạy. còn đem hoắc minh hoắc n h m hai cái như vậy tiểu nhân hải tử đói thành s ư ơ n g sườn có thể là cái gì người tốt h o ặ c lão đại trong nhà cũng là quả thực là cái động không đáy q u ă n g vào đi đổ vật liền cái tiếng vang đều nghe không thấy còn suốt ngày viết thư tới h o á n giận hắn cái này đường đệ đệ không màng quê quán thân bằng hận không thể đem bọn họ ba cái hải tử tương lai buộc ở hoắc nhất trung trên lưng quần hoắc minh biết hoắc n h m muốn cùng nàng ba hồi trường thủy huyện lao ra sau mỗi ngày ban đêm đều hù dọa hoắc n h m nói r a n mãi là đầu đại gấu đen Đại bá cùng đại bá mẫu là xuất phát từ nội tâm hổ. Ba cái đường huynh tỷ là trồn. Bọn họ chuyên môn ăn tiểu hài nhi. Hoắc Nam vừa vào cửa liền sẽ bị bọn họ người một nhà cấp nuốt vào, xương cốt đều phun không ra. Đến lúc đó hắn liền thấy không mẹ cùng tỷ tỷ. Những lời này cũng không biết nàng là từ đâu nhi nghe tới. Sau lại Giang Tâm mới nghe được người nhà trong thôn có lão nhân r a mắng tôn tử không nghe lời, há mồm liền nói làm gấu mù đem người bắt được trên núi đi, làm lao hổ n g ầ m đi, sẽ không còn được gặp lại ba mẹ. h o á c Minh lúc này mới học theo, không thể như vậy hù dọa đệ đệ. Giang Tâm ôm che lại lỗ t h a i h o á c n h a m buồn cười mà thân thân hắn đầu đình. Tiểu tử trưởng cao, lại còn cùng khi còn nhỏ giống nhau dính nàng, một ngày tiêu ba trăm biến mụ mụ. Nghe được người lỗ t h a i đều trưởng kén, rốt cuộc so h o á c Minh nhỏ 2 tuổi, lá gan cũng không lớn, đem hắn tay nhỏ bắt lấy tới, lại lần nữa thân thân hắn cái chán, không có gấu mù bắt người, yên tâm đi. Thật tới người ba một quyền liền đem nó đánh chạy. Đệ đệ chính là cái người nhất gan. Hoắc Minh ăn mặc mềm mại quần áo đứng ở trên giường nhảy hai hạ cười hì hì ngượng ngùng Hoắc Nham tiểu cô nương phía trước răng cửa còn r ấ t một cái nói chuyện đều l ỏ t g i ó đến thay răng lúc ta mới không phải người nhát gan Hoắc Nham cũng dâng đến trên giường cùng tỷ tỷ lẫn nhau gõ lên ngươi là không hàm răng láo h ổ ta muốn đem ngươi đánh ngã ngủ Giang Tâm làm hai người bọn họ nhi nằm xuống bằng không đợi lát nữa chơi đến quá h ư n g phấn ngủ không được ngày mai lại khởi không tới đi đi học. An vạ trên giường dây dưa dây cả không chịu ra cửa, ai không nằm xuống ngủ, liền chính mình đi tỉ tỉ phòng một người ngủ. Hai đứa nhỏ ban đêm đều không muốn rời đi Giang Tâm, một cái năm tuổi, một cái bảy tuổi, còn cùng ba mẹ cùng nhau ngủ, bị Giang Tâm như vậy một dọa, lúc này mới nằm xuống, nằm cũng không thành thật, ngươi chạm vào ta một chút, ta thọc ngươi một chút. Giang Tâm đem đèn đóng lại, trong phòng đêm đen tối, lúc này mới hi hi ha ha nhắm mắt. Hoắc Nhất Chung nghỉ phép mới vừa bị bác bỏ không hai ngày. Diêu Thông cùng Cao Kỳ công liền tới tìm hắn, làm hắn đi một chuyến thủ đô. Nếu có thể nhìn thấy Lão Thủ trưởng cùng Phu nhân tốt nhất. Nếu là không thể, gặp một lần hắn Nguyên Lai chiến h ữ u cũng có thể, thuận tiện giúp Diêu Thông đưa ước khổ tư điểm đi đi học. Diêu Thông trong lòng có chút không đế, Lão Thủ trưởng hiện tại đến tuột cùng là ý gì? Lần trước làm ra như vậy động tĩnh, hiện tại lại không có tiếng động, chính là định lực lại hảo như hắn, cũng có chút ngồi không yên. Khoảng cách xuất phát còn có mấy ngày. Hoắc Nhất Trung đột nhiên n g h ị cấp lần trước liên lạc hắn Lão Vương Ca phát cái điện báo, nếu hắn hồi phục, liền thuận đường đi gặp người này cùng các đại lượng khẳng định có nào đó liên hệ, chẳng qua giả ngu giả ngơ đi qua, hắn hỏi không ra cái cái gì kết quả. Nhưng đến xuất phát trước, Hoắc Nhất Trung cũng không thu đến bất luận cái gì hồi âm, Lão Vương Ca lại lần nữa thất liên, Hoắc Nhất Trung cũng không tính thất vọng, vốn dĩ chính là ôm thử một lần tâm thái, về đến nhà vẫn là làm giang tâm thế hắn thu thập hành lý, mang theo ước khổ tư điểm bước lên xe lửa. tới rồi thủ đô muốn gặp Lão thủ trưởng cùng phu nhân đã không thể lại giống như phía trước giống nhau c h u ồ n em đi vào phải đi cửa chính đăng ký tên họ làm bí thư thông báo an bài thời gian Lão thủ trưởng cùng phu nhân có rảnh mới có thể gặp mặt h o ặ c nhất c h u n g không có đi công tác nơi mà là cung ước khổ tư điểm cùng đi bọn họ tân dọn người nhà Tiểu v i ệ n Nhi Lão thủ trưởng không ở nhà phu nhân cũng có ra ngoài hoạt động không gặp bọn họ nhưng thật ra gặp được Thừa Tông Thừa Tông đã hoàn toàn trưởng thành thanh niên tiểu tử bộ dáng lôi kéo hoắc nhất trung tay kích động mà kêu hắn một trung ca ở xuyên tây thời điểm may mắn là hoắc nhất trung đi nhìn hắn còn cho hắn trộm tới dược lúc này mới ngao đến có thể vào kinh chữa bệnh nhật tử phong trần m ệ t m ỏ i hoắc nhất trung đánh giá thừa tông sắc mặt bệnh hẳn là hoàn toàn hảo chỉ là người có chút gầy yếu bất quá cùng cha mẹ ở bên nhau phía sau chậm d ã i dưỡng nhật tử thông thuận nói tổng có thể dưỡng trở về hắn mạnh mẽ vô thừa tông vai trên mặt rất là vui mừng tốt xấu cũng là hắn nhìn lớn lên người. một trung ca, ta thỉnh ngươi đi ăn cơm. thừa tông đem xe đạp đẩy ra, hắn bóc dáng không cao, vẫn là cao lớn h o ắ t nhất trung t á i hắn. ước khổ tư điểm còn lại là buông hành lý, chính mình cầm tiền cùng phiếu đi báo danh. bọn họ ngày thường ở tại trường học, tới rồi cuối tuần mới trở về cùng thừa tông tiểu thúc trụ cùng nhau. đây cũng là diêu thông y tứ. bốn người liền p h ấ t tay cáo biệt, diêu nhớ khổ cùng hoắc nhất trung nói, hoắc thúc thúc, phiền t h á i ngài cùng ta ba nói một tiếng, ta cùng tư ngọn sẽ chiếu cố hảo tự mình. hành Ngan ngoãn nghe lão sư cùng các ngươi thừa tông tiểu thúc nói, Hoắc Nhất Trung ngồi ở xe trên đầu, hướng hai đứa nhỏ vây tay. Thừa tông chỉ lộ, làm Hoắc Nhất Trung tìm cái tiệm cơm quốc doanh, hắn làm Hoắc Nhất Trung ngồi x o n g trên mặt đều là cựu biệt gặp lại cười, chính mình đi điểm hai cái đồ ăn hai c h n mặt, tiếp đón một c h u n g ca ăn cơm, cùng hắn nói chính mình mấy năm nay trải qua cùng biến hóa. Hoắc Nhất Trung cùng hắn ôn chuyện một trận, lại nói lên lão thủ trưởng cùng phu nhân, diêu chính ủy ý tứ là làm hắn đến xem. l ộ Hưu căn sự tình nên xử lý như thế nào? Hiện tại Tựa Hồ có hai cổ lực lượng, một cái là muốn cho người rời khỏi, một cái là tưởng người lưu lại. l ộ Hưu căn không phải bình thường cấp dưới, hắn không tính người ngoài, bọn họ muốn nghe đến Lão Thủ trưởng ý kiến mới yên tâm. l ộ Hưu căn chính mình cũng mới hảo quyết định, cái này bệnh là nên hảo, vẫn là không nên hảo. Thừa Tông đầu tiên là không trả lời, đổ hai chén nước trà, thấy không ai nhìn bọn họ, dùng ngón tay dính thủy, nhanh chóng viết hai chữ, xem đến hoắc nhất chung nhau mắt. xem ra không đơn thuần chỉ là chỉ lỗ sư ca, chỉ sợ toàn bộ sư bộ đều phải đã chịu ảnh hưởng. Phần 126 hai người ăn cơm, thừa tông tưởng lưu hắn trụ hai ngày, nói dẫn hắn đến công viên Nhi đi xem hoa. Hiện tại mùa xuân, công viên hoa Nhi khai đến đẹp cực kỳ, có điểm giống Tây Nam Sơn Gian, muôn hồng nghìn tía, còn có thể đi vẽ vật thực. Hoắc Nhất Chung xua tay cự tuyệt, hắn buổi sáng xe lửa đến, lão thủ trưởng lúc này sợ là không có phương tiện tái kiến, vì thế quyết định buổi chiều liền trở về. Thừa Tông đưa hắn đi ngồi xe, Hoắc Nhất Trung vẫn là không n h ị n xuống, hỏi hắn: Thừa Tông, ngươi nhận thức một cái kêu cắt đại lượng người sao? Thừa Tông lắc đầu, sắc mặt không giống giả bộ, không quen biết. Hoắc Nhất Trung lược thất vọng, cũng không biết đại lượng ca đi đâu n h i n ă m xưa những cái đó đồng bọn đều phân tán, lại khó gặp mặt. Thừa Tông vẫn luôn đều không phải cái phức tạp người trẻ tuổi, hắn nói không biết, Hoắc Nhất Trung liền tin hắn, rốt cuộc cũng không có càng nhiều lựa chọn, vì thế liền không hề hỏi nhiều. ngồi ngày đó xe lửa về nhà thuộc thôn đi. Cái này đi công tác thời gian thực đoạn, cũng không có gặp gỡ lệnh nhân vi khó sự tình. Hoắc Nhất Chung trở lại sư bộ, đi trước đưa tin, Diêu Thông đang ở cùng hậu cần khai hàng tháng hội nghị. Cảnh vệ viên tiểu tảo tới nói Hoắc Doanh trưởng đã trở lại, ở văn phòng chờ hắn. Diêu Thông làm đại gia trước mở ra, chính mình đi gặp Hoắc Nhất Chung. Diêu Thông đem cửa văn phòng mở ra, lại làm cảnh vệ viên ở bên ngoài đứng gác. Hoắc Nhất Chung đứng lên, chiều Diêu Thông kính cái lễ. Diêu Thông áp tay, làm hắn ngồi xuống. Hỏi hắn nhìn thấy Lão Thủ trưởng cùng Phu nhân không có, h o ặ c Nhất Chung lắc đầu, nói nay đã khác xưa, gặp mặt không phải quá dễ dàng, nhưng là gặp được Thừa Tông. Thừa Tông nói, phía trên tưởng giải trừ quân bị. Lời này nghe được Diêu Thông hít hà một hơi, vẻ mặt của hắn động lại một chút, ngay sau đó lại cười khổ hai tiếng, khó trách chậm chạp không đối Lão Lỗ làm ra hành động. Nguyên lai là có chuyện như vậy, giải trừ quân bị, tại ai, lưu ai, lưu tại cái gì vị trí, ai cần thiết đi, ai cần thiết lưu l ạ i đều phải chú ý. Chuyện này hắn không thể làm chủ, đến cùng lão l u cũng nói một tiếng. Hoặc nhất trung cũng là thất vọng, thấy diêu thông sắc mặt rõ ràng kém xun g dưới, sợ là chuyện này có vài phần xác định, chỉ là không biết cái này tài sẽ rơi xuống ai trên đầu. Bọn họ là cái tiểu sư bộ, hiện tại lỗ sư ca sinh bệnh, cao k ỳ công tạm thay chức vị, nói là r ắ n mất đầu cũng không quá. Nhóm người này binh, đến tột cùng là làm cho bọn họ x u ấ t ngũ phản hương, vẫn là làm cho bọn họ đánh tan, lại về đến mặt khác trong đội ngũ đi, tất cả đều là vấn đề. Diêu chính ủy công tác không hảo làm, hắn hoắc nhất trung đi con đường nào cũng là cái vấn đề. Diêu thông thấy trên mặt hắn có ngồi xe m ỏ i m ệ t nói chuyện này chỉ sợ mới vừa đưa ra không lâu, chân chính chứng thực xuống dưới, sợ còn có rất dài một đoạn thời gian, chúng ta cũng không cần quá mức kinh hoàng, lại làm chạm bên ngoài cảnh vệ viên quá hai ngày thế hắn mua được tỉnh thành phiếu, hắn đến đi gặp lão lỗ. Hoắc nhất trung lúc này mới sách hành lý về nhà, Giang Tâm không biết hắn trở về đến như vậy mau. đang cùng mấy cái tẩu tử cùng nhau học may áo phục đều không kịp cho hắn thiêu nước cấm tắm rửa ở phòng bếp rồi gen một hồi lúc này mới làm hắn lại đây để thủy thuận tay đem buổi sáng ăn dư lại màn tàu trang mấy cái ra tới thấy hoắc nhất trung h ư n g thú không cao giang tâm tiến đi trong phòng mấy cái hàng xóm ngồi xuống cùng hắn nói chuyện hoắc nhất trung nắm giang tâm mặt khắc một bàn tay ăn màn t ầ u ăn thật sự chậm lúc này mới nói tạm thời không có cơ hội về quê trong giọng nói nghe không ra t i ế c nuối đáng tiếc vẫn là mặt k h á c cảm xúc Giang tâm mày nảy dựng, làm sao vậy? Lúc này đi công tác Tựa Hồ lại làm hắn lựa chọn có điểm cong. Mặt trên phòng trường muốn giải trừ quân bị. Hoắc Nhất Chung lấy màn thầu dính tương ớt hướng trong miệng đưa. Tâm tâm làm tương ớt thực phù hợp hắn ăn uống, nhưng hắn hiện tại ăn cái gì cũng chưa tư không bị. Diêu Chính ủ y nói không có nhanh như vậy, nhưng ta xem hắn ý tứ, khả năng tính cực đại. Hắn tuy rằng đã từng là Lão Thủ trưởng Cảnh vệ viên, nhưng xưa đâu bằng nay, đã qua đi rất nhiều năm, ai cũng không biết Lão Thủ trưởng sẽ làm cái dạng gì ăn bài. Quân không thấy, l ô hưu căn cái này trung thần mãnh tướng cũng thoái nhượng sao? Hoắc nhất trung tự nhiên binh khởi, trải qua đặc thù huấn luyện, thân thủ nhanh nhẹn, thiện dùng thương, tinh cận chiến, thiện ẩn n g ố c điều tra suốt thân, là cái ưu tú xuất sắc quân nhân. Này dọc theo đường đi hắn trở về đều suy nghĩ, không làm một người quân nhân, hắn có thể làm cái gì? Cung chân mới vừa phong giống nhau, chuyển nghề trở lại chính mình quê quán, đương công an, vẫn là đi dân binh đội, tuần phòng đội, tựa hồ đều không nghĩ hắn muốn làm. Giang Tâm hiện tại không có công tác, hai đứa nhỏ còn nhỏ, nếu hắn thu vào không cao, kia toàn bộ gia đình sinh kế phải làm sao bây giờ? Hoắc Nhất Trung đem chính mình lo lắng, từng câu từng chữ cùng Giang Tâm nói. Giang Tâm lúc này mới minh bạch, nguyên lai hắn ở lo lắng cho mình thất nghiệp sự tình, muốn thật tài đến hắn trên đầu, xác thật không dễ làm, cũng may bọn họ còn có điểm tích tụ, nếu thật đã xảy ra, còn có thể đỉnh một thời gian, bất quá thực mau liền đến mở ra niên đại, nàng cũng không như vậy sợ hãi, chơi Hoắc Nhất Trung thô to bàn tay. ý cười n g â m n g â m ngươi không tiền lương, ta dưỡng ngươi mãi. Hoặc nhất chung kẹp chặt hai hàng lông mày, nói bậy. Như thế nào có thể làm tức phụ dưỡng ta? Hắn có tay có chân, như thế nào có thể làm tâm tâm vất vả dưỡng r a Hiện tại là ngươi dưỡng ta, phía sau đến lượt ta dưỡng dưỡng ngươi. Chúng ta là phu thê, phu thê nhất thể, không phải rất bình thường sao? Giang Tâm cầm dựa vào hắn trên vai, chiều hắn ngáy mắt, một bộ không đem hắn thất nghiệp sự tình để ở trong lòng bộ dáng. làm hoắc nhất trung tâm t ì n h cũng mạc danh nhẹ nhàng xuống dưới yên tâm đi sẽ càng ngày càng tốt giang tâm ngược lại rất có tin tưởng hoắc nhất trung ăn xong màn đ ầ u uống miếng nước sờ sờ nàng tóc cùng lần đầu tiên gặp mặt giống nhau lại hắt lại lớn lên bím tóc điểm nàng cái mũi vẫn là cái tiểu cô n ư ơ n g về đằng trước hồi trường thủy huyện thăm người thân nhau đến không thoải mái sự phảng phất bởi vì hôm nay nói chuyện cùng thân cận lại trừ khử rất một ít cọ sắt cùng không mau bất quá hoắc nhất trung vẫn là nói Ngươi về sau đừng nói ta nương. Hắn kỳ thật là tưởng nói, về sau đừng nhắc lại hắn cha mẹ bỏ xuống hắn một người rời đi sự tình, hắn nhớ tới sẽ khó chịu. Nhưng biểu đạt ra tới, lại biến thành một cái khác ý tứ. Giang Tâm n í u môi, không nói liền không nói, suy bụng ta ra bụng người. Nếu là Hoắc Nhất Trung dám nói Giang Phụ Giang m ẫ u m u một chữ không tốt, nàng cũng đến cùng người trở mặt. đã biết, đó là cha mẹ ngươi, ta không nói. Không phải Hoắc Nhất Trung lúc này mới phát hiện chính mình miệng vụng lên có bao nhiêu phiền toái, lại giải thích nói. ta không nghĩ nhắc lại kia sự kiện. Giang Tâm lúc này mới hậu chi hậu r á c phản ứng lại đây. Giang hai tay đem hắn lại khoan lại hậu thân mình hợp với cánh tay cùng nhau ôm lấy. đã biết, sau này ta nói chuyện cũng sẽ chú ý. không phải mỗi người đều cùng nàng giống nhau, có thể v u n g những cái đó không thuộc về chính mình thân tình. xem ra Phu Thê ở Chung Chi Đạo, thật là nếu không đoạn ma hợp, xuống t a y với rất nhỏ chỗ, mới có thể lâu dài ở Chung đi xuống. chương 141 thanh minh một quá, nước mưa rơi xuống. Thanh thanh lúa mạch non hướng lên trên trường, thời tiết thoải mái thật sự, người đều đi theo Giang Ân ra. Ngày thường đi mua đồ ăn, Giang Tâm cùng Thái Đại Tỷ ngẫu nhiên sẽ thời điểm nói mấy câu, có đôi khi là trong đồn điển chuyện này, có đôi khi là người nhà thôn chuyện này, câu được câu không mà trò chuyện. Hôm nay Thái Đại Tỷ cùng Giang Tâm nói, Giang Tẩu Tử, nguyên lai like cho các ngươi xóa nạn mù chữ, ban đương quá lao sư sinh viên tiểu trình mang thai lạm. Giang Tâm cũng không tính kinh ngạc, nàng đều kết hôn rất lâu, thích d ự n g tuổi, thật sự nha. kia đến chúc mừng nàng. người trẻ tuổi, không có kinh nghiệm, bắt đầu làm việc thời điểm t é ế sự, đại gia ba chân bốn cẳng đem nàng đỡ trở về. ngay từ đầu còn tưởng rằng là t u ầ n huyết áp, sau lại chúng ta Chun Nhi có cái bà mụ, nói nàng đi đường bộ dáng, nhìn tựa như có hài tử, tìm xích cước đại phu s ờ soạn nàng m ạ n h nói là ít nhất có hai tháng. Thái đại tỷ nhanh tay nhanh chân đem thịt bò thượng sừng đưa cho Gian g Tâm, tiếp nhận tiền. bất quá sinh viên tiểu trình cũng không tiêu khí, mang thai cũng còn ở bắt đầu làm việc. nàng ái nhân cùng nàng giống nhau, đều là trong thành tới thanh niên trí thức, mang cái mắt kính, lớn lên tuấn, hiện tại mỗi ngày treo cái gương mặt tươi cười, gặp người liền nói hắn phải làm ba ba. Ngẫu nhiên còn có người nói lên đường phỉ cùng diêu chính ủy nhàn ngôn t h o á i ngữ, bất quá không thành khí hậu, nói đã vượt qua, người đều kết hôn, liền càng không có gì hảo giảng. Giang tâm cười, có tiểu sinh mệnh giáng sinh, liền có tân hy vọng, là sự tình tốt, nghị cùng trình phỉ cũng nói qua vài câu chi tâm lời nói. n à n g một người ở chỗ này xuống nông thôn cắm đội không dễ dàng. Về nhà sau, quay đầu cầm nửa cân đường đỏ cấp Thái Đại Tỷ, Thác Thái Đại Tỷ cầm đi cấp Chính Phỉ, cho là viên lúc ấy giao tình. Đêm đó, Giang Tâm đem tin tức này nói cho Hoắc Nhất Trung, Hoắc Nhất Trung cười cười, các có thuộc sở hữu, này không phải khá tốt sao? Giang Tâm lại cảm thấy có điểm đáng tiếc, đặc biệt là ước khổ Tư Điểm hiện tại không ở nhà thủ thôn, diêu thông trở về còn tối lửa tắt đèn, cảm thấy vận mệnh trảo treo người, nhưng Hoắc Nhất Trung nói. Diêu Thông hiện tại vội đến chân đánh cái, hót, căn bản không công phu tưởng những việc này. Hoa Hảo nhiều kết hôn liền tưởng cho người ta làm ai mối người giống nhau, Giang Tâm hiện tại cũng có chút loại này xu hướng, thật không phải cái hảo thế. Diêu Thông sát thật vội, h o ắ Nhất t r u n g mang về tới giải trừ quân bị tin tức làm hắn một buổi tối không ngủ, thực mau liền ngồi xe lửa đi tỉnh thành, Lão Lô Dụng cụ còn ở nhà thủ thôn, hắn nhưng thật ra làm người tiện thể n h ắ n t r ở về nói, đến lúc đó làm Hà Chi Vân trở về thu thập, nhưng hiện tại cũng còn không có hành động. cái này lão lỗ đại đại tích giả hoạt chờ không được diêu thông ngồi xe lửa đi tỉnh thành tự mình cùng lỗ hữu căn nói tin tức này hà chi vân thấy h à t tới tự giác lánh đi ra ngoài lão lỗ nằm viện lúc sau nàng lại trở về lỗ minh đ ổ có ngày nghỉ cũng sẽ lại đây cùng cha mẹ đoàn tụ này trận ngược lại là hai người bọn họ nhì quá đến nhất ngày tháng thoải mái lão liền già rồi người nhưng thật ra rộng rãi rất nhiều lao diêu đừng hạt nhọc lòng giải trừ quân bị là đại sự sẽ không dễ dàng như vậy thanh đao tử rơi xuống chuyện này không cái 3 năm, 5 năm năm liền thành không được lỗ hữu căn nhưng thật ra là quan lúc này hắn tựa hồ đem chính mình trích ra tới một thân nhẹ nhàng nhưng thầy ông bạn g i à thượng hỏa lại khuyên hắn chính là tài phía trên cũng hiểu rõ quốc gia cùng biên cảnh còn cần quân nhân bảo hộ huống chi lập tức phóng xuất ra nhiều năm như vậy nhẹ lực tráng tiểu tử trong thành không cương vị chẳng lẽ toàn đuổi tới ở nông thôn đi cùng kia giúp học sinh giống nhau không làm tốt tan bài Ngươi cho rằng phía trên có thể yên tâm? Ta biết ngươi lão diêu bản lĩnh cùng nhân m ạ c h nếu thật tới rồi muốn tài rất toàn bộ sư bộ n ô nỗ, g n kia ít nhất đem ba cái đoàn trưởng cấp lưu lại, mấy người này cái nào không phải ăn thật bản lĩnh cơm? Ngươi nói có phải hay không? Lão l ô cũng không quên cấp lao cấp dưới phô đường lui, hắn nói giới yên, liền thật không lại chịu quá. Hiện tại trong miệng ngẫu nhiên ăn chút quả khô, thuận tay cấp diêu thông cũng lột hai viên h ạ c h đ ả o làm hắn ăn, lại nói lên hoắc nhất chung người này đến nỗi một trùng, ta quản không được hắn. Ngươi cũng quản không được hắn, nghe tướng quân mệnh lệnh là được. Hoặc nhất c h u n g tới hắn thủ hạ thời điểm, phía trên chỉ là thông chi l ô h ữ u Căn đi thời điểm, l ô h ữ u Căn cũng không có biện pháp làm hắn chủ. Diêu Thông này hai lần tới gặp Lỗ h ữ u Căn, mở miệng nói chuyện số lần, mười căn ngón tay đều có thể số ra tới. Hắn nghe lão l ô ý tứ, cũng không được đầy đủ là phong bế ở chỗ này nằm viện, vẫn là có ở hỏi thăm bên ngoài phát sinh tình huống, cũng là lão l ô như vậy g i ã tính một người. từ một cái phụng hệ đầu bếp đến tướng quân đã từng tín nhiệm nhất người trí nhất như thế nào sẽ ngồi chờ chết chính là muốn lui hắn cũng đến làm tốt hai tay chuẩn bị lui ra tới an ổn c h ẳ n g đất lão lỗ ta xem hiện tại tất cả mọi người thất vọng liền ngươi yên vui ngày nào đó ta cũng tới b ồ i ngươi hảo diêu thông cười đối với không có biện pháp xử dứt khoát cũng không dối dám ban đầu để tài ngươi nhưng đừng tới lão lỗ vẻ mặt ghét bỏ ngươi gần nhất tiểu vân lại chê ta đọc sách không nhiều lắm b ạ c h cùng ngươi cộng sự nhiều năm như vậy, gì cũng không học được. các ngươi hai cái, Diêu Thông cười, nói chuyện liền nói lời nói, còn lấy ta hạ đồ ăn. Diêu Thông trở về nhà thủ thôn, lại cùng d ị v ạ n g giống nhau, nên làm sự, nên khai sẻ, nên huấn người, một cái không rơi xuống. h o ặ c Nhất Chung nhìn hắn hành động, cũng không lần trước lo được lo mất, hắn co u â n h à m chuyển nghề về quê cũng sẽ không dương mắt nhìn không làm việc, không sợ dưỡng không sống lao bà hài tử, rứt khoát cùng Giang Tâm hảo hảo mà quá nổi lên tiểu nhật tử. cũng không đề cập tới về quê xem lão nương sự tình, trương thủy huyện kia đầu nhưng thật ra đã phát hai phong điện báo tới truy vấn, hoặc nhất trung nghị nghị không hồi, không đến một tháng, lại thu được bọn họ tin, tin nói nếu hắn không rảnh về quê, kia cấp lao nương gửi điểm tiền cùng phiếu cũng đúng, thật sự không có lương thực cũng đúng, trong nhà nhân khẩu nhiều, thu vào thiếu, liền chờ hắn cứu tế đâu, hoặc nhất trung phát bực, tin cũng chưa xem xong, trực tiếp nhét vào trong ngăn kéo đi. nay đầu giang tâm rút cuộc học xong làm bình thường quần áo quần. nhà bọn họ mùa hè ngắn tay quần đuổi cuối cùng không cần lại làm ơn mầm tẩu tự đi làm còn thuận tiện cấp tân khánh cha mẹ cùng tiểu chất n ữ cũng làm một thân gửi trở về hoắc minh hàm răng rất đến không sai biệt lắm chậm rãi lại mọc ra tới mấy viên tân nha xem hoắc nhất c h u n g cùng lâm tú bộ dáng không có răng hô ren giang tâm quan sát một trận nàng hàm răng đốc x ú c nàng đánh răng ăn ít đường cũng không cho nàng ăn bậy n g h n n đồ vật nhìn trầm c h ầ m thật sự khẩn trinh thẩm mang theo tròn tròn tới chơi Nghe Hoắc Minh cùng Giang Tâm có kẻ mặc cả an đường đối thoại, buồn cười nói: Tiểu Giang, ngươi đây là lo lắng nàng nha không tốt, trưởng thành không hảo tìm nhà chồng. Giang Tâm thật đúng là không có loại này ý tưởng, nhưng là hàm Giang không tốt, ảnh hưởng phía sau quá nhiều chuyện n h i Hoắc Minh còn chưa tới thanh xuân thiếu nữ kỳ, chờ nàng tới rồi lúc ấy, mẫn c ả m lên, một chút diện mạo thượng không như ý, bị người xem một cái, nói không chừng đều có thể khóc cái nửa ngày. Ta đây là phòng tai h nạn lúc chưa xảy ra. Nữ Nhi ngoan ngoãn nghe lời. Bình thường liền ở nhà phụ cận chơi, nhưng Hoắc Nham cũng dám cùng mấy cái đại hải tử lên núi đi, nói là chào thỏ hoang, con thỏ không bắt lấy. Xuống núi thời điểm nghe đại nhân nói, bẻ hai căn măng, ôm chạy về tới một thân một đầu đều là hắn, muốn Giang Tâm cho hắn tắm rửa rửa mặt. Giang Tâm đem măng cùng thịt bò cùng nhau xào, đêm đó liền cùng Hoắc Nhất c h u n g thương lượng, Tiểu h à i Nhi tinh lực quá nhiều, đọc sách luyện tự đã câu không được, mỗi ngày đến làm cho bọn họ bắt đầu chạy vòng nhi. Năm nay mùa hè liền bắt đầu dạy bọn họ bơi lội. Hoắc Nhất Chung cười, rốt cuộc bỏ được làm ta mang theo bọn họ huấn luyện giã ngoại. Giang Tâm Linh cánh tay hắn, ta nhọc lòng còn không phải người nữ nhi, người nhi tử. Dám nói nàng từ mẫu bại nhi, bọn họ q u ả n kêu mẹ ngươi, ta q u ả n ngươi kêu t h ấ phụ, chúng ta đều về ngươi q u ả n Hoắc Nhất Chung đem tay nàng bao ở chính mình đại trưởng trung, cười, một hàm răng trắng, không có ngươi ta đều là của ngươi. Giang Tâm Nhiên hắn liếc mắt một cái, hừ, trong lòng lại là vui mừng, tình nghĩa trả giá có hồi báo. Ai không cao hứng? Nhưng lúc này Giang Tâm lại thu được Giang Hoài gửi thư. Giang Hoài ở tin nói hiện tại công tác lặp lại cùng buồn khổ. Hắn lần trước cùng Hầu Tam còn có đại c ẩ u cùng nhau đến Dương Thành đi một chuyến. Tin nói nơi đó thật tốt thật tốt, không có như vậy nhiều giáo điều, mãn đường, cái ngọc đẹp thương phẩm, người tinh thần diện mạo so với hắn gặp qua người đều phải hảo. Hầu Tam thích nhất chỗ đó, cảm giác chỗ nào đều có thể đào đến tiền. Giang Hoài cũng muốn đi, thậm chí tưởng đem công tác cấp tử đi sấm sấm bên ngoài thế giới. Giang Tâm đau đầu, đây là người trẻ tuổi thường thấy g i a tâm, tổng cảm thấy bên ngoài thế giới thực xuất sắc, muốn đi lang bạt một phen, cũng không nhìn xem hiện tại là cái gì cái trạng hướng, giống như hắn muốn đi là có thể đi, đây là hắn có thể làm chủ thời điểm sao? Vì thế này, phong thư hồi lên liền đặc biệt không khách khí, Giang Tâm làm tiểu ca thành thật đợi, đừng nghĩ những cái đó hoa hoa còn b ư ớ m lại ở tin cô ý vô tình lộ ra, có lẽ qua mấy tháng, hắn cũng có đường sinh viên cơ hội. Giang Hoài chính là mắt thèm t r i ệ u h ồ n g ba cái kia sinh viên danh n g ạ c h thật lâu. Giang Tâm không có nhớ lầm nói, lại quá hai tháng liền phải tuyên bố khôi phục thi đại học, không đến một trăm thiên ôn tập thời gian, thật nhiều người liền sách vở đều gom không đủ, thật. Nhiều người thanh niên trí thức ở nông thôn còn phải trồng trọt bắt đầu làm việc, buổi tối ngao du đốt đèn đọc sách. Giang Hoài tốt xấu ở trong thành, nàng sớm hai năm liền nhìn chằm chằm hắn đem cao trung sách giáo khoa một lần nữa đọc một bên, điều kiện so với kia chút ở nông thôn khổ ha ha cắm đội người m u ố n khá hơn nhiều. không thể làm hắn bỏ lỡ lúc này thi đại học, bởi vì Giang Hoài tin cậy Hoắc Nhất Trung, Giang Tâm còn ở bên trong viết Hoắc Nhất Trung đối hắn gửi lấy kỳ vọng cao, nói hắn Hoắc Đại Ca, hy vọng hắn có thể ở công tác cương vị thượng có một phen thành tiểu, dù sao lưới sán hoa sen viết hai trang giấy, trung tâm tư tưởng chỉ có một, thành thật đợi, hảo hảo công tác, chỗ nào đều không thể đi. Giang Hoài thu được tiểu u ộ i hồi âm, thở ngắn than dài một chút, tiểu m ộ i quả nhiên là không duy trì hắn buông công tác này, khá vậy không sai. Hắn hiện tại ở Tân Khánh còn có cái người ngoài biên chế công tác, thật chạy đến Dương Thành đi, cũng chính là một cái đại điều về manh lưu, không đi liền không đi, nhịn một chút đi, than xong khí, lại lại nhìn một lần, lúc này mới phát hiện Tiểu Mội giữa những hàng chữ mơ hồ để lộ ra một ít không tầm thường tin tức, chẳng lẽ là Hoắc Đại Ca kia đầu nghe được cái gì tin tức, không hảo cùng hắn giảng, khiến cho Tiểu Mội ở tin nhắc nhở hắn. Giang Hoài muốn cho Giang Tâm xác nhận cho hắn, hay không thực sự có có thể thông qua khảo thí tiến vào Đại học Phương Pháp? nhưng Giang Tâm lại hồi âm liền bà phải cái nào cũng được chỉ là làm hắn chậm d ã i chờ tin tức nhưng này một câu khiến cho Giang Hoài Tâm mênh mông lên trừ cái này ra Lâm t ú cũng viết thư tới năm trước đế nàng liền nói muốn đi thân cận còn muốn cho Giang Tâm thăm thăm Hoắc Minh Hoắc Nham ý tứ đối mụ mụ tái hôn có ý kiến n gì sau lại Giang Tâm phục hồi tinh thần lại đều cảm thấy có điểm xấu hổ Hoắc Minh Hoắc Nham kỳ thật không có gì phản ứng chỉ là nàng đương nhiên không thể thẳng ngơ ngác mà nói cho Lâm t ú Lâm t ú lúc này nói. nếu không có đại khúc chết kia hiện tại tường cái này xưởng diêm ưu tú công nhân thực không tuổi nàng liền tưởng định ra tới kết hôn người này quê quán là ở nông thôn tuy rằng không thượng quá học nhưng bởi vì người hảo t r ư ở n g nghĩa c h ị u p h ụ n g hiến bị đề cử vào thành đương công nhân vợ trước được bệnh cấp tính đi lưu lại ba cái tuổi không lớn hài tử kinh người giới thiệu nàng cho rằng người nam nhân này thành thật đáng tin cậy có ổn định tiền lương trong xưởng phân phòng ở còn đúng giờ đi làm tan tẩm mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người lại có hài tử nàng có hoắc minh hoắc nam cũng không nghĩ tái sinh giữa những hàng chữ nếu giống như vô biểu hiện ra một loại nếu ngươi giang tâm có thể đương được một cái hảo mẹ kế ta lâm tú cũng có thể y tứ hoắc nhất trung thấy giang tâm xem tin thời điểm k h ủ một khuôn mặt tưởng tân khánh trong nhà có khó xử sự tình đem thư tín lấy lại đây xem xem xong có vài phần không kiên nhẫn lâm tú người này như thế nào lão lấy không rõ đúng mực những việc này còn muốn cùng hắn t h ê t ử nói ninh mi làm giang tâm đừng lý nàng Giang tâm trong lòng nhưng thật ra c ó so đo, Lâm tú nếu là cố ý viết thư tới nói, thuyết minh nàng trong lòng cũng là triển kết không rõ, cũng không có biện pháp hoàn toàn hạ cái này quyết tâm. Nàng tựa hồ cũng tưởng tìm kiếm trợ giúp, chỉ là thấp không dưới đầu dò hỏi ý kiến. Lâm tú là ở tại Lâm văn trí trong nhà, lần trước thấy Lâm văn trí, liền biết nhà bọn họ tình huống không tốt, Lâm tú chủ trâu đó phòng trường cũng t ế vì không cho ca tẩu thêm phiền toái, liền tưởng sớm một chút kết hôn dọn ra đi, cũng cho nhân gia nhường chỗ. Tuy rằng Giang Tâm lúc trước cùng Hoắc Nhất Trung kết hôn, có một bộ phận nguyên nhân là vì tưởng dọn ly nhà ngang, nhưng còn có mặt khác một đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì thật sự thích Hoắc Nhất Trung, tưởng cùng hắn có tương lai, mới ngàn dặm xa xôi đi theo hắn tới t ù y q u â n Lâm Tú chỉ là có chút không thành thụ, c bởi vì cảnh ngộ vấn đề, cùng ai đều có điểm giận dỗi, nhưng nàng không phải người xấu, nàng không nên đi làm như vậy, không có cách nào lựa chọn. Nghe Hoắc Nhất Trung ý tứ, Lâm Văn c h í đọc đủ thứ thi thư, Lâm Tú là hắn mang đại. trong bụng khẳng định cũng có mực nước qua mấy tháng khôi phục thi đại học nàng nếu là có thể thi đầu đại học tương lai lộ liền cùng hiện tại bất đồng nàng đáng giá một cái càng tốt nhân sinh giang tâm không phản ứng hoắc nhất c h u n g nói để b ố t hồi âm thành thật với nhau viết nói làm nàng tiểu tâm lựa chọn không nhất định một hai phải lập tức kết hôn nghe tới cái kia ưu tú công nhân tựa hồ cùng nàng cũng không có cộng đồng đề tài hai người lâu dài ở chung đề tài cũng là rất quan trọng hoắc nhất trung không rõ này hai nữ nhân như thế nào còn c ó h ắ n nói chuyện thật là không thể hiểu được, như thế nào đều không hỏi hắn có đồng ý hay không. Giang Tâm chừng hắn một cái, người đương nhiên không hiểu. bỏ qua một bên nam nhân, nữ nhân cùng nữ nhân tri dàn cũng là có thể thưởng thức lẫn nhau. Lâm Tú thu được Giang Tâm tin, quả nhiên qua một trận liền hồi âm, nói Giang Tâm nói có đạo lý, cuối cùng vẫn là không suy xét lại lần nữa kết hôn sự tình. nàng hiện tại bắt tay đầu tiền hợp lại lên, đến duyên phong thành phố đi mua thật nhiều bất đồng nhan sắc len sợi, chuyên môn ở nhà dệt len sợi y tế, chờ mùa thu tới. là có thể lấy á o lông đi đổi điểm tiền, trợ cấp ca tàu gia dụng, tỉnh tỉnh nói, còn có thể cấp hoắc minh hoắc n h a m tồn điểm nhi. Giang tâm đem những lời này nói cho hai đứa nhỏ, các ngươi xem, ba mẹ cùng các ngươi thân mụ đều ái các ngươi. Hoắc minh chớp chớp mắt, mẹ, ngươi muốn đem ta đưa đến ta thân mụ chỗ đó đi sao? Như thế nào càng lớn càng ái nói bữa. Giang tâm linh nàng khuôn mặt nhỏ, làm nàng chạm tiến vào một ít, hiện tại đầu hạ, thái dương cũng đ ộ c á c đường p hơi đen. đến lúc đó cùng ngươi ba giống nhau hét nhưng như thế nào hảo dù sao ta không đi ta liền ăn vạ trong nhà hoắc minh hiện tại không sợ giang tâm đem nàng tiễn đi nàng sẽ bối thật nhiều đường sắt t r ậ m danh nàng học xong có phiền toái tìm công an thúc thúc nàng còn có chính mình tồn lên tiền tiêu vặt nàng ba mẹ tiêu hoắc nhất trung cùng giang tâm còn có cái s ú thí đệ đệ hoắc n h m nàng lợi hại nhất địa phương chính là sẽ mua phiếu chính mình về nhà thuộc thôn tới liền sẽ h ố n g mẹ ngươi giang tâm thân thân bướng bỉnh hoắc minh này hám muộn càng ngày càng sẽ hống nàng vui vẻ chương 1 4 t t r ư h a thôn tiểu lục cuối tháng nghỉ hè hoắc minh hoắc nhâm đều phủ giấy g khen trở về nhà hoắc nhất trung cùng giang tâm nhìn đến đệ nhất cùng đệ nhị đều dừng ở chính mình ra hài tử trên người cười đến đôi mắt đều n h e o lại tới ôm bọn họ thân hảo nữ nhi hảo nhi tử kêu cái không ngừng đương cha mẹ có hư vinh tâm cũng là vì khích lệ hài tử lại lần nữa bắt được thứ tự liền làm chủ đem giấy khen dán ở lầu một phòng khách trên b á c h tường ai tới đều khen một câu này tỷ đệ hai nhi là người có thiên phú học tập a giang tâm mỹ tư tư mà ôm hai đứa nhỏ làm bọn nhỏ khảo tốt nhất đại học n g c đẹp hoặc nhất chung không có giang tâm đặc thù trải qua không biết thiên quân vạn mã quá cầu độc m ộ c là cái cái dạng gì thảm thiết cạnh tranh ở trong mắt hắn bọn nhỏ đọc sách biết chữ ăn no mặc ấm trưởng thành cùng hắn giống nhau tham gia quân ngũ hoặc là đương công nhân tóm lại không đói bụng bụng có một môn tay nghề một thế hệ người so một thế hệ người cường liền hảo phần 127 đồ nhà quê. Giang Tâm c h ọ c cánh tay hắn, nhân cơ hội cùng Trượng Phu đạt thành đối hải tử giáo dục mặt trận thống nhất. Một thế hệ người so một thế hệ người cường đó là khẳng định. Nhưng như thế nào hảo, hảo đi nơi nào, chúng ta đương ba mẹ còn không cho bọn họ đem bả vai lót điểm nhi, khiến cho hai người bọn họ nhi lăn lộn ngủ quáng không thành. Ngươi như vậy mới hồ nháo, lại nói lên nước khổ tư điểm, ngươi xem Diêu Chính ủy, liền biết đem hai đứa nhỏ phóng tới tốt nhất địa phương đi. Này một năm bọn họ trở về hai lần. Người nghe bọn hắn cách nói năng, có phải hay không liền không giống nhau? Ước khổ tư điểm huynh đệ hai người hiện tại đúng là đắp n ặ n nhân sinh quan thời điểm, đi đến hảo địa phương, tiếp xúc đến không giống nhau hoàn cảnh, cùng ngày xưa ở nhà thuộc.